Lắc đầu, Lăng Kính Hiên thẳng cầm lấy gác ở trên giường quần áo, nghiêm thịnh duệ thấy thế vội vàng đoạt lấy đi, cẩn thận ôn nhu thế hắn mặc tốt sở hữu quần áo, thay cho hỷ phục, hiện giờ đã quý vì Vương Phi Lăng Kính Hiên vẫn như cũ không có cầm ý ý ấy hoa phục, thuần miên tính chất quần áo ở người khác xem ra tựa hồ không có cấp bậc, ở. ở hắn xem ra lại là nhất thoải mái. Chờ hai người mở cửa đi ra ngoài thời điểm, không sai biệt lắm đã mau đã khi. Ngày hôm qua còn quy quy củ củ mang kim quan vấn tóc lăng kính hiền Hôm nay lại lần nữa chắt nổi lên cao cao đôi ngựa Màu xám nhạt thuần vải bông liều che lấp không được hắn hồn nhiên thiên thành Giống như dấu vết ở linh hồn thượng khí trước Hai người vừa xuất hiện ở sở Vân Hàn trong phòng nháy mắt liền trở thành bọn họ tầm mắt tiêu điểm Cha, phụ thân Nhìn đến bọn họ Lo lăng sáng sớm thượng lăng văn lăng võ song song tiến lên Hai người cũng phối hợp không lưng bế lên bọn họ Tiểu văn hôm nay không luyện tự sao Dĩ vãng lúc này Liền tính không cần đọc sách Lăng văn cũng sẽ ngoan ngoán đi đỉnh hóng gió nơi đó luyện tự Lăng kính hàn liền ngồi ở một bên ôn thư ngẫu nhiên sẽ chỉ điểm hắn một chút Mấy cái tiểu thư đồng cũng là giống nhau Ân, Nghiêm ca nói hắn cùng sở thúc thực mau muốn đi Chúng ta tưởng nhiều bồi bồi bọn họ Nói lời này thời điểm Lăng văn khó tránh khỏi có chút mất mát Đáy mắt càng là che kín trần chuỗi không tha Bên kia lăng võ cũng nhịn không được chu lên miệng nhỏ, phụ thân, sở thúc bọn họ nhất định phải đi sao. Hắn liên tiếp, mặc dù tối hôm qua đã cùng nghiêm khiếu minh ước định hảo, hắn vẫn là liên tiếp. Lăng kính hiên nghiêm thỉnh duệ lẫn nhau đối xem một cái, song song ôm bọn họ đi hướng sở vân hàng mấy người, người sau cũng phân biệt theo chân bọn họ gật gật đầu, xem như tiếp đón. Có đôi khi, phân biệt là vì càng dài lâu gặp nhau, tiểu văn tiểu võ, sở thúc bọn họ có chính mình ra, Bọn họ ra tới lâu rồi, người nhà khẳng định sẽ lo lắng, các ngươi hẳn là cũng không nghĩ bởi vì các ngươi không tha khiến cho rất nhiều rất nhiều người lo lắng đi. Chờ bọn họ xử lý tốt sự tình trong nhà, đại có thể lại đến nhà của chúng ta tiểu trụ sao, hoặc là chúng ta đi tìm bọn họ cũng đúng à. Nghĩ nghĩ, Lăng Kính Hiên quyết định dùng đơn giản nhất sáng tỏ phương thức thuyết phục bọn họ. Phải không? Hai bánh bao rõ ràng ôm chặt hoài nghi thái độ, đến nay bọn họ cũng không có quên.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 Ngáy mắt liền trở thành bọn họ tầm mắt tiêu điểm Ha ha Đương nhiên là thật sự Cha khi nào đã lừa gạt các ngươi Đối mặt nhi tử hoài nghi ánh mắt Lăng kính hiên không cấm có chút trổ dạ Cũng không đợi bọn họ hồi phục Vô vô lăng văn mông nhỏ liền thúc giục nói Hảo, mang theo đệ đệ đi tìm luyện tự đi Ta có chuyện muốn đơn độc cùng sở thúc bọn họ nói Tuy rằng bất mãn Lăng văn vẫn là ngoan ngoãn chửa xuống hắn chân Xoay người kéo ngồi ở nghiêm thịnh duệ trên đùi không muốn rời đi lăng gõ. Hai anh em dây dưa một hồi lâu mới lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Chờ ở bên ngoài hai cái tiểu thư đồng chạy nhanh đón nhận đi. Theo chân bọn họ cùng nhau đi trước đỉnh hồng gió. Hôm nay thiết oa tử chưa từng có tới. Chắc là triệu hàn phu phu biết bọn họ muốn văn khởi. Không cho hải tử lại đây quấy rầy bọn họ đi. Hảo, hai người các ngươi chậm rãi lưu đi. Vân hàn nghiêm nhi, cùng ta tới một chút. Ta có cái gì phải cho các ngươi? Ném cho nghiêm thịnh duệ một ánh mắt, Lăng Kính Hiên đứng lên đối sở vân hàn phụ tử nói, tự cấp bọn họ đồ vật phía trước, có một số việc hắn còn cần thiết muốn xác định một chút. Ân, Sở vân hàn phụ tử rõ ràng cũng có chuyện muốn nói với hắn, hai người không hẹn mà cùng đứng lên, ba người thực mau liền rời đi nhà ở, Thằng thiếu khanh nghiêng nghiêng dựa ở gỗ đặc ghế trên, mắt lẽ đảo qua đạm nhiên nghiêm thịnh duệ, câu môi nói, Ngươi cưới cái có khả năng vương phi, bất quá hắn nông phu thân phận chỉ sợ rất khó làm những cái đó lao ra hỏa tiếp thu đi. Đừng nói hoang thất, chính là hào môn quý tộc cũng nặng nhất dòng dõi, mặc kệ lăng kính hiên có bao nhiêu có khả năng, đơn xuất thân điểm này hắn liền vô pháp được đến nhận đồng. Hơn nữa hắn ba chiếm vẫn là chính phi chi vị, phỏng chừng những người đó đã biết, thế nào cũng phải bão lên phản đối không thể, đặc biệt là trong cung cái kia lão thái bà. Bọn họ tiếp thu hay không cùng ta có gì quan hệ. Đỉnh may khí phách dương lên, nghiêm thịnh duệ túi người bưng lên trên bàn nóng hầm hợp nước trà, không thể nói căn bản không đem những người đó đặt ở đáy mắt, hoàng thất tông thân lại như thế nào. Ai dám nghi ngờ hắn vương phi, hắn liền không ngại nghịch hắn. Ha ha, ngươi vẫn là giống nhau khí phách không giảm, đến, chuyện của ngươi ta cũng không nghĩ quảng, lăng kính hiên bồi ngươi cũng coi như là đủ tư cách, lấy hắn thủ đoạn. Nói vậy liền tính đi kinh thành cũng ăn không hết quá lớn mệt, lần này ngươi không tính toán dẫn bọn hắn trở về. Tối hôm qua sở Vân Hàn đã kỹ càng tỉ mỉ nói với hắn sáng tỏ lằng kính hiên sự tình, vì thế, hắn cuối cùng về điểm này nhi lo lắng cũng tùy theo biến mất, tương phản. Hắn nhưng thật ra có chút chờ mong hắn đi kinh thành, không có biện pháp, gần nhất nhật tử quá đến quá nhàm chán, nhưng cái đó các quý tộc nói vậy cũng an nhàn đến đủ lâu rồi đi là thời điểm làm cho bọn họ gà bay chó sửa lăn lộn một chút. Hảo đi, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, hắn chính là Phúc Hắc, chính là muốn nhìn lăng kính hiên trộn lẫn đến những người đó không được sống yên ổn, sau đó chính mình ngồi ở một bên nhàn nhã xem diễn, ngẫu nhiên lại thích hợp quạt gió thêm tuổi một phen. Không được, chờ ta ảnh vệ tới rồi, ngươi liền theo chân bọn họ cùng nhau hộ tống hoàng tẩu trở về, nhớ kỹ, lần này hắn là trở về tranh đoạt hậu vị, thích hợp thời điểm. Ngươi đến ra tay rút một phen, dương mắt nhìn về phía hắn, nghiêm thịnh duệ cơ hồ là ở mệnh lệnh hắn, lấy hắn đôi hoàng tẩu cảm tình, nói thực ra, hắn thật là có điểm lo lắng hắn sẽ giữa đường quải nhân ra xa chạy cao bay, chuyện này đối với từ trước đến nay không ấn bài lý ra bài đệ nhất hầu phủ lục ra tới nói quả thực thái bình thường, làm người không thể không phòng. Còn trở về làm gì? Dù sao cũng chưa người biết, đại biểu ca cũng không thấy đến nhiều thích bọn họ. Ta xem dứt khoát cũng đừng đi trở về đi. Phản xạ tính như mày, tàng thiếu khanh ngày hôm qua liền tưởng nói, chỉ là ngại với những người khác ở đây, hắn mới cố nén, hôm nay chỉ có hai người bọn họ, hắn tự nhiên liền không chỗ nào cố kỵ. Liền tính hắn không quay về cũng không có khả năng gả cho người, tiểu lục, đừng quên, hắn là hoàng hậu, liền tính đã bị phế đi, hắn cũng là hoàng huynh duy nhất hoàng hậu. Ngươi cho rằng Hoàng Huynh vì cái gì phế đi hắn 5 năm cũng không làm hắn dọn ra Phúc Khánh Cung. Lại vì sao sẽ ở sở ra hơi thở thoi thóc cất nhắc tiểu thất mẹ đẻ Vân Phi, ân chuẩn bọn họ tùy thời đều có thể ra vào Phúc Khánh Cung. Hoàng Huynh là Hoàng đế, hậu cung đối với hắn tới nói cũng là triều đình, cân bằng hậu cung chính là vì ổn định tiền triều. Hoàng Tẩu cùng tiểu thất nếu thật sự như vậy biến mất không thấy, tiêu quý phi liền tính không thể vấn đỉnh hậu vị, cũng khẳng định sẽ một nhà độc đại mấy năm gần đây tiêu gia nhảy nhót đến đủ hùng đi. Phế hậu con vợ cả không ở, bọn họ sẽ càng không chỗ nào cố kỵ, ý muốn đoạt chi, trước phải cho đi, ngươi tưởng được đến Hoàng Tẩu, nhất định phải trước học được vùng tay, kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng, Hoàng huynh thân thể trạng hướng vẫn luôn không tốt, liền tính Hoàng Tẩu đi trở về, hắn cũng không có khả năng lại cùng hắn cùng phòng, chờ đến hắn băng hà lúc sau, tiểu thất bước lên đế vị, hắn chính là Thái Hậu, khi đó ngươi nếu còn có tâm tư. Hắn cũng nguyện ý, đại có thể cho tiểu thất. Chiêu cao thiên hạ, thái hậu băng hà, hắn không phải có thể ra cùng cùng người bên nhau lâu dài. Làm hào huynh đệ, tâm tư của hắn hắn sao lại không hiểu. Chỉ là, hiện tại tình thế không phải do hắn tùy hứng, tiểu thất cần thiết phải về đến hoàng cung. Liên quan, hoàng tẩu cũng cần thiết trở về phụ tá bảo hộ hắn, nếu bọn họ có thể đoạt lại hậu vị, tiểu thất làm con vợ cả, tương lai kế vị khả năng tính liền lớn hơn nữa. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể làm mặt khác hoàng tử kế vị, nếu không, chính hắn nhưng thật ra không sao cả, những người khác chỉ sợ cũng. Làm đại thanh triều bảo hộ thần, hắn nói cái gì cũng không có khả năng nhìn kinh thành máu chạy thành sông, hắn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo hộ kinh thành an bình. chương 196 ái mà không được đau đớn. Người nói ta sao có thể không hiểu. Bà vai vô lực một suy sụp, thằng thiếu khanh rũ xuống mí mắt muộn thanh muộn khí tiếp tục nói. Hai mươi mấy năm, từ ta năm tuổi năm ấy trong lúc vô ý xông vào sở ra nhìn đến hắn kia một khác, ta liền đối chính mình nói, tương lai nhất định phải cưới hắn về nhà đường tức phụ nhi, dù sao ta trên đầu còn có năm cái ca ca, nối roi tông đường sự tình cũng không tới phiên ta, chỉ cần có thể làm ta cưới đến hắn, ta bảo đảm đương cái cha mẹ chờ mong bé ngoan, khi đó ta thật là như vậy tưởng, nếu không, phải ngươi mang theo ta nơi nơi gặp rắc rối. Còn tổng làm ta gánh tội thay Ta thanh danh cũng không đến mức càng ngày càng tệ Chính là Không đợi đến ta lớn lên Hắn lại phủ thêm áo cưới gà cho lúc ấy Vẫn là thái tử đại biểu ca Ta nhớ rất rõ ràng kia một năm ta 8 tuổi Ai cũng không biết Vì chuyện này Ta chạy đến đại biểu ca trước mặt đi kháng nghị Nhưng đại biểu ca lại đem lời nói của ta trở thành đồng nôn vô kỵ Lại sau lại Đại biểu ca kế vị Hắn cũng thuận lý thành trương thành Hoàng hậu ta muốn gặp hắn còn cần thiết cầu mẫu thân đệ thẻ bài, một hai lần còn cái gọi là, số lần nhiều, mẫu thân cũng không muốn giúp ta, ta cũng chỉ có thể liều mạng nỗ lực làm chính mình trở nên cường đại, có được cũng đủ năng lực tự do xuất nhập hoàng cung, châm trọng chính là, sáu năm trước hắn cư nhiên bị phế đi, ta yêu nhất lại không chiếm được người, đại biểu ca thế nhưng vứt bỏ như giày rách, hắn như thế nào có thể như vậy đối hắn, năm đó nếu không phải sở ra, bằng hắn cũng có thể lướt qua ngươi lên làm hoàng đế. Biết được hắn thoát đi hoàng cung thời điểm, ta là may mắn thả đau lòng, nếu không phải quá không đi xuống, lấy hắn ôn nhu tính cách, sao có thể thoát đi. Khi đó ta từng nghĩ tới, nếu làm ta trước tìm được hắn, ta liền đem hắn giấu đi, vinh viễn đều không cho người khác tìm được, đặc biệt là đại biểu ca, nhưng hiện tại ta lại muốn đích thân đưa hắn trở về. Lao cửu ngươi có thể minh bạch lòng ta đau sao? Giống như là có người ở một đao đao cắt giống nhau, ta con mẹ nó đều mau đau đã chết. Nói xong lời cuối cùng, từ trước đến nay không gì làm không được tẳng thiếu khanh cư nhiên trượt xuống hai dọn thanh lệ, nếu tâm có thể đổ máu, kia hắn tâm chỉ sợ đã máu chạy thành sông. Muốn nói một chút xúc động đều không có, kia tuyệt đối là gạt người, nghiêm thịnh duệ nhìn hắn nửa ngày sau, bông cái ly ngồi qua đi nhéo nhéo bờ vai của hắn, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi. Hoàng huynh tuyệt đối sẽ không lại có cơ hội chạm vào hắn, một ngày nào đó, ta sẽ làm ngươi như thường mong muốn. Nhất định sẽ. Dùng hắn nghiêm thịnh duệ danh nghĩa thể, hắn nhất định sẽ giúp hắn chính đại quang minh đoạt lại sở ái. Tăng thiếu khanh trầm mặc gật gật đầu, đau lòng nhắm mắt lại, hắn lại làm sao không biết, Vân Hàn cùng tiểu thất trở về mới là duy nhất đường ra, không ngừng là vì đại thanh triều, cũng là vì chính bọn họ, chỉ có tiểu thất hoặc là thịnh duệ làm hoàng đế. Bọn họ mới sẽ không bị người đuổi tận giết tuyệt, nếu không, bọn họ sớm hay muộn sẽ bị tìm được, chết cũng là tất nhiên kết quả. Phế hậu cùng hoàng con vợ cả, này hai cái danh hiệu liền đủ để cho bọn họ bị mất mạng. Bên kia, Lăng Kính Hiên trực tiếp mang sở vân hàn phụ tử vào chính mình phòng làm việc. Đương nhiên, ở kia phía trước hắn có đặc biệt dặn dò bọn họ đừng tùy tiện chạm vào bên trong đồ vật. Bên trong bất luận cái gì một kiện không chấp mắt đồ vật đều có khả năng là chí mạng độc dược. Lần đầu tiên tiến vào nơi này sở vân hàn phụ tử khó nén tò mò đánh giá một phen bên trong cấu tạo, trừ bỏ tận cùng bên trong kia trường gỗ đặc ghế dựa, phòng bốn phía toàn bộ gạch thạch xây thành trường đài, mỗi cái. Đài thượng đều bày đủ loại kiểu dáng thảo dược cùng bình xứ, thậm chí còn có rất nhiều trang thủy nồi niêu trung bại, bên trong cũng ngâm rất nhiều dược liệu, bọn họ duy nhất nhận thức chính là kia viên cực đại nhân xâm cùng một đỏ một xanh hai đóa thật lớn yêu dị linh chi. Nghiêm nhi Ngươi lần này trở về chỉ sợ là nguy cơ thật mạnh. Tuy rằng ngươi hoàng thúc khẳng định cũng sẽ an bài người âm thầm bảo hộ ngươi, nhưng ta trước sau cảm thấy, tốt nhất bảo hộ chính là làm chính mình cường đại lên. Này đó là ta nghiên cứu chế tạo các loại độc dược cùng thuốc giải, mỗi cái cái chai thượng dán sử dụng phương pháp cùng tác dụng chờ thuyết minh. Ngươi sau khi trở về tùy thời đều chọn hai dạng mang ở trên người, gặp được tìm trên người, không cần khách khí, trực tiếp diệt bọn hắn. Người không vì mình trời tru đất diệt, không cần cảm thấy giết bọn họ lương tâm bất tăng gì, nếu bọn họ không chủ động động ngươi, ngươi cũng sẽ không phản kích trở về, còn có cái này màu đỏ bình xứ, tạm thời liền sưng nó vì giải độc hoàn đi, chỉ cần không phải gì thất truyền nhiều năm độc dược, hẳn là đều có thể giải trăm độc, ngươi cũng mang ở trên người dự phòng vận nhất, ta chỉ có này một lọ, ngươi nhớ rõ phân điểm cho người phụ thân. Lăng kính hiên cũng không theo chân bọn họ rong dài, thẳng từ trên bàn sách cầm lấy một cái đã sớm chuẩn bị tốt tay mải bên trong đầy đủ loại kiểu dáng trai lọ vại bình so sánh với hắn cấp tiểu bao tử nhóm dùng để phòng thân độc phấn này đó độc dược đại bộ phận đều là phong hầu thấy huyết hắn là tin tưởng chính mình ánh mắt tin tưởng nghiêm khiếu minh không phải tàn bạo thị huyết hải tử mới yên tâm đem này đó giao cho hắn ít nhất ở hắn mang theo hải tử thượng kinh phía trước hắn không hy vọng hắn ra cái gì ngoài ý muốn cảm ơn lăng thúc không Hiện tại hẳn là kêu hoàng thẩm, cảm ơn hoàng thẩm. Kích động ôm vào vài thứ kia, nghiêm khiếu minh nhịn không được lệ nóng doanh trọng, hắn thật sự không nghĩ tới, hắn chẳng những không có trách tội bọn họ dấu dếm, còn vì hắn chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật, có mấy thứ này ở, cánh mạng của hắn nhưng bảo an toàn vông ngu. Đứa nhỏ đốc, cảm tạ cái gì, mấy thứ này cũng chỉ có thể ở ngươi bị người khi dễ hoặc là ngươi muốn thu thập ai thời điểm sử dụng. Đối mặt người khác xảo trá cùng đủ loại kiểu dáng âm hưu hãm hại, thậm chí là người phụ hoàng chỉ trích, vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình đi giải quyết, lăng thúc có thể giúp ngươi liền nhiều như vậy, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên thứ này. Nói đến một nửa, lăng kính hiên lại nghĩ tới cái gì, xoay người chuyển tới đặc chế thạch đài mặt sau lấy ra mấy cái phình phình túi ra, nơi này thủy ta đặc biệt điều chế, nói thủy trường kỳ dùng để uống nhưng cường thân kia thể, luyện võ cũng có thể làm ít công to. Trước mắt chỉ có nhiều như vậy, ngươi trước dùng, về sau ta lại tìm người cho ngươi đưa đi kinh thành. Kỳ thật bên trong chính là Nguyệt Nha Tuyền Thủy, không khỏi chọc người hoài nghi, hắn mới cố ý bịa chuyện, Nguyệt Nha Tuyền Thủy công hiệu phi thường hảo, hắn tin tưởng khẳng định sẽ đối thân thể hắn có trợ giúp. Đến tận đây, Lăng Kính Hiên có thể nói là liền vốn ban đầu nhi đều nhảy ra tới, chỉ vì bảo vệ tánh mạng của hắn. Ân, Hoàng Thẩm, ta nhất định sẽ nỗ lực. Ngươi cũng sớm một chút mang đệ đệ bọn họ đến kinh thành tới, ta sợ sẽ quá tưởng niệm bọn họ. Còn có bọn đệ đệ tương đối nghịch ngợm, hoàng thẩm ngươi không cần cởi trách bọn họ. Muốn ở kinh thành loại địa phương kia sinh tồn, nếu không cường thế một chút, bọn họ là không có biện pháp thích ứng. Hoàng thẩm, ta giống như hiện tại liền bắt đầu tưởng niệm các ngươi. Nói nói nghiêm khiếu minh không cấm lệ nóng doanh trọng, hắn thật sự thực luyến tiếp, thật vất vả mới hạnh phúc hai tháng, hiện tại lại không thể không chia lìa. Liên tính hắn lại thành thuộc hiểu chuyện cũng chỉ có 9 tuổi, Lăng Kính Hiên nhịn không được mở ra hai tay đau lòng ôm một cái hắn, vỗ bờ vai của hắn thấp giọng an ủi nói, Ngươi yên tâm, nhất muộn sang năm lúc này, ngươi là có thể nhìn thấy chúng ta, về sau chúng ta khả năng sẽ tạm thời ở tại Kinh Thành, thẳng đến một vì ngươi đoạt được đế vị. Đây là Lăng Kính Hiên không có nói ra, nhưng hắn tinh quang bắn ra bốn phía con ngươi trần chuổi thuyết minh điểm này, thịnh tuệ vô tâm đế vị, hắn cũng không tâm hậu vị. Mà nghiêm nhi lại rất được hắn yêu thích, hắn khẳng định liền phải toàn lực phụ tá hắn thượng vị, là vì hắn, cũng là vì bọn nhỏ tương lai. Ân, ta ở kinh thành chờ các người, thực xin lỗi Hoàng thẩm, ta. Ngượng ngùng thối lui thân thể, cảm xúc bình phục xuống dưới nghiêm khiếu minh khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng, hắn đều là đại hải tử, cư nhiên còn ở Hoàng thẩm trước mặt rất nước mắt, nói ra đi bọn đệ đệ không được cười chết hắn. Đừng gọi ta Hoàng thẩm, vẫn là kêu lăng thúc đi. Ta cảm thấy càng thân thiết điểm, nghiêm nhi, trở về kinh thành, vạn sự cẩn thận. Rồi tay thế hắn đem hấp tấp sợi tóc vô thuận, lăng kính hiên không tránh được lo lắng lần nữa dặn dò, ở hắn cảm nhận chung, đã sớm đem hắn trở thành hắn một cái khác hài tử. ân lăng thúc, ta đã biết. Nghiêm khiếu minh thận trọng gật đầu, hắn chẳng những muốn bình an tồn tại, còn muốn ở đệ đệ bọn họ thượng kinh phía trước nắm giữ đủ để bảo hộ bọn họ lực lượng. Hảo! Ta có lời muốn cùng phụ thân ngươi nói, ngươi đi trước tìm đệ đệ bọn họ ngoạn nhi đi, bọn họ chính là thực luyến tiếp ngươi đâu. Tuy rằng hắn vì hắn chuẩn bị rất nhiều đồ vật, nhưng có một số việc lại là không thích hợp cho hắn biết. Hảo, Lang Thúc, phụ thân, ta trước đi ra ngoài. Nghiêm khiếu minh cũng là hiểu chuyện, phân biệt cho bọn hắn hành lễ sau mới ôm tràn đầy đồ vật rời đi hắn phòng làm việc, nhìn theo hắn bóng dáng biến mất ở trong tầm mắt sau, Lang Kính Hiên mang theo sở từ đi hướng hắn án thư. Ý bảo hắn ở án thư ghế dựa ngồi xuống sau, hắn mới đi đến án thư sau một khắc trương ghế dựa ngồi xuống, ở bắt đầu phía trước, ta tưởng trước xác định, ngươi lần này trở về là chuẩn bị tiếp tục bị giam cầm vẫn là đoạt lại hậu vị. Đơn phượng nhãn như sắc bén ra đa không hề chớp mắt tỏa định hắn tuyệt mỹ khuôn mặt, nếu hắn không có nhất định giác ngộ, vẫn là cùng trước kia dường như tổng nghị chôn tránh, kia hắn cũng không cần thiết ra tay giúp hắn, chính hắn đều không thèm để ý chính mình, hắn cần gì phải giúp hắn để ý. Hoàng đế không vội thái giám cấp sự tình hắn làm không được. Đoạt vị. Thật sâu nhìn thẳng hắn nửa ngày, sở vân hàn nhắm mắt lại lạnh băng phun ra hai chữ, không nghĩ tới nhân sinh trọng tới sau, hắn trung quy vẫn là muốn đi lên đoạt vị chi lộ. Kia trương trắng non tuấn Mỹ, tuyệt đối nhìn không ra đã ba mươi mấy tuổi khuôn mặt lướt qua đau đớn không có thể tránh được hắn tầm mắt, Lăng kính hiên mấy không thể tra như mày, hắn rốt cuộc đang sợ cái gì. Ném hậu vị, gia tộc bị chên ép. Thậm chí muội muội tử vong, này đó hẳn là đều không phải hắn chân chính sợ hãi, kia hắn còn có cái gì sợ quá. Ngươi rất kỳ quái đi, ta chính là sở gia duy nhất con vợ cả, lại cần thiết gả cho hoàng gia vì tức, kỳ thật việc này là thái thượng tiên hoàng đính, sở gia là công hơn thế gia, tổ tiên từng đi theo cao tổ hoàng đế trên lưng ngựa tranh đấu giành thiên hạ, kiến quốc chi sơ, sở gia thụ phong chấn quốc công, cao tổ hoàng đế tự mình trao tặng sở gia miễn tử kim bài khi đó rất nhiều cùng cao tổ cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ người đều phong hầu bái tướng, có được miễn tử kim bài hộ thân, cho. Nên ai đều không phải là thù, đại gia cũng đều đồng tâm hiệp lực thống trị Tân Quốc, nhưng này lại vì về sau so đế vương thống trị mang đến vô tận phiền thoái, ở thái thượng tiên hoàng đăng cơ thời điểm, các công lớn hơn thế gia bên trong cơ bản đều hư tối, nhưng bởi vì bọn họ có miễn tử kim bài, cầm quyền hoàng đế cũng không dám động bọn họ, Thái thượng tiên hoàng hoa suốt 10 năm thời gian lựa chọn sở ra, làm cho bọn họ trước đứng ra đồng ý trừ bỏ bộ phận tức vị, chủ động nộp lên trên miễn. Tử kim bài, mà làm trao đổi điều kiện, thái thượng tiên hoàng cũng đồng ý, tam đại nội tất bảo đảm sở ra dòng chính ra cái hoàng hậu, cứ như vậy, rất nhiều công hơn quý tộc đều bởi vậy ném tức vị, miễn tử kim bài cũng toàn bộ nộp lên trên, nhưng thái thượng tiên hoàng không bao lâu liền đột phát bệnh tật băng hà, theo sau tử tiên hoàng đăng cơ. Khi đó sở ra đừng nói đích nữ, liền thứ nữ đều không có, đến tiên hoàng lập thái tử thời điểm, phụ thân cũng chỉ có ta một cái con vợ cả, không có. Biện pháp dưới tình huống, phụ thân lấy ra tiên hoàng tự tay viết chiếu thư, yêu cầu tiên hoàng phong ta vì thái tử phi, chọn ngày gả cho thái tử nghiêm thịnh trí, khi đó, ta mới 12 tuổi. Liễm hạ mắt, sở vân hàn không chút biểu tình giao động nói, thật giống như hắn nói căn bản không phải chính hắn chuyện này. Mà là nhà người khác sự tình giống nhau, ít nhất làm người nghe lăng kính hiên không có từ giữa cảm giác được nửa điểm cảm tình dao động, mày kiếm cũng bởi vậy càng nhăn càng chặt, 12 tuổi liền trở thành thái tử phi, ở kia phía trước, hắn chỉ sợ không hề nghĩ ngợi quá đi. chương 197 trọng sinh, đã từng huyết tinh. Từ xưa Thái Bình tướng quân định, không thấy tướng quân hưởng Thái Bình, kiến quốc chi sơ, vì chấn an công thần, đại lượng phong hầu bái tướng ban cho miễn tử kim bài cũng không gì đáng trách, từ nơi này không khó coi ra, thanh quốc cao tổ hoàng đế vẫn là thực sáng suốt, thả thực đối xử tử tế công thần, bất quá, làm như vậy đích xác sẽ vì hậu đại quản lý mang đến phiền thoái. Trải qua một thế hệ lại một thế hệ kế tục, rất nhiều công thần hậu đại năng lực bình thường, lại còn không hiểu đến thu liễm, ỷ vào chính mình là công thần hậu đại liền diêu võ dương oai có chút thậm chí không tiếc đụng vào quốc pháp. Dù sao bọn họ có miễn tử kim bài nơi tay, cũng không lo lắng sẽ bị chém đầu. Dần ra, giã tâm dục vọng sẽ càng ngày càng bành trướng, sớm hay muộn gây thành đại họa. Thái thượng tiên hoàng được xưng thiên cổ nhất đế, nghĩ đến cũng là thấy rõ ràng điểm này mới có thể không tiếc lấy hoàng hậu chi vị trao đổi đi. Hán bản tính nhưng thật ra đang đánh, sở ra cũng là xuẩn, bọn họ đích tử đích nữ lên làm hoàng hậu lại như thế nào. Đương cả đời là đương, đương một ngày cũng là đương. Thái thượng tiên hoàng căn bản là đảo cái hãm đua cho bọn hắn, đáng tiếc, sở vân hàn thành trực tiếp nhất người bị hại. Kính hiên, ngươi tin tưởng cái lực loạn thân sao? Dương mắt, sở vân hàn nhìn hắn lại lần nữa đánh vỡ trầm mặc, lăng kính hiên như có như không nhớ mày, có chút đồ vật chúng ta chưa thấy qua không đại biểu liền không tồn tại. Trên nguyên tắc tới nói, ta là cái thuyết vô thần giả, chỉ tin tưởng nhân định thắng thiên, cũng không khẩn cầu ông trời mở mắt, nhưng người nếu không có tín ngưỡng, Tồn tại tương đương, cái xác không hồn, cho nên ta cũng nguyện ý tin tưởng, quỷ thần tồn tại. Trước kia hắn có lẽ không tin, nhưng hắn từ thế kỷ 21 xuyên qua đến nơi này, trong tay còn nắm giữ xuyên qua đại thần đưa hắn thần kỳ nguyệt nhà tuyển, liền tính hắn không nghĩ tin tưởng tựa hồ đều không được. Cho nên, liền tính ta nói ta là từ một năm sau tử vong trở lại ba năm trước đây, ngươi cũng nguyện ý tin tưởng. Trọng sinh, nếu nghe đến đó, Lăng Kính Hiên còn không biết hắn đang nói gì đó lời nói, kia hắn liền thật là xấu ngủng phí hai đời, như thế ra ngoài hắn đoán trước ở ngoài, hắn là thật không nghĩ tới, sở vân Hằng cư nhiên là trọng sinh trở lại thế giới này, nói cách khác, hiện tại hết thể hắn đều trải qua quá. Không đúng, nếu trải qua quá, hắn không nên sẽ sợ hai thành như vậy, ba năm trước đây càng không thể có thể thoát đi. Nói cách khác, ngươi một năm sau sẽ chết. Hai mắt híp lại, Lăng Kính Hiên có lẽ chính mình cũng chưa phát hiện, hắn không thích cái này giả thiết, phi thường không thích. Nếu lịch sử không có thay đổi nói, không ngừng ta, còn có tiểu thất, toàn bộ sở ra đều sẽ bị nhổ tận gốc, hơn nữa. Nghĩ đến đã từng chính mắt gặp qua huyết tinh hình ảnh, sở vân hàn nhịn không được cả người run rẩy, cả người thoạt nhìn giống như tùy thời đều có khả năng hỏng mất. Lăng Kính Hiên đột nhiên đứng lên đi qua đi một tay đem đầu của hắn áp hướng chính mình ngực, không cần sợ, hết thể đều đi qua. Nếu ông trời cho ngươi lại tới một lần cơ hội, khẳng định không có khả năng lại làm ngươi kéo dài tương đồng bi kịch. Vân Hàn, người lực lượng tuy rằng mỏng manh, có đôi khi lại có thể di sơn đảo hải. Đoàn xem chúng ta làm sao bây giờ lựa chọn thôi. Sở Vân Hàn tuyệt đối không phải cái nhát gan yếu đối nam nhân, 12 tuổi quý vì thái tử phi, mươi mấy tuổi trở thành hoàng hậu. Nếu hắn thật sự dại rột hết thuốc chữa, chỉ sợ đã sớm chết không toàn thấy. Căn bản không có khả năng ngao đến mẫu nghi thiên hạ, cho tới nay, hắn đều không hiểu được hắn đang sợ cái gì, giờ này khắc này hắn lại nhiều ít có thể hiểu biết, dựa theo hắn cách nói, sở ra bị nổ tận gốc, hai tử chết, nói vậy này đó đều hẳn là mang theo tàn bạo âm như tính kế cùng. Huyết tinh đi, sở ra là ta phụ thân đương ra, năm đó hắn làm ta gả cho thái tử thời điểm, ta là không muốn, ta là thật nằm mơ không nghĩ tới, làm duy nhất con vợ cả cư nhiên phải gả đi ra ngoài, chính là vì gia tộc tương lai, ta không thể không đáp ứng phủ thêm áo cưới, vừa mới bắt đầu đương thái tử phi thời điểm còn hảo. Sở ra làm được nhất quá mức sự tình chính là đem thứ muội lấy thị thiếp thân phận đưa cho thái tử, đó là cha mẹ lần đầu tiên làm ta cảm thấy thất vọng buồn lòng, bọn họ cư nhiên tính. Toán chờ thứ muội sinh hạ nhi tử sau liền bỏ mẹ lấy con, vì con nối dối cùng bọn họ về điểm này ra tâm, thế nhưng không màng thứ muội chết sống một khắc ta đột nhiên cảm thấy, nếu có một ngày ta đã xảy ra chuyện, bọn họ có phải hay không cũng sẽ vì ích lợi mà vứt bỏ ta. Cho nên, mặc kệ thứ muội ý tưởng như thế nào, ở tiểu thất sau khi sinh, ta không tiếp lấy chết bảo vệ thứ muội thánh mạng, thậm chí khuyên thái tử lập nàng vì chất phi. Bất quá thái tử giống như không thích cùng ta lớn lên cực giống thứ muội, cũng không có thật sự cho nàng danh phận, thẳng đến hắn đăng cơ vi đế mới cho nàng phong cái xấu hổ chiêu nghi. Sự tình cũng là từ khi đó bắt đầu. Tân đế đăng cơ, ta thuận lý thành trương bị phong làm hoàng hậu, sở ra lại ở thời điểm này tuân ra đủ loại khi quân hành vi. Sáu năm trước, thiên đế bất quá đăng cơ hai năm, bởi vì tiêu quý phi vu hãm ta hại nàng sinh non, hoàng đế dưới sự tức giận hái được ta hậu vị, sở ra mặt ngoài là chịu ta liên lụy. Trên thực tế căn bản là hoàng đế muốn mượn cơ hội chèn ép bọn họ, bất quá kỳ quái chính là, ở sở ra còn còn sót lại một hơi thời điểm. Hoàng đế lại cho chúng ta hy vọng, chẳng những không làm. Ta dọn đi lãnh cung, còn đột nhiên hạ chỉ phong thứ muội vì bốn phi chi nhất, mỗi tháng ít nhất có năm ngày đều sẽ nghỉ ở nàng trong cung, không ngừng là ta, liền sở ra đều thấy được hy vọng, cho rằng hoàng đế đối chúng ta vẫn là có chút tình cảm. Ta nguyên bản nghĩ, chỉ cần thứ muội cùng hài tử không có việc gì, sở ra hơi chút chịu điểm giáo hấn cũng không có gì, về sau lại cấp tiểu thất cầu cá yên vui vương ra nhàng kém rời xa kinh thành đi đất phòng, như vậy cũng là đủ rồi, chính là, chính là, nói tới đây, sở vân hàn đột nhiên nghẹn ngào đến nói không được nữa, hai tay gắt gao ôm lăng kính hiên eo, hảo nửa ngày sau mới tiếp tục nói, chính là, ba năm trước đây, thân là Đức Phi thứ muội đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, hoàng thượng chẳng những không làm người tưởng cha nàng nguyên nhân chết, mà ngay cả một câu tiếc hận nói cũng chưa cùng sở ra người ta nói, sở ra bởi vậy cảm thấy, Hoàng thượng rất có thể chỉ là tạm thời chấn an bọn họ, trên thực tế là đánh đi bước một đưa bọn họ trừ. Tận gốc trừ chủ ý, phụ thân bọn họ vì thế càng thêm tích cực bố cục, ý đồ khôi phục ta hậu vị, vì tiểu thất mưu đoạt thái tử chi vị, lúc ấy bị cầm tù với phúc khánh cung ta cùng tiểu thất đều là không hiểu rõ, chờ chúng ta biết đến thời điểm, hết thể đều đã trởm. Một năm sau, tiêu quý phi phụ huynh làm trò văn võ bá quan mặt tố giác sở ra hành động, vì mưu đến địa vị. Bọn họ thế nhưng không tiếp cùng dã tâm bừng bừng đông quốc hợp tác, dẫn tới biên quan chiến loạn, dân chúng lầm than, tự mình đem vẫn luôn duy trì ta trở lại vị trí cũ thịnh thân vương cùng uy viễn hầu đẩy hướng về phía xấu hổ hoàng cảnh, hoàng thượng bởi vậy lôi đình giận dữ, hạ lệnh tru diệt sở ra chín tộc. Mà thâm cung hậu viện, tiêu quý phi cũng ở cùng thời gian dẫn người xông vào phúc khánh cung, ngay trước mặt ta một đao đao đem tiểu thất cắt thịt dịch cốt, hắn mới 10 tuổi A. Đến bây giờ ta đều còn nhớ rõ hắn từng tiếng đều phụ hậu ta đau tiếng đều thẳng thiết, kính hiên, ta sợ, ta sợ lại trải qua như vậy cảnh tượng, ta sợ lại nhìn đến tiểu thất bị người dùng như vậy tàn nhẫn phương thức giết chết. Mảnh khảnh thân thể run đến cùng run rẩy giống nhau, để cho hắn trái tim băng giá chính là, theo sau tới rồi hoàng thượng cư nhiên thở ơ lạnh nhạc, ngay trước mặt hắn ôm tiêu quý phi nên ngang rời đi, tuy rằng hắn cũng không có hạ lệnh sử tử hắn, hoặc là đưa hắn đi lên cùng. Vào lúc ban đêm hắn liền ôm hài tử huyết nụ, một phen lửa đốt Phúc Khánh Cung. Chính là, đương hắn lại lần nữa mở mắt ra thời điểm lại phát hiện, hắn cư nhiên lại về tới 4 năm trước, trở lại thứ mội chết thảm kia một khắc, nhìn đại chịu đả kích lại còn sống tiểu thất. Hắn cũng không tưởng nhiều như vậy, trong đầu duy nhất có ý tưởng chính là mang theo hài tử rời xa Hoàng Cung. Cho nên, hắn cố ý trang làm bởi vì thứ mội sự nổi điên bộ dáng không cho bất luận cái gì tiếp cận Phúc Khánh Cung. Sau đó ở mấy cái tâm phúc che giấu hạ mang theo hải tử chạy thoát đi ra ngoài Nhưng hắn không nghĩ tới chính là Bên ngoài đào vong ba năm Tự nhiên sẽ tại đây không chấp mắt đại đồng chấn gặp được mất trí nhớ nghiêm thịnh duệ Kết bạn kiếp trước căn bản là không tồn tại lăng kinh hiền Hiện tại lại cần thiết một lần nữa nhặt lên đã từng vứt bỏ đồ vật Mang theo tiểu thất trở về lại lần nữa tranh đoạt quyền vị Nếu như thế, ngươi lại càng không nên trốn Mặt sau sự liền tính hắn không nói Lăng Kính Hiên cũng có thể đoán được, thoáng đẩy rời đi hắn một chút sau, tinh tế gầy yếu cánh tay trầm trọng đè ở hắn trên vai, đón hắn lệ ý mơ hồ hai mắt, Lăng Kính Hiên trầm giọng nói, nếu ngươi nói đều là chân thật, kiếp trước ngươi chỉ sợ căn bản không nghĩ tới tranh đoạn đi. Hết thể kết quả đều là bởi vì sở ra hành tích bại lộ làm cho, Vân Hàn, tuy rằng ta cũng không có gặp qua kia gì tiêu quý phi, nhưng ta dám khẳng định, nàng hưu Chí tuyệt đối sẽ không ở ngươi phía trên. Nàng kiếp trước dám đảm đương ngươi mặt đem nghiêm nhi thiên đao vạn quả, cắt thịt dịch cốt, kiếp này giống nhau dám, ngươi trốn tránh sẽ chỉ làm bi kịch tái diễn thôi, ta dám cắt ngôn liền tính không có sở ra mưu lịch, nàng phía sau gia tộc cũng sẽ bị đặt ra không ít đối với ngươi bất lợi. Chứng cứ, hoàn toàn chỉnh chết ngươi cùng nghiêm nhi, bởi vì, các ngươi chiếm cứ nàng muốn nhất đổ vợ, chỉ cần các ngươi tồn tại một ngày, nàng cùng nàng hài tử liền sẽ vinh viễn lùn các ngươi một đoạn. Nếu hoàng đế chậm chạp không muốn lập hậu, nàng cũng chỉ có thể trước hoàn toàn diệt trừ các người, các người thoát được nhất thời, lại trốn không thoát một đời, sớm hay muộn sẽ trở thành người khác cá nằm trên tớt. Đồng dạng đều là sau khi chết trọng sinh, từ thế kỷ 21 xuyên qua mà đến Lăng Kính Hiên gặp phải các loại bất lợi nhân tố, vẫn như cũ lựa chọn cường hãn nghịch tập, lấy tuyệt đối khi phách cường ngạnh thủ đoạn chèn ép thu thập những cái đó ý đồ khinh nục bọn họ phụ tử cực phẩm, mà sở vân hẳn. Trọng sinh sau hắn, lựa chọn lại là trốn tránh, có lẽ hắn cho rằng, chỉ cần bọn họ không ở trong cung, sở ra liền sẽ không có kế tiếp kế hoạch, hài tử cũng sẽ không lấy như vậy phương thức chết thảm. Nhưng hắn lại xem thường nữ nhân ngoan độc, vì đặt tới nào đó mục đích, nữ nhân tàn nhẫn lên thời điểm có thể so nam nhân ác hơn nhiều, cái kia tiêu quý phi là tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ bên ngoài đảo vong lâu lắm. Sở vân hàn trừng lớn hai mắt đống nhiên co chặt, hắn nằm mơ cũng không thể tưởng được tính nhiên một cái người ngoài cuộc cư nhiên xem đến so với hắn còn rõ ràng minh bạch không chính xác nói không phải hắn xem không rõ chỉ là hắn vẫn luôn không muốn xem minh bạch thôi, trọng sinh chi sơ hắn không phải không nghĩ tới báo thù không tưởng cứu lại gia tộc hoặc cấp thứ mỗi hải tử báo thù nhưng đang xem đến hải tử non nớt sợ hãi khuôn mặt nhỏ khi hắn lui bước sở ra sẽ lọt vào diệt tộc là bọn họ trừng phạt đúng tội thứ mỗi bất tử đều đã chết hiện tại duy nhất làm hắn nhớ mong hài tử lại còn sống, nếu hắn lại lần nữa lựa chọn tranh đoạt, hài tử rất có thể gặp phải càng tàn nhẫn hậu quả, ở lúc ấy như vậy dưới tình huống, ai cũng không thể nói bi kịch nhất định sẽ không tái diễn, cho nên, ôm chặt ít nhất làm hài tử bình an lớn lên ý niệm, hắn chạy thoát, bỏ xuống hết thể rất xa thoát đi hoàng cung, ta biết trốn không thoát, cũng không nghĩ tới trốn cả đời, ta chính là nghĩ, ít nhất làm hài tử bình an lớn lên, Làm hắn hảo hảo nhìn xem cái này thuộc về nghiêm thị hoàng tộc Giang Sơn, nếu là đổi ở hai tháng trước, mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta chỉ sợ đều sẽ không trở về, nhưng hiện tại bất đồng, nghiêm nhi tại đây hai tháng đã được đến ta hy vọng hắn được đến hết thảy, cho nên, ta không thể lại chạy thoát, ta muốn dẫn hắn trở về đoạt lại thuộc về chúng ta hết thảy. Nói xong lời cuối cùng, Mỹ Lệ Mát Phượng nở rộ ra kiên định tinh quang, để ở trong lòng đã nhiều năm sự tình nói ra sau hắn cả người giống như đều nhẹ nhàng, cũng có một lần nữa xuất phát chiến đấu động lực, lúc này đây, hắn sẽ không thua, cũng tuyệt đối không thể thua. Trước 198 ước định, thấy hắn tựa hồ đã khôi phục, lăng kính hiên chậm rãi đi trở về án thư mặt sau, từ hắn vừa rồi tự thuật chung, không khó tổng kết ra mấy cái trọng điểm. Đệ nhất, sở ra là không thể tín nhiệm, bọn họ để ý chỉ sợ chỉ có chính mình ích lợi, một khi Vân Hàn cùng hai tử trở về. Bọn họ khả năng sẽ lại lần nữa kế hoạch đoạt quyền, nếu là khống chế được hảo, bọn họ có lẽ sẽ trở thành Vân Hàn động lực, tương phản, cuối cùng sợ là sẽ kéo càng đi, đổi lại là hắn, loại này tồn tại thật lớn biến số nhà mẹ. Để, hắn khẳng định là muốn rời xa, tựa như hắn làm cha mẹ thoát ly lão lăng ra giống nhau, nhưng Vân Hàn cùng hắn bất đồng, hắn hẳn là sẽ không như vậy vô tình, cho nên... Hắn duy nhất lựa chọn chính là nghị cách ở lợi dụng bọn họ đồng thời lại chặt chẽ đưa bọn họ đắn đo ở trong tay, trong đó chừng mực, chỉ sợ chỉ có vân hàn chính mình mới có thể không chế, hắn một ngoại nhân là không giúp được hắn. Đệ nhị, tiêu quý phi cùng với nàng sau lưng gia tộc, từ bọn họ có thể đem hoàng hậu nhất tộc kéo xuống mã là có thể nhìn ra, những người đó tuyệt đối không phải cái gì đơn giản nhân vật, đặc biệt là tiêu quý phi, một nữ nhân, rốt cuộc có bao nhiêu sâu hận ý mới có thể đem Hoàng thượng thân sinh nhi tử cắt thịt dịch cốt. Ở Vân Hàn mất đi hậu vị lúc sau, thân là Quý Phi nàng đã xem như hậu cung đứng đầu đi, nàng gần chỉ là bởi vì một cái danh phận mà như thế ngon độc. Không, nay trong đó chỉ sợ còn có khác sự tình, chỉ là bọn hắn không biết thôi, loại này nữ nhân chỉ sợ cũng là kẻ điên, phải đối phó nàng, trừ bỏ thời khắc để phòng nàng các loại âm mưu tinh kế, còn phải xảo rượu tăng thêm phản kích, ở nhà mẹ để không cho lực dưới tình huống. Vân Hàn sợ là rất khó hoàn toàn áp chế nàng. Đệ tam cũng là quan trọng nhất, đó chính là hoàng đế thái độ, hắn phế đi kết tóc thế tử, hẳn là chính là giống Vân Hàn nói như vậy, là mượn này chèn ép sở ra, đến nỗi hắn vì cái gì lại ở lúc sau cất nhắc bọn họ, chỉ sợ là vì cân bằng hậu cung đi, Vân Hàn lời trong lời ngoài đều chỉ nhắc tới một cái Tiêu Quý phi, hoàng đế phòng trừng cũng là sợ Tiêu Quý phi cấp hắn nhà mẹ để lớn mạnh, cố ý cất nhắc hậu tộc gấp chế cảnh cáo nàng. Có lẽ, trong đó cũng hỗn loạn đối Vân Hàn một ít phu thê tình cảm. Nhưng cùng Giang Sơn so sánh với, về điểm này tình cảm rõ ràng là không đủ xem, hắn nhất tưởng không rõ chính là Vân Hàn cuối cùng nói những lời này đó, nghiêm nhi liền tính lại không được hắn yêu thích, kia cũng là hắn thân sinh nhi tử đi. Liền tính sở thị nhất tộc đại nghịch bất đạo, nhìn đến nhi tử bị chính mình nữ nhân cắt thịt dưới cốt, hắn thế nhưng không có bất luận cái gì phản ứng mặc kệ thấy thế nào hắn đều cảm thấy trong đó giống như có khắc kỳ quặc. nếu nói hắn đối tiêu quý phi mới là chân ái, hắn cá nhân cho rằng là không có khả năng. hắn nếu chân ái tiêu quý phi, liền sẽ không ủy khuất nàng, chậm chạp không muốn lập nàng vi hậu, càng không thể có thể nương hậu tộc chèn ép nàng. ngươi đối hoàng đế hiểu biết nhiều ít, hắn đối với ngươi cùng tiêu quý phi rốt cuộc ôm chặt cái gì thái độ? tổng kết trở lên, hắn cảm thấy đầu tiên muốn biết rõ ràng chính là hoàng đế tâm tư. Nếu là hắn một chút phu thê, phụ tử tình cảm đều không nói, kia bọn họ có lẽ nên một lần nữa kế hoạch, bởi vì, mặc kệ Vân Hàn làm cái gì, hắn đều sẽ không lại để ở trong lòng, càng sẽ không cho tương ứng khẳng định, đi trở về cũng là hưởng phí. ân Sở Vân Hàn kỳ quái ngẩng đầu, liếm hạ mắt tận khả năng bình tĩnh nói, hắn không thể xem như cái gì Minh Quân, cũng không phải ngu ngốc hạ người, chỉ có thể nói là chăm chỉ trung dung chi chủ đi. Hắn rất muốn thống trị hảo quốc gia, rồi lại năng lực không đủ, thịnh duệ trước sau để ép hắn một đầu. Có chuyện khả năng thịnh duệ không cùng ngươi đã nói, kỳ thật năm đó tiên hoàng lầm chung phía trước là hướng vào làm thịnh duệ kế thừa đế vị, nghe nói còn để lại chiếu thư. Bất quá đến nay cũng không ai gặp qua kia phân chiếu thư là được, tiên hoàng băng hà sau, không có chiếu thư dưới tình huống, thái tử đương nhiên kế thừa ngôi vị hoàng đế. Chuyện này đối hoàng thượng tới nói chính là cái tùy thời đều có khả năng buộc phát ra tới cảnh cáo, hắn không dám có một chút ít phóng túng, bởi vì hắn, so với ai khác đều rõ ràng, kia phân chiếu thư sở dĩ không xuất hiện, tất cả đều là bởi vì thịnh duệ vô tâm vì đế, nếu hắn không thể trở thành một cái hảo hoàng đế, không thể mang cho bá tánh an tĩnh, thậm chí làm đến thiên hạ dân chúng lầm than, kia phân bị người nào đó giấu đi chiếu thư chỉ sợ sẽ lại thấy ánh mặt trời. Cho nên hắn vẫn luôn đều thực nỗ lực, chỉ cần là đối giang sơn xã tắc tốt kiến nghị, hắn đều sẽ tiếp thu. Đến nôi hắn đối ta cùng tiêu quý phi ôm chặt cái gì thái độ, cái này từ ta tới nói khả năng không quá chuẩn xác. ở kia không có trải qua kia sự kiện phía trước, ta vẫn luôn cảm thấy, từ ta 12 tuổi gả cho hắn bắt đầu, hắn liền vẫn luôn giống đại ca ca giống nhau thương tiếc ta, nhiều năm thái tử phủ gắn bó làm bạn, hai năm đế hậu đồng thông. Chúng ta trước sau chưa từng làm đối phương phiền chán chán ghét quá, đều là giống tưởng huynh đệ bằng hưu giống nhau ở chung, ngẫu nhiên cũng cùng nhau. Trao đổi quốc gia đại sự, cùng nhau phê duyệt tấu trường, thẳng đến. Ta không hề báo động trước bị hãm hại, đột nhiên bị trích đi hậu vị, khi đó hắn xem ta ánh mắt mang theo thiên luôn và ngữ, ta biết, hắn trong lòng cái gì đều biết, cũng tin tưởng ta không có khả năng sẽ mưu hại hắn con nối dõi. Ta sẽ bị phế tất cả đều là bởi vì sở ra bên ngoài kiêu ngạo hành vi, cho nên ta cũng không đoán, làm sở ra một phân tử. Bọn họ sẽ như vậy tất cả đều là bởi vì ta hoàng hậu thân phận. Nếu như thế, ta cũng nên gánh vác một bộ phận trách nhiệm, chỉ liền kiếp trước bị. Giam lòng ở Phúc Khánh Cung mấy năm, ta trước sau là tin tưởng, hắn đối ta còn có tình cảm tồn tại, nhưng... Trước khi chết ta lại bắt đầu hoài nghi chính mình kiên trì. Cho tới bây giờ ta đều không làm rõ được, hắn rốt cuộc vì cái gì sẽ trở nên như vậy lạnh băng vô tình, mà Tiêu Quý phi, sớm tại ta gả cho thái tử phía trước, nàng cũng đã là thái tử chấp phi, vì hoàng thượng dựng có hai cái hoàng tử một cái công chúa, hoàng thượng đối nàng cực kỳ yêu quý, đến nàng lớn tuổi lúc sau, tiêu gia lại lục tục chọn lựa mấy cái nữ nhi tiến cùng, một là vì dùng tuổi trẻ mỹ mạo lưu lại quân tâm, lại đến chính là Phu tá Tiêu Quý phi còn lại ta liền không phải rất rõ ràng, ngươi cũng biết, ta là cái đối người thực lãnh đạo người, cũng không tranh thủ cũng sẽ không cố tình hỏi thăm cái gì, bị cầm tù ta cũng là an cư một phương thiên địa, không có bất luận cái gì giấy rùa ý tứ, cho nên trừ bỏ chính mình sự tình, mặt khác ta đều không phải rất rõ ràng. Kỳ thật, ở gả cho hoàng gia vì tức phía trước, hắn không phải như thế, lên làm thái tử phi lúc sau hắn mới chậm rãi trở nên càng ngày càng lãnh đạo, không tranh không đoạt, Di thế độc lập. Ấn, xem ra cẩu hoàng đế còn hơi chút có điểm chỗ đáng khen. Gật gật đầu, lăng kính hiên mặt ngoài nói nhận đồng nói, khỏe miệng lại là trào phúng nhẹ phiết, khác đều không nói, chỉ hắn mắt lạnh nhìn nghiêm nhi bị người thiên đau vạn quả, hắn liền vô pháp đối hắn sinh ra hảo cảm. Cũng chính là bởi vì chuyện này, đến nỗi với hắn về sau thấy hoàng đế cơ bản cũng không cho hắn sắc mặt tốt, thậm chí là có thể không thấy liền không thấy, làm đến hoàng đế cũng là các loại đau đầu. Phải biết rằng, hắn chính là hàng thật giá thật thịnh thân vương phi A. Ha ha! Cũng chỉ có ngươi mới có thể kêu hắn cầu hoàng đế, nói thực ra, ngươi cùng thịnh duệ thật sự rất xứng đôi, phóng nhãn chiều dã trong ngoài, thịnh duệ tuyệt đối là duy nhất một cái dám nói với hắn không, hắn còn không thể nề hà người. cầu hoàng đế ba chữ không thể nghi ngờ chọc cười sở vân hàn, đây cũng là hắn vì cái gì sẽ lựa chọn đem chính mình lớn nhất bí mật nói cho hắn nguyên nhân. Hắn từ đấy lòng tin cậy hắn. Ngươi hiện tại mới biết được. Nói hắn cùng nghiêm thịnh Duệ xứng đôi. Hắn nhưng thật ra một chút đều không kiếm tốn. Không lưng kéo ra ngăn kéo. Từ bên trong lấy ra thật dày một chồng trang giấy đẩy đến trước mặt hắn. Đây là về nội hải thủy lợi sửa trị bản vẽ giải hòa nói. Cùng với ta sửa sang lại ra tới một ít về nông nghiệp cải tạo tương quan tri thức. Ngươi hồi kinh trên đường liền đem chúng nó toàn bộ bôi xuống dưới. Sau đó một phen lửa đốt đi không thể làm nó rơi vào người khác trong tay, trước mắt thanh chiều nông. Nghiệp là lớn nhất nhược điểm, ngươi chỉ cần nhằm vào điểm này đưa ra kiến nghị, hẳn là có thể lấy được hoàng đế tín nhiệm, nếu hắn không tin nói, ngươi lại có thể nói ta trước mắt ở thực nghiệm đất mặn kiểm gieo trồng là ngươi đưa ra tư tưởng, từ ta bỏ vốn, trung gian lại có thịnh duệ cùng lục ra quay vòng, hắn chỉ sợ cũng không thể không tin, bất quá, tạm thời đừng nói cho hắn ta thân phận, Liền nói là ngươi trong lúc vô ý kết bạn một cái đã chết tức phụ nhi người góa vợ đi, ta tạm thời còn. Không nghĩ làm tiểu văn tiểu võ bại lộ ra tới. Từ cảm giác được hắn chuyển biến sau, lăng kính hiên liền bắt đầu sửa sang lại mấy thứ này. Nếu muốn phụ tá tiểu thất đoạt vị, đầu tiên phải làm hắn trở lại hậu vị. Mấy thứ này đủ để trở thành lớn nhất vũ khí sắc bén, đến nỗi muốn như thế nào thao tác. Đó chính là sở vân hàn chính mình sự tình. Hắn có thể giúp hắn chỉ có nhiều như vậy ruộng lúa huy cá? Này có thể được không? Cá sẽ không đem mạ gạm. Tùy tay lật xem những cái đó trang giấy, sở vân hàn càng xem càng kích động, rốt cuộc hắn từng là hoàng hậu, tâm hệ thiên hạ, có thể vì ba tánh làm điểm sự, lại có thể mượn này đoạt lại hậu vị, hắn tự nhiên là nguyện ý. Người có thể kiến nghị hoàng đế trước tiên ở kinh thành ngoại chọn mấy cái thôn trang làm thí điểm, nếu thành, năm sau lại đại diện tích mở rộng, kể từ đó, nông dân cũng nhiều một phần thu vào. Thuế má liền tính trọng điểm, cũng không đến mức dân oán nổi lên bốn phía, đương nhiên, dưỡng này đó cá cũng không thể lại thu thuế, coi như là triều đỉnh cấp bá cánh phúc lợi đi. Vân Hàn, chuyện này ngươi nhất định phải làm tốt, hơn nữa muốn làm được xảo diệu, muốn cho người biết, này đó đều là ngươi. Nói ra, làm thiên hạ ba tánh đều cảm kích ngươi, kể từ đó, hắn liền tính tưởng không khôi phục ngươi hậu vị cũng không được, về sau càng không thể có thể nói phế liền phế mặc kệ là hoàng đế vẫn là hoàng hậu, thậm chí là hoàng tử, dân tâm mới là các ngươi căn bản, nhất định phải nhớ kỹ điểm này. Quét quét hắn chỉ vào về ruộng lúa đa dạng hóa lợi dụng yếu điểm, Lăng Kính Yên trầm giọng nói, không ai so với hắn rõ ràng hơn, phương pháp này là khẳng định được không, ruộng lúa nuôi cá, cá chẳng những sẽ không gặm căn mạ, nó phân chờ vật còn sẽ trở thành mại chất dinh dưỡng, gián tiếp làm đường quý lúa tăng ra sản xuất, lúa thành thục thu hoạch thời điểm, cá cũng vừa lúc trưởng thành Này cử không thể nghi ngờ là khác loại song thắng. ân, cảm ơn ngươi kính hiền, ta nhất định sẽ thiện thêm lợi dụng mấy thứ này. Gật gật đầu, sở vân hàn không tha tự những cái đó trang giấy chung rút ra tầm mắt, ngẩng đầu cảm kích đối thượng hắn hai mắt, này phân đại lễ, đủ để cho hắn đoạt lại hậu vị. Không cần cảm tạ ta, có thể hay không thành công còn phải xem chính ngươi như thế nào thao tác, về sau sự tỉnh ta liền rút không ngươi, sở tử. Đây là ta cuối cùng một lần như vậy tiêu ngươi, vô luận phát sinh sự tình gì đều không cần lại lùi bước, ta không hy vọng lần đầu tiên trở lại kinh thành chính là đi cho ngươi hoặc nghiêm nhi vội về chịu tang. Không hề chấp mắt tỏa định hắn hai mắt, lăng kính hiên khó được thận trọng nghiêm túc, ở hắn cảm nhận chung, sở tư đã là hắn bằng hữu, mà nghiêm nhi, đã sớm là hắn một cái khác hài tử, hắn không hy vọng bọn họ bên trong bất luận cái gì một người xảy ra chuyện. Càng không hy vọng chính mình vừa đi kinh thành liền đối những người đó triển khai điên cuồng trả thù, hắn không sợ hai huyết tinh, nhưng không đại biểu hắn liền thích huyết tinh, có thể nói, hắn tình nguyện vĩnh viễn canh giữ ở cái này. Địa phương đương cái phú quý địa chủ, ta đáp ứng ngươi, ở ngươi mang theo bọn nhỏ trở lại kinh thành thời điểm, nhất định sẽ lấy hoàng hậu thân phận cùng tiểu thất cùng nhau nên đón ngươi. Sở vân hàn không né không tránh, ánh mắt kiên định nhìn hắn. Nếu ở kính hiên cho bọn hắn chuẩn bị nhiều như vậy dưới tình huống hắn còn không thể giữ được tánh mạng, không thể đoạt lại thuộc về hắn hết thảy, kia hắn liền thật là đáng chết. Ân, chúng ta hứa định hảo. Lăng kính hiên đứng lên đối hắn vươn tay, sở vân hàn kỳ quái xem hắn tay, thử tính rôi tay nắm lấy hắn, hai người tay giao nắm một sát, nào đó tên là hữu nghị đồ vật kiên cố cắm dễ nhi, nguyên bản còn không hiểu bắt tay là có ý tứ gì sở vân hàn chậm rãi tràn ra tươi cười. Lăng Kính Yên đột nhiên cảm thấy, đây là hắn hai đời thêm lên xem qua đẹp nhất tươi cười. Chương 199 ảnh vệ, hợp tác. Hồi trình trải qua thương châu vương phủ thời điểm, làm Long Hán Thanh cho ta tập kết một đám tài nghệ tinh vi thợ rèn. Nhất muộn cuối tháng này ta liền phải nhìn đến, đến nỗi hoàng tẩu cùng tiểu thất an nguy, ta tưởng hẳn là không cần ta an bài đi. Tiểu lục, người các tử sĩ cũng nên ra tới hoạt động hoạt động gân cốt. Không biết khi nào, Đại ở Sở Vân Hàn Phụ Tử trong phòng Nghiêm Thịnh Duệ Tẳng Thiếu Khanh đã liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến Lăng Kính Hiên nhà ở phòng khách. Nghiêm Thịnh Duệ phía sau còn đứng hai cái như hắc diện thần giống nhau tuổi trẻ nam nhân. Lăng Kính Hiên bọn họ đi ra ngoài thời điểm vừa lúc nghe được bọn họ đối thoại, hai người lẫn nhau đối xem một cái, từng người đi hướng Nghiêm Thịnh Duệ Tẳng Thiếu Khanh. Còn không có nói hảo. Bọn họ lại là từ lâu ra? Nhàn nhạt quét liếc mắt một cái đứng ở hắn phía sau hai người. Lăng Kính Hiên dựa gần hắn ngồi xuống, Nghiêm Thịnh duệ giương tay một câu, hai người cơ hồ trong chớp mắt liền tới tới rồi bọn họ trước mặt, "Ta Vương phi, về sau các ngươi kêu Hiên chủ." Hai người lượt có chân chờ, lại vẫn là thực mau liền quỳ một gối đi xuống, "Hiên chủ." Lăng Kính Hiên nhẹ nhướng mày phong, hắn nhưng không sai quá bọn họ trong nháy mắt chân chờ, đó là không tán thành hắn biểu hiện, vì thế, hắn cũng lời đi để ý bọn họ, thẳng đối Nghiêm Thịnh duệ nói, "Ngươi ảnh vệ." Ân. Trong đó hai cái, phân biệt kêu nghiêm dực cùng nghiêm sam, nghiêm dực cam hiểu siêu tập tình báo, thiên hạ việc, chư hầu tâm tư, hoàng gia bí tân, cơ bản đều ở trong lòng bàn tay, nghiêm sam chuyên môn phụ trách giám sát, khinh công có một không hai thiên hạ, ta tính toán làm cho bọn họ lưu lại bảo hộ tiểu văn tiểu võ, thuận tiện dạy bọn họ học vấn cùng công phu. Hán ảnh vệ cũng không nhiều, chỉ có bốn người, mỗi người đều người mang tuyệt kỹ, thủ hạ khống chê không ít người mã. Xem như hắn cá nhân thân binh mấy đại thống lĩnh. Đó có phải hay không còn có nghiêm nhị cùng nghiêm bốn? Nghe bọn hắn tên liền biết, nha tuyệt bức là bởi vì quá lời, trực tiếp dùng con số rút bọn hắn mệnh danh. Ném cho hắn một cái ngươi làm sao mà biết được ánh mắt, nghiêm thịnh duệ câu môi nói, không phải nghiêm nhị nghiêm bốn, là nghiêm nhị nghiêm tư, nghiêm nhị am hiểu dùng độc, muôn hình muôn vẻ độc cơ bản đều quen thuộc, cùng ngươi hẳn là hợp nhau, nghiêm tư am hiểu truy tung ẩn tát. Độc bộ thiên hạ nín thở chi thuật liền ta đều rất khó phát hiện, ta làm cho bọn họ đi huyện thành chuẩn bị hoàng tẩu bọn họ trở về tương quan công việc, về sau có cơ hội lại làm cho bọn họ cho người dập đầu thỉnh. Ăn. Nói xong lời cuối cùng, hổ mắt đột nhiên sắc bén đảo qua quỳ trên mặt đất nghiêm dự nghiêm sam, hai người nhịn không được run lên, song song buông xuống đầu, não không hiểu bọn họ lại nơi nào phạm sai lầm. Không nghĩ tới. Người Nghiêm Thịnh Duệ đều liên tiếp cấp tức phụ nhi sắc mặt xem đâu, bọn họ khen ngược, vừa lên tới liền cho Nhân gia một cái ra vai phủ đầu, Nghiêm Thịnh Duệ lại không phải người mù, không thu thập bọn họ đã tính cấp đủ mặt muối. Thỉnh An liền thôi bỏ đi, ta chịu không dậy nổi, ngươi hãy như thế nào an bài là chuyện của ngươi, về sau đừng làm cho ta nhìn đến bọn họ. Nhân gia rõ ràng không thích hắn, hắn còn không có nhàn chán đến dùng nhiệt mặt đi dán Nhân gia lánh mông ngống nỗi, bọn họ ai hướng vào ai liền ai đi. Cùng hắn không quan hệ, chỉ cần đừng treo chọc đến hắn trên đầu tới là được. Ngạch nghiêm dực nghiêm sam song song há hốc mồm, gần như không dám tin tưởng ngẩn đầu nhìn hắn. Hắn vừa rồi là ở cùng vương ra nói chuyện, là ở ghét bỏ bọn họ. Ha ha! Nghiêm dực A, các ngươi vương phi khó chịu Nga. Đối diện nhìn nửa ngày tăng thiếu khanh e sợ cho thiên hạ không lớn loạn, trần chùi cho bọn hắn chỉ ra, nghiêm dực nghiêm sam nhịn không được càng thêm hát tuyến, nghiêm thịnh duệ con ngươi càng thêm âm hai thấm người. Nhưng thật ra lăng kính hiên bản nhân một chút cảm giác đều không có, bọn họ ái sảng không sảng, cùng hắn không quan hệ đi cổng lớn cho buồn vương quỷ, vương phi khi nào nói có thể, các ngươi khi nào lên. Chủ tử, nghiêm dực nghiêm sam tức khắc mặt sám như cho tàn, muốn chết tâm đều có, thầm hận chính mình sao liền như vậy xuẩn, thế nhưng làm trọ vương ra mặt nhi cho hắn vương phi nan kham, liền tính đối phương chỉ là cái nông phu, không xứng với nhà bọn họ vương ra. Theo chân bọn họ lại có bao nhiêu đại quan hệ đâu? Hiện tại nhưng Hảo đem chính mình cấp vòng đi vào, xem Vương Phi bộ dáng liền không phải cái mềm lòng hạ người, bọn họ không được quỷ đến sông cạn đá mòn. Vẫn là nói, các ngươi muốn cho bổn vương tự mình ra tay. Hai mắt nguy hiểm nhíu lại, Nghiêm Thịnh Duệ một tay đáp ở lưng ghế thượng lười nhát sau này dựa, hai người cao cháng thân thể đột nhiên run lên, không dám. Giọng nói rơi xuống, hai người thân ảnh theo sát biến mất, không bao lâu cổng lớn một tả một hưu nhiều hai tôn quỷ thủ vệ pho tượng. Không cần thiết trừng phạt bọn họ, bọn họ là ngươi ảnh vệ, đối với ngươi trung tâm là được, ta không sao cả. Lăng kính hiên không phải giúp bọn hắn cầu tình, chỉ là đơn thuần kể ra sự thật, muốn thuộc hạ hắn có thể chính mình dạy dỗ, cho dù là nghiêm thịnh duyệt người, hắn cũng không yên tâm thu về mình dùng. Hơn nữa, trước mắt hắn còn dùng không trang bị ảnh vệ như vậy xa hoa đổ vật Của ta chính là của ngươi. Bọn họ bất kính ngươi chính là bất kính ta. Nhưng Nghiêm Thịnh Duệ rõ ràng không thích hắn cách nói, khó được đứng đắn nghiêm túc phản bác hắn, Lăng Kính yên vô lực đỡ chán, không nghĩ cùng hắn tại đây loại sự tình thượng cái cọ, tầm mắt dứt khoát chuyển hướng tàng Thiếu Khanh, lần trước rượu nho, lục gia còn thích. "Không tồi, nghe nói ngươi tưởng cùng ta hợp tác." Không cho hay nhìn, tàng Thiếu Khanh không thể không thu liễm tâm tư, ngay từ đầu làm người cha hắn thời điểm, hắn liền động cùng hắn hợp tác tâm tư ở hưởng qua nhà bọn họ làm đồ ăn lúc sau hắn liền càng xác định ân mỗi tháng ta ra ba cái thực đơn cũng phụ trách phái người giáo hội hâm nguyên đầu bếp ta muốn hâm nguyên hai thành buôn bán nghịch Lăng kính hiên cũng không cùng hắn rong dài đối với hắn vươn hai ngón tay vừa mới bắt đầu hắn là chỉ nghĩ muốn chính mình sở ra thực đơn buôn bán nghịch hai thành nhiều ra tới coi như hắn là hắn ngày hôm qua đánh hắn một quyền lợi tức hảo thật sự không phải gì khách khí chủ nhân thành ta đáp ứng ngươi Nhưng ngươi muốn nói cho ta, nhà ngươi dùng giấm là từ đâu ra? Vì cái gì làm được hương vị cùng ta thói quen không giống nhau? Còn có món kho gia vị, này đó ngươi đều phải cống hiến ra tới. Hắn là thương nhân, không có lợi thì không dậy sớm, sao có thể bạch bạch làm hắn chiếm tiện nghi? Hành à, lỗ liêu phương thuốc một vạn bạc ta liền bán cho ngươi, đến nội giấm, đó là ta chính mình làm quả giấm, chỉ có 30 đàn, 50 cân một vò. Ngươi nếu muốn 100 lượng bạc một vỏ. Lăng Kính Hiên cũng không phải đèn cạn dầu, đồ vật của hắn há có bạch bạch đưa ra đi. Một vạn lượng bạc. Ngươi đoạt người a. Nghe thấy cái này giá, tuy là không kém tiền tặng thiếu khanh đều nhịn không được tặc bao, một cái lô liêu phương thuốc mà thôi, đến mức này sao? Ném cho hắn một cái đoạt chính là ngươi khinh bị ánh mắt, Lăng Kính Hiên vô lại nhún nhún vai, một bộ ngươi ái mua không mua bộ dáng, Tang Thiếu Khanh tức khắc tức giận đến thở hổn hển. Hồ ly mắt hung hăng trừng mắt hắn, hắn dám chi phí thượng nhân đầu đánh đố, hắn tuyệt đối là ở trả thù hắn, tuyệt đối. Trời biết hắn hiện tại có bao nhiêu hối hận hôm qua một cái không nhịn xuống tấu hắn một quyền, hai cái đáng yêu tiểu cháu trai không thích hắn liền tính, liền tiểu thất cùng hài tử hắn cha đều khó chịu hắn, mãi mãi, nếu thời gian có thể trọng tới, hắn chính là mạo bị lao cửu đánh thành đầu heo nguy hiểm của đầu hắn một đốn, cũng không dám đôi lăng kính hiên ra tay, này đại giới không khỏi cũng quá lớn. Hành, một vạn lượng bạc đúng không? Ta mua. Nhịn rồi lại nhịn, mắt thấy nghiêm thịnh duệ sở vân hàn đều một bộ sống chết mặc bây bộ dáng, Tàng thiếu khanh không thể không tự nhận xui xẻo, cắn răng hao tiền miễn hay. Phương thuốc tối nay ta làm kính hàn viết cho ngươi, quả dấm tùy thời đều có thể cho trương trưởng quay tới kéo. Ta hai thành lợi nhuận cùng nghiêm thịnh duệ tam thành hợp nhau tới, về sau toàn bộ giao cho ta. Đúng rồi, bách vận các ta muốn thượng tân phẩm. Đẩy mạnh tiêu thụ phương diện liền phiền toái ngươi thông chi các đại trưởng quài. Còn có, ta quyết định ở Thanh Dương huyện Thành Đông Tân Nguyệt Kim Hành đối diện khai một nhà bách vận cắt chi nhánh. Ngươi tìm người giúp ta làm tốt, mau. Chóng ở trong thời gian ngắn nhất khai trương ta muốn Tân Nguyệt Kim Hành năm nay nội liền đóng cửa. Nếu mọi người đều là hợp tác quan hệ, Lăng Kính Hiên cũng không cùng hắn khách khí. Tân Nguyệt Kim Hành, hắn chính là vẫn luôn nhớ thương bọn họ đâu. Trăng non. Thương Châu trở về nhà cửa hàng. Những việc này với hắn mà nói chính là một câu sự tình, thằng thiếu khanh cũng không để ý nhiều, hắn kỳ quái chính là, trở về nhà lại nơi nào chọc tới hắn, này rõ ràng là muốn đuổi tận giết tuyệt tiết tâu a. Trở về nhà. Lăng Kính Hiên nhướng mày nhìn về phía nghiêm thịnh duệ, nghe tới giống như rất cao lớn thượng bộ dáng. Thương Châu trở về nhà một mạch thuộc về dòng bên, trước mắt đương ra người nhậm Thương Châu Chi Châu. Bọn họ buồn ra ở kinh thành, trong nhà tặng hai cái nữ nhi tiếng cung, ngay từ đầu cũng không đã chịu Hoàng Huynh ưu ái, sau lại ở tiêu quý phi dưới sự trợ giúp mới phong một cái chiêu nghi, một cái mỹ nhân, về sau bọn họ liền vẫn luôn bám vào tiêu ra dưới, bởi vì tiêu quý phi được sủng ái, bọn họ tự nhiên cũng coi như là kinh thành khá lớn ra tộc chi nhất loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Đổi làm người khác hỏi, nghiêm thịnh duệ chỉ sợ lý đều mặc kệ, Ai làm nghi hoặc chính là bảo bối của hắn tức phụ nhi đâu. Nói nữa, Tân Nguyệt Kim Hành khi dễ hắn bảo bối chuyện của con hắn cũng nhớ thương đâu. Là sao? Vậy càng không thể buông tha bọn họ, lục ra, trở về nhà trước mắt có bao nhiêu sản nghiệp. Phân biệt đều là cái gì? Phân bố ở đâu chút địa phương? Tiểu Quý Phi đồng loại A, hắn đang lo tìm không thấy địa phương xì hơi đâu. Dám đem nhà hắn nghiêm nhi thiên đao vạn quả, quản hắn kiếp trước vẫn là kiếp này. Hắn đều phải nàng một chút trả giá đại giới, đầu tiên, liền trước cắt đi nàng dâu hảo. Người muốn làm gì? Giữa mày nhiễm tà khí, tàng thiếu khanh hưng thú mười phần hỏi, chẳng lẽ thú vị hiện tại liền phải bắt đầu rồi sao? Có thể làm gì? Đương nhiên là diệt bọn hắn A. Lăng kính hiên một bộ đương nhiên bộ dáng khó được nam nhân nhà hắn có rất nhiều tiền, không hoa dâm không hoa. Cái này có thể có, giao cho ta là được. Bất quá quan phủ chuyện này liền phải lão cửu ra mặt. Hắn là thương nhân, khẳng định chỉ có thể từ thương nghiệp góc độ hoàn toàn đánh sập bọn họ, đến nỗi mặt khác, nghiêm thịnh duệ rõ ràng so với hắn càng có ưu thế một tháng sau, trở về nhà sở hữu làm quan người làm dối kỷ cương nhận hối lộ sổ con sẽ xuất hiện hoàng huynh trước mặt, như vậy biết không. Nghiêm thịnh duệ cũng là khí phách, không hề nghĩ ngợi liền làm quyết định, lăng kính hiên nguyên bản không nghĩ tới nhiều như vậy, nghe vậy cũng chỉ có thể gật đầu. Ai làm nhân gia đã là vương gia, lại là nam nhân nhà hắn đâu, bên ngoài sự tình, tự nhiên là hắn định đoạt, hắn cũng lười đến lại tốn tâm tư, nhưng thật ra một khắc bên Sở Vân Hàn nếu mày nói, chỉ sợ tiêu ra sẽ không thiện bãi cam hưu. bọn họ hoa nhiều ít năm tâm tư mới đưa trở về nhà bồi dưỡng lên, sao có thể cho các ngươi nói, phế liên phế. Bồi dưỡng một hai cái tâm phúc dễ dàng, muốn bồi dưỡng toàn gia tâm phúc lại là khó càng thêm khó, nếu trở về nhà sẽ ra chuyện Tiêu gia chẳng quan tâm, tiêu mặt khác rửa vào bọn họ tiểu gia tộc lại làm gì cảm tưởng. Rút dây động rừng, hắn không tin tiêu gia sẽ không rõ ràng lắm đạo lý này. Không phải do hắn. Trâm thấp tiếng nói không có bất luận cái gì cố tình tăng thêm ngự khi ý tứ. Nghiêm thịnh Duệ túi người mang trà lên trên bàn cái ly. Trước đưa đến lăng kính hiên bên môi vi hắn uống xong một ngụm mới chính mình ưu nhã nhẹ nhấp một ngụm. Giống như căn bản không đem trở về nhà, thậm chí tiêu gia đặt ở đáy mắt. Bất quá ngấm lại cũng là, hắn một cái chiến công hiển hoách đại tướng quân vương, sao lại băn khoăn nhiều như vậy? Hắn tưởng chỉnh chết một người, còn không cùng bóp chết một con con kiến dường như dễ dàng. Chuyện này khiến cho bọn họ đi làm đi, ngươi chỉ cần cân nhắc như thế nào trở về hậu vị là được, nghe nói hoàng đế gần nhất thân thể không tốt. Hắn hẳn là còn không đến 40 đi. Trong cung những cái đó ngự ý khi nói như thế nào? Ném cho sở vân hàn một ánh mắt. Lăng kính yên lại kỳ quái hỏi, nam nhân 41 chi hoa, hoàng đế một năm bốn mùa đều có thái y hề đi theo, sao có thể vừa mới đến trung niên liền không được? Chẳng lẽ là túng dục quá độ, đào giống thân mình? Hắn nhớ rõ không sai nói, hoa hạ quốc trong lịch sử giống như đại bộ phận hoàng đế mệnh đều không giải, giống như giống như chính là túng dục tạo thành đi. Chương hai trăm suy đoán, tàng thiếu khanh thỉnh cầu. Hẳn là gần nhất một năm tả hữu sự tình đi. Thân thể hắn ngày càng xa suốt, thái y y trần trị kết quả là quá mức lo lắng quốc sự cùng ngẫu nhiên cảm phong hàn khiến cho ngon tận. Mấy tháng trước biết được lão cửu mất tích thời điểm, nghe nói còn hụt máu, bất quá tin tức này hoàng thượng man đến gác gao. Không vài người biết, chúng ta cũng là ở nhận thấy được không đối sau, từ mẫu thân đệ thẻ bài đi trong cung thấy lao yêu bà, từ nàng trong miệng kẻ ra tới, này mấy tháng đổ vật nhị cung nam nữ. Phi tần cũng chưa cơ hội nhìn thấy hắn. Thái y đi ở viện viện đầu càng là tùy thời canh dự ở phúc căn cùng, ta tưởng trạng huống đã thực không lạc quan đi. Hoàng đế thân thể trạng huống, mất tích vài tháng nghiêm thịnh duệ cùng thoát đi đã ba năm sở vân hàn đều không có tư cách trả lời, có thể trả lời hắn vấn đề này cũng chỉ có tảng thiếu khanh. Hộc máu. Nghe thấy cái này mẫn cảm chữ, lăng kính hiên theo bản năng nghĩ tới mặt khác khả năng, giống nhau nếu là luet cùng hô hấp phương diện bệnh tật mới có khả năng hộc máu. Hoặc là hắn thật sự đã bệnh nguy kịch, nhưng hắn cá nhân cảm thấy này đó đều không quá khả năng. Người trước, nếu thật dạ dày loét, hô hấp phương diện bệnh tật, thái y y viện không có khả năng tra không ra. Người sau, hắn hộp máu đã là mấy tháng trước sự tình, nếu thật sự bệnh nguy kịch, chỉ sợ đã sớm ngỏm cụ tỏi, nào còn có thể. Căng lâu như vậy, phàm la bệnh nặng, thấy huyết so đều không thể chống đỡ quá 3 tháng. Đương nhiên, đây là ở tình hình trung tiền đề hạ. Không có nhìn thấy bản nhân, hắn cũng không dám tùy tiện có kết luận. Hắn đều có này đó bệnh lý dấu hiệu. Mặt khác khả năng cũng chỉ dư lại chúng độc, mà có thể đối cao cao tại thượng hoàng đế hạ độc người, trừ bỏ mấy người kia sợ là cũng nghĩ không ra những người khác tới đi. Ít nhất ở sở Vân Hàn trở về hậu vị, tiểu thất đăng đỉnh thái tử chi vị trước, vị kia tuyệt đối không thể chết được. Người hoài nghi có người đối hắn hạ độc. Nghiêm thịnh duệ quay đầu nhướng mày nhìn hắn. Đang thiếu khanh sở Vân Hàn đấy mắt cũng nhuộm đẫm một chút khiếp sợ, cái này khả năng bọn họ không phải không nghĩ tới, chỉ là ai sẽ có như vậy đại lá gan, cư nhiên dám cấp hoàng đế hạ độc. Con thản nếu chứng thực điểm này, hắn trung rất có thể là mạn tính độc dược, kia yeah. không khỏi liền quá bi ai, hắn có lẽ không phải cái hảo phu quân, cũng không thể xem như cái hảo phụ thân, nhưng ít ra, với ba cánh mà nói, hắn vẫn là cái hảo hoàng đế. Không phải không có cái này khả năng Vân Hàn, ngươi sau khi trở về nếu được đến hắn tín nhiệm, liền lặng lẽ làm tiểu thất lấy viên ta cho hắn giải độc hoàn hợp nước gấm vì hắn uống xong đi, ngày hôm sau ngươi hơi chút chú ý một chút, nếu hắn bệnh trạng giảm bớt, kia khả năng chính là chúng độc, tương phản, có lẽ chính là ta đa tâm, bất quá ngươi nhớ kỹ, chỉ có thể vì hắn ăn một lần giải độc hoàn, hơi chút hóa giải trong thân thể hắn độc tố là được, không cần hoàn toàn chưa khỏi hắn, cũng không cần nói cho hắn để tránh có người tâm sinh gây rối, được ăn cả ngã về không. Chữa khỏi hắn phiền toái sẽ càng nhiều, chính yếu nguyên nhân vẫn là, hắn cũng không cảm thấy hiện tại Vân Hàn sẽ nguyện ý cùng hắn cùng phòng, nếu như thế, liền dứt khoát làm hắn muốn chết không sống treo hảo, hắn cũng xứng đáng chỉ xứng ốm yếu tồn tại. Ân, ta sẽ nghĩ cách, bất quá, vạn nhất thật là mạng tính trúng độc, hạ độc người khẳng định là hắn người bên cạnh, không nói cho hắn nói, có thể hay không. Sở vân Hàn gật gật đầu đỉnh mày nhẹ nhăn, hắn cá nhân cảm thấy hẳn là nói cho hắn, lấy này đạt được hắn càng nhiều tín nhiệm, hắn về sau cũng càng phương tiện hành sự không phải. Ngươi ngốc à, nói cho hắn hắn khẳng định sẽ hoàn toàn bài tra, dám cho hắn hạ độc sau lưng làm chủ giả, không phải hoàng phi liền hoàng tử, lúc ấy hắn khẳng định sẽ giao sắc chặt đây dối xử quyết bọn họ, về sau chờ hắn già rồi, khó bảo toàn sẽ không cảm thấy ngươi cố ý ly gián hắn cùng những cái đó cảm tình. Hoàng đế phần lớn bệnh đang nghi trọng, chúng ta không thể không phòng. Hơn nữa, ngươi muốn thật nói cho hắn, hắn cũng sẽ tập trung toàn bộ thái y viện lực lượng giải độc, đến lúc đó độc toàn. Bộ giải, thân thể cũng hảo, ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng một đám người chia sẻ hắn không thành. Đế vương là không có thiệt tình, vân hàn, mặc kệ ngươi đã từng có hay không từng yêu hắn, đều không cần ở hắn trên người khẩn cầu thiệt tình, cuối cùng thương tâm khẳng định sẽ là chính ngươi, ngươi còn trẻ. Hà tất đem rất tốt năm tháng lãng phí ở cái loại này nhân thân thượng. Có lẽ thật là ngoài cuộc tỉnh táo, cũng có lẽ là lăng kính hiên nội tâm tương đối nhiều đi. Hắn nghĩ đến thường thường đều rất dài lâu, tuyệt không dễ dàng mắt với trước mắt, nhìn đến đồ vật cũng xa xa so những người khác càng thông thấu sáng tỏ. Đương nhiên, cuối cùng những lời này đó chỉ là làm một cái bằng hữu lời khuyên, mặc kệ hắn ai không thích nghe. Hắn đều nói, hắn chính là người như vậy, hắn nếu là không yêu vậy đừng đem những lời này đó để ở trong lòng hảo tương lai bị thương cũng đừng ở trước mặt hắn khóc lóc kể lể hắn nhất phiền chính là không đầu vóc còn không nghe lời khuyên người sở vân hàn trầm mặc muốn nói hái nói đó là tuyệt đối không có mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này từ hắn biết được cần thiết phải gả đến hoàng gia thời điểm hắn sở hữu lựa chọn đều là bất đắc dĩ ở hắn cảm nhận chung đại hắn vài tuổi hoàng thượng liền giống như huynh trưởng giống nhau bọn họ có thể tôn trọng nhau như khách Cử án tề mi, lại vĩnh viễn đều không thể giống kính hiên bọn họ như vậy, ngọt ngọt ngào ngào, ân ái chiến miên. Vân Hàn, ta cảm thấy tẩu tử lần này nói đúng, ngươi nên nghe hắn. Sợ hắn sẽ nói ra cái gì thích hoàng đế nói tới, thằng thiếu khanh ba ba nói, cặp kia yêu mị hồ ly mắt phản phất cất giấu thiên ngôn và ngữ, liền tính là người mù đều có thể nhìn ra tới, đáng tiếc, nhất nên nhìn đến người nào đó lại là làm như không thấy. Ân, các ngươi nói đúng Ta sẽ châm trước làm. Châm mắt chỉ là một lát, ngừng đầu thời điểm, sở Vân Hàn khỏe miệng đã treo nhật nhạt tươi cười, tàng thiếu khanh không khỏi xem ngây ngốc, nghiêm thịnh duệ nhịn không được ném cho hắn một cái khinh bị ánh mắt, nhưng thật ra lăng kính hiên đầy mặt hứng thú. Vân Hàn ở cảm tình phương diện giống như thực trí độn bộ dáng, nhìn ra nhà bọn họ lục ra cảm tình lộ giống như sẽ phi thường nhấp đôa. à. Khu khu. Cô ý thanh cụ hai tiếng gọi hồi người nào đó lực chú ý. Nghiêm thịnh duệ tức giận trừng hắn liếc mắt một cái, không e rẻ nói, thợ rèn sự tình nắm chặt, năm sau ta muốn đích thân mang một đám vũ khí đi biên quan. Nói ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tư đúc binh khí. Lấy lại tinh thần, hồ ly mắt dần dần khôi phục nhất quán khôn khéo, bọn họ lúc trước mới vừa tiến vào cái này đề tài, lăng kính hiên cùng sở vân hàn liền ra tới, hắn đều thiếu chút nữa đã quên chuyện này đâu. Không phải tư đúc, thực nghiệm mà thôi. Kính huyên nghiên cứu ra tinh cương tinh luyện phương pháp, ta chuẩn bị làm người chế tạo một đám tinh cương đao ra tới, năm sau đưa tới biên quan đi thử dùng một chút, nếu xác thật được không nói, ta sẽ tự mình đăng báo hoàng huynh, làm hắn tử quốc khố gạt ra chuyên khoản mua sắm tinh cương đúc phương pháp. Nghiêm thịnh Duệ nhưng không quên, bảo bối nhi tử của hắn là tiền nô đâu, rất tốt kiếm tiền cơ hội, hắn khẳng định phải cho tức phụ nhi hải tử tranh thủ tới rồi, chỉ cần có thể đổi hồi bọn họ một cái tươi cười. Hắn liền thỏa mãn. Cái gì? Tinh cương. Nghe vậy, tàng thiếu khanh đột nhiên đứng lên, liền sở vân hàn đều nhịn không được trường lớn mắt. Hắn trong miệng tinh cương là bọn họ biết đến cái kia sao. Tây quốc không gì làm không được vũ khí sắp bén. Ơn, chính là các ngươi tưởng như vậy, chuyện này mau chóng cấp làm tốt, có tinh cương đao Chúng ta lần sau lại cùng Tây quốc khai chiến thời điểm liền sẽ không lại có hại. Hắn có thể thể hội bọn họ khiếp sợ, nhớ trước đây. Hắn mất đi ký ức thời điểm nghe được tinh cương đao phản ứng không cũng phi thường đại sao. Quân sự thượng mà nói, bọn họ kém Tây Quốc cũng chính là vũ khí mà thôi. Không được, làm ta trước bình tĩnh một chút. Tàng thiếu khanh chậm rãi ngồi trở lại đi, nói chuyện cũng có chút nói năng lộn xộn, làm đệ nhất hầu phủ con vợ cả. Hắn sao có thể không biết tinh cương đao đối bọn họ tầm quan trọng, nhưng tinh cương rèn phương pháp không phải Tây Quốc giữ kín không nói ra tối cao cơ mật sao. Lăng Kính Hiền cư nhiên có thể nghiên cứu ra tới, hắn xác định hắn vẫn là người sao. Nếu tinh cương thật là như vậy hảo tinh luyện, bọn họ đã sớm toàn quân trang bị thượng được không? Trời biết các đời lịch đại, bất luận là Thanh Triều vẫn là Đông Quốc, bọn họ phải nhiều ít tử sĩ đi Tây Quốc nằm vùng, ý đồ bộ xuất tinh cương tinh luyện phương pháp, nhưng kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ là sát vũ mà về. Tràn ngập nghiên cứu ý vị hai mắt hồ nghi đánh giá Lăng Kính Hiền, hắn kia đầu rốt cuộc sao lớn lên. Bên trong đều trang chút cái gì, vì sao hắn có loại hắn căn bản không phải người cảm giác? Xem đủ rồi không có. Có chuyện nói chuyện, đừng lấy như vậy thấm người ánh mắt nhìn xem người. Lăng kính hiên lại không phải ngũ cảm mất cân đối không có cảm giác, làm hắn như vậy quái dị đánh giá, không tránh được các loại vô ngữ, còn không phải là tình cương sao, hắn đến nỗi cùng xem quái dị nhìn hắn sao. Không phải, tổ tử, ta chính là tò mò. Ngươi này trong đầu rốt cuộc đều trang chút cái gì? Tinh cương như vậy nhu ít đồ vật ngươi đều có thể chuyển ra tới, còn có cái gì là ngươi lộng không ra? Tang Thiếu Khanh đơn giản ngồi vào hắn bên kia, một tay nghiêng nghiêng đáp ở trên vai hắn, lại đừng nghiêm đại ra một phen cấp đẩy ra, bất quá hắn cũng không nội trí, vẫn là ba ba hỏi ra đấy lòng nghi hoặc, hắn liền nháo không rõ, từ lúc bắt đầu lạnh phẩm, mức trái cây, rượu vang đỏ, lại đến đất mặn kiềm gieo trồng. Các loại liền hắn cũng chưa nghe nói qua, không ăn qua mỹ vị món ngon, hiện tại liền tình cương đều có thể ngoạn nhi xoay, đúng rồi, còn có ý, ý thuật cùng độc thuật, hắn một cái. Nông phu như thế nào liền sẽ nhiều như vậy hiếm lạ cổ quái đồ vật đâu. Có thể giống nhau sao, người kia trong đầu trang toàn là dâm dạ, ta dám cùng ngươi so sao. Đi ngươi, bẩn thỉu ai đâu. Ha ha. Lăng kính hiền vui đùa nháy mắt chọc cười mấy người. Liên bị bẩn thịu tằng thiếu khanh đều nhịn không được bật cười, bất quá hắn cũng bởi vậy nhận thấy được, hắn không muốn nhiều lời, chuyển biến tốt vinh đệ nghiêm thịnh duệ tựa hồ cũng không muốn hỏi nhiều, hắn cũng không tiện lại tiếp tục truy vấn, hai vợ chồng còn thường xuyên có cái tiểu bí mật gì đó đâu, huống chi bọn họ. Hắn nếu không phải dính lao cửu quang, phòng trừng liền cái này viện môn nhi đều vào không được đi. Hảo, không nói giỡn, thịnh duệ, vân hàn cùng nghiêm nhi lần này trở về. Ngươi phái mấy cái thân thủ hảo điểm người bảo hộ bọn họ, lại cấp nghiêm nhi tìm cái võ công tốt sư phụ đi, ta không hy vọng bọn họ ra cái gì ngoài ý muốn. Vui đùa qua đi, lăng kính hiên chuyển hướng nghiêm thịnh vệ trở lại chuyện chính, lần này bọn họ rời đi, đến lần sau gặp mặt phía trước, bọn họ chỉ sợ liền thư từ đều không thể lui tới đi, kinh thành tình thế thay đổi trong ngáy mắt, hắn liền sợ ra cái vạn nhất gì, đến lúc đó bọn họ nước xa không cứu được lửa gần. Chờ bọn họ thu được tin tức, chỉ sợ hết thẻ đều trưởng. Cái này tiểu lục sẽ an bài, hắn thuộc hạ những cái đó tử sĩ không thể so ta thân binh kém, ngươi phải cho bọn họ đồ vật đều cho. Nghiêm thịnh duệ thuận tay đem hắn gương mặt sợi tóc thuận đến như sau, mắt đào hoa đế nhuộm đấm trần chuỗi sủng nịch cùng tinh ý, lăng kính Hiên xem một cái tầng thiếu khanh lúc sau mới gật gật đầu, ân, có thể làm ta đều làm, có không giữ được tánh mạng đoạt lại thuộc về bọn họ hết thảy liền phải xem chính bọn họ. Hắn có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy, hắn tin tưởng, Vân Hàn cùng nghiêm nhi hẳn là đều không phải ngu xuẩn người, chẳng sợ không thể đoạt lại hết thảy, giữ được tánh mạng hẳn là không khó. Không cần lo lắng, Hoàng Huynh nơi đó ta sẽ an bài. Ném cho hắn vất vả ánh mắt, nghiêm thịnh duệ tầm mắt chuyển hướng sở Vân Hàn, đáy mắt sủng nịch thâm tình nháy mắt biến mất đến sạch sẽ. Hoàng Tẩu, sau khi trở về nên nói như thế nào hẳn là không cần chúng ta giáo người, Hoàng Huynh cũng không phải tàn những người. Hắn khẳng định sẽ tự mình thấy các ngươi, nếu ngay từ đầu không nắm lấy cơ hội cũng không cần phải gấp gáp, ta sẽ giúp ngươi an bài mặt khác cơ hội, ngươi chỉ cần duy trì nhất quán lãnh đạo, mang theo tiểu thất An tinh chờ ở phúc. Khánh cung là được, nhớ lấy, không thể tự mình cùng sở ra liên hệ, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn, sở ra là Hoàng Huynh cùng ngươi chi gian khúc mắc, đừng lại ra tăng hắn nghi kỵ, hắn là Hoàng đế, đáy mắt không chấp nhận được nửa điểm hạc ác. Nếu không phải xem ở Lăng Kính Hiên cùng bọn nhỏ phần thượng, hắn hôm nay khẳng định sẽ không theo hắn nói lời này, cho tới nay, đối với Hoàng đế Việt Nhà, hắn đại bộ phận đều là lựa chọn chẳng quan tâm. Ân sở vân hàng kiên định gật gật đầu, khác không nói, liền vì bọn họ, hắn cũng sẽ nỗ lực, không bao giờ sẽ giống như trước như vậy không tranh không đoạt. kia cái gì, tổ tử, ta có chút việc tưởng đơn độc cùng ngươi nói. Tàng thiếu khanh đột nhiên cắm vào bọn họ trung gian. Mấy người tất cả đều kỳ quái nhìn hắn, càng quỷ dị chính là, từ trước đến nay yêu Nghiệt Hào Phong cư nhiên ngượng ngùng tránh né bọn họ ánh mắt, ba người tất cả đều nhịn không được mãn đầu nghi hoặc, Lăng Kính Hiên nhướng mày, cùng Nghiêm Thịnh Duệ trao đổi cái ánh mắt sau mới đứng dậy đi hướng nhà ở phòng cho khách, hắn là thật muốn biết, hắn rốt cuộc ở ngượng ngùng cái gì? Hảo, nói đi. Tiến vào phòng, Lăng Kính Hiên xoay người đối mặt hắn thẳng đến chủ đề, thằng Thiếu Khanh đảo qua ngày thưởng cao cao tại thượng. Gần như thiển mặt ân cần lấy lòng dựa đi lên, tẩu tử, có hay không cái loại này không thương thân, lại có thể làm nam nhân không thể giao hợp dược. Ha! Lăng kính hiên ha hốc mộm, hắn đây là muốn làm gì đâu, nam nhân không thể giao hợp còn xem như nam nhân sao. kia không phải Vân Hàn phải đi về sao, ta không nghĩ hắn lại cùng trong cung vị kia cùng phòng, tuy rằng vị kia nghe nói đã thật lâu không lâm hạnh phi tần, nhưng ta không nghĩ đánh cuộc, ta muốn vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nói xong lời cuối cùng, thằng thiếu khanh đáy mắt lướt qua một mạt ngoan tuyệt, hắn cũng coi như là nửa cái hoàng gia người, có câu nói nghiêm thịnh Duệ nói rất đúng, hoàng gia là không có thân tình, dù sao hoàng đế hiện tại đã con nối roi một đồng lớn, cũng không tồn tại tuyệt hậu vấn đề, chỉ có làm hắn hoàn toàn không thể giao hợp, hắn mới có thể chân chính yên tâm. Ngày mai cho ngươi, thật sâu đánh ra hắn một lát, lăng kính hiên nhẹ nhàng ném xuống mấy chữ liền lướt qua hắn đi ra ngoài. Tàng thiếu khanh không thấy được địa phương, bên môi dơ lên một mặt sáng lạn tươi cười. chương hai trăm linh một ly biệt thương cảm sở. Vân Hàn phụ tử thân phận thượng chuyển biến tới quá nhanh quá mạnh, trừ bỏ lăng kính hiên tam huynh đệ cùng hai bánh bao, những người khác tất cả đều có điểm thích hứng bất quá tới, hơn nữa trong nhà còn đột nhiên toát ra cái yêu mị mỹ, mỹ nam, toàn ra càng là không biết nên như thế nào ứng đối. Giữa trưa sắp ăn cơm thời điểm, đại gia lục tục tụ tập đến nhà chính. Sở Vân Hàn đám người vừa xuất hiện, trong phòng đại bộ phận người đều nhịn không được cả người cứng đở, làm đến sở Vân Hàn tức khắp ra. Vào không phải, nghiêm khiếu minh đáy mắt còn lại là nhanh chóng lướt qua một mặt bị thương, trước kia bọn họ đối bọn họ là thực cung kính, nhưng cũng không đến mức giống như bây giờ xa cách, rất đúng này thích nhà này hắn tới nói khó tránh khỏi có chút đả kích. Nghiêm ca, người sao dừng lại. Nhanh lên nhanh lên. Hôm nay tống tẩu làm cá hầm cải chua Nga, hoặc hoạt nộn nộn ăn rất ngon. Tiểu bao tử rốt cuộc con nhỏ, mặc dù cảm giác được không khí không đúng, cũng sẽ không đã chịu bao lớn ảnh hưởng. Ngửi được cá hầm cải chua hương vị liền tạp đi miệng nhỏ dùng sức kéo túng hán, nghiêm khiếu minh trong lòng ấm ác, vô ý thức nhấc chân đi vào. Lo sợ không yên tử. Chạm vào. Lăng vương thị cả người cứng đờ, lắp bắp hơn nửa ngày sau, đột nhiên quỳ xuống. Những người khác cũng lần lượt quỳ xuống. Nghiêm khiếu minh mấy không thể tra như mày. Lăng văn chạy nhanh tiến lên ngâm dậy nàng. Mại các ngươi làm gì đâu. Mau đứng lên. Ta. Dân phụ không dám. Xem một cái đại cháu ngoại lại sợ hãi nhìn xem sở vân hàn cùng nghiêm khiếu minh. Lăng vương thị thật sâu túi đầu. Trước kia không biết liền tính. Hiện tại đã biết. Nàng nào còn dám theo chân bọn họ cùng ngồi cùng ăn à. Bọn họ chính là hoàng hậu hoàng tử. Là này thiên hạ chủ nhân à. Nương. Nơi này không có hoàng hậu hoàng tử, chỉ có ngươi cái này chủ nhân, chạy nhanh đứng lên đi. Lăng kính hiên vô lực đỡ chán, hắn có thể thể hội bọn họ sợ hãi, đổi làm bất luận cái gì nông hộ nhân ra đột nhiên xuất hiện hai cái cao không thể phàn nhân vật, chỉ sợ đều sẽ sợ tới mức thẻ ra quần, nhưng bọn họ cũng cùng vân hàn bọn họ ở chung đã lâu như vậy, chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm bọn họ tính tình. Bọn họ há là cái loại này sẽ ở người một nhà trước mặt làm dáng người. Nàng như vậy chẳng nhưng không phải tôn trọng bọn họ, ngược lại sẽ làm bọn họ càng thêm nàng kham. Chính là ta một chân mềm đứng dậy không nổi, đây là lăng vương thị chưa nói xuất khẩu, nàng chỉ là cái bình thường thôn phụ, nhìn thấy huyện thái gia đều phải run dậy, huống chi là đường kim hoàng hậu hoàng tử. Tính kính hiên, ta cùng tiểu lục nghiêm nhi đi trong phòng dùng bữa đi. Ngăn lại còn muốn nói cái gì lăng kính hiền, sở vân hàn xấu hổ cùng nghiêm thịnh duệ gật gật đầu. Xoay người mang theo nghiêm khiếu minh đi ra ngoài, tàng thiếu khanh ý vị thâm trường xem một cái lăng vương thị, lại ném cho nghiêm thịnh duệ một cái ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, xoay người cũng theo đi ra ngoài. Sở thúc tử từ, từ chúng ta. thấy thế, hai bánh bao quyết đoán ném xuống lăng vương thị đổi theo, lăng kính hiên nghiêm thịnh duệ lẫn nhau đối xem một cái, song song ở lẫn nhau đấy mắt thấy được bất đắc dĩ, nghiêm khác lại nói tiếp, lăng vương thị cũng không sai, tuy rằng nàng cách làm bị tổn thương người. Bất quá nàng một cái thôn phụ, không đương trưởng ké xỉu cho bọn hắn xem đã xem như không tồi. Đây là sao mà lạ không phải nói ăn cơm sao. Vội vàng mang theo lão chu từ đồng ruộng trở về lăng thành long kỳ quái nhìn nhìn quỷ trên mặt đất thê tử, đột nhiên lại chuyển hướng lăng kính hiên nghi hoặc nói, kính hiên, nhà ta cổng lớn sao quỷ hai người a? Vừa rồi hắn vào cửa thời điểm còn dọa nhảy dựng đâu, làm cho bọn họ lên bọn họ cũng cùng không nghe được dường như vẫn không núp đích. Làm đến hắn đầy mình nghi hoặc Náo không hiểu rốt cuộc là ra chuyện gì Ân, Thiếu chút nữa quên bọn họ tồn tại Ngươi cái này chủ tử sẽ không sợ Bọn họ quỳ chặt đứt chân Kinh hắn vừa nói Lăng kính hiên cũng nhớ tới hai người tồn tại Ngược lại nhướng mày nhìn về phía nghiêm thịnh duệ Này không sai biệt lắm Đều quỳ một canh giờ đi Nên bọn họ không dám có câu hán hận Vẫn là nói Ngươi cảm thấy có thể Đảo qua đối mặt người ngoài khi cao cao tại thượng Nghiêm thịnh duệ toàn thân giống như đều sinh động tán tỉnh tế bào, tùy thời tùy chỗ không quên lấy lòng nhà mình bảo bối tức phụ nhi. Quan ta chuyện gì? Bọn họ chính là quỳ chặt đức chân đều cùng hắn không quan hệ, lăng kính hiền xoay người liền đi hướng lăng vương thị đem nàng nâng dậy tới, nương, vân hàn bọn họ ngày mai liền trở lại hoàng cung kia ăn thịt người không nhà xương địa phương, Ngươi liền tính lại kính sợ cũng đừng biểu hiện ra ngoài a. bọn họ phụ tử cũng không dễ dàng. Ngươi như vậy làm cho bọn họ rất nan khám à. Thật sự. Nghe vậy, lang vương thị cả kinh, cẩn thận cân nhắc sau tựa hồ cũng nhận thấy được chính mình hành vi thiếu thỏa, vội vàng khẩn trương lôi kéo hán, kia làm sao à, lúc ấy nhìn đến bọn họ tiến vào thời điểm, ta chỉ nghĩ bọn họ thân phận, không tưởng nhiều như vậy, kính hiên, nếu không ta đi thỉnh bọn họ lại đây dùng cơm đi. Không cần, nương, ngươi chỉ cần buổi tối đừng còn như vậy là được. Vân Hàn cùng Nghiêm Nhi đều thực khát vọng người thường ra ấm áp, đây cũng là nhà ta nhất không thiếu, ít nhất ở bọn họ trước khi rời đi, chúng ta tận khả năng ấm áp bọn họ đi. Lăng Kính Hiên cũng là bất đắc dĩ, hắn không có trách tội mâu thân ý tứ, cũng biết mâu thân không phải người xấu, chỉ là... Ai, có một số việc là ăn sâu bén dễ, hôm nào hắn đến đi tìm lưu người bảo lánh mua mấy cái gia đình giàu có ra già tới giáo dưỡng ma ma mới được làm cái này ra trước mắt duy nhất nữ chủ nhân nàng về sau sớm hay muộn là muốn tiếp đại những cái đó quan gia phu nhân gì đó như vậy đi xuống cũng không phải là biện pháp à? Ai, ta tận lực kính hiên ngươi cũng biết nương cả đời đều là cái nông phụ gì đại trường hợp cũng chưa gặp qua tùy tiện nhìn đến thiên gia người khó tránh khỏi có chút không biết theo ai ngươi giúp ta cùng sở tiên sinh bọn họ giải thích một chút à lôi kéo nhi từ tay Lăng vương thị đầy mặt tự trách. Thì thật nàng biết đến, sở tiên sinh cùng nghiêm nhi đều là người tốt, chỉ là người này chính là kỳ quái, trong lòng biết là một chuyện nhi, chân chính đối mặt lại là một chuyện khác nhi, chỉ cần nghĩ đến bọn họ cao không thể phản thân phận, nàng liền nhịn không được cả người đa liệu, các loại không thích hợp nhi. Ân, không có việc gì, chúng ta chuẩn bị ăn cơm đi. Thuyết phục mẫu thân, lang kính hiên đỡ hắn đến cái bàn bên ngồi xuống sau không quên phân phó nói, lang vân. Làm tống tẩu cấp bên kia cũng đưa một phần đồ ăn, ngươi tự mình qua đi hầu hạ, nhớ kỹ, nơi này không có hoàng hậu hoàng tử, các ngươi tốt nhất đã quên chuyện này. Là, hiên chủ, Lăng Vân dù sao cũng là ở gia đình giàu có đai quá, cử chỉ tiến thối đều tương đương quy phạm, Lăng Kính Hiên vừa lòng gật gật đầu, cân nhắc muốn hay không làm Lăng Vân dễ dỗ dễ dỗ tuổi hơi nhỏ điểm nhi lưu tiểu tuệ cùng Tống Thủy Linh, về sau bọn họ trong đó một cái là muốn cùng hắn đi kinh thành. Gì cũng đều không hiểu cũng không gọi chuyện này nhi a. Kia gì thịnh duệ, nếu bọn họ là thuộc hạ của ngươi, khiến cho bọn họ đứng lên đi, hai đại nam nhân như vậy quỷ ảnh hưởng không tốt, quỷ lâu rồi cũng thương thân không phải. Bên kia, Từ Nhi Tử cùng con rể đối thoại chung, Lăng Thành Long cũng nghe ra trọng điểm, tự nhiên không tránh được muốn giúp bọn hắn cầu cầu tình gì đó, rốt cuộc hắn là cái trung thực nông phu, nhất mềm lòng gì. Ân nhìn xem Tức phụ nhi nhìn nhìn lại cha vợ. Nghiêm Thịnh Duệ gật gật đầu, Lăng Thành Long thấy thế tuét miệng cười nói, Hảo hảo hảo, chúng ta chuẩn bị ăn cơm đi. Thịnh Duệ, nhà ta kính hiên khả năng làm, hắn nói có thể loại lúa mùa thật sự liền trồng ra, hiện tại lúa đều lớn lên láo cao, hơn nữa mọc thực hảo, nhất muộn tháng sau sơ là có thể thu hoạch, nhà ta năm nay là có thể ăn thượng chính mình loại gạo. Nói đến ngoài ruộng sự tình, Lăng Thành Long không cấm mặt mày hớn hở, Nghiêm Thịnh Duệ phân phó lao chu đi kêu Nghiêm dực Nghiêm Sam lên sau. Cũng đi theo hắn cùng nhau bật cười, bất quá, hắn tầm mắt tiêu điểm lại là đặt ở lăng kính hiên trên người, trên mặt mang theo co trung vinh dự kiêu ngạo, cha vợ khen chính là bảo bối của hắn tức phụ nhi đâu. Sở vân hàn phụ tử phải rời khỏi, trải qua lăng kính hiên khai đạo sau, lăng vương thị đám người thái độ cũng hảo rất nhiều, tuy rằng không đến mức lập tức liền cùng lăng kính hiên tam huynh đệ giống nhau thông dòng ứng đối, ít nhất sẽ không lại nhìn đến bọn họ liền chân mềm quỳ xuống, vì thế... Sở vân hàn phụ tử cũng thâm biểu cảm kích, phi thường quý trọng đêm này cuối cùng ở chung thời gian giấu ở ký ức chỗ sâu nhất. Hôm sau giờ thìn, sở vân hàn phụ tử phải đi, người một nhà đưa bọn họ tới cửa, lăng vương thị vương kim ngọc mấy người phụ nhân nhịn không được liên tiếp gặt lệ, cho tới bây giờ bọn họ mới biết được, nguyên lai bọn họ lại là như thế không tha, từ trước đến nay hiểu chuyện lăng văn lăng võ khó được an vạ bọn họ trên người không muốn buông tay. Hai chỉ tay nhỏ cánh tay phân biệt gắt gao ôm bọn họ cổ, mắt nhỏ đã sớm khóc đến sưng đỏ. Sở thúc, nghiêm ca. Làm triệu hàn phu phu mang đến thiết oa tử khóc lóc chạy hướng bọn họ. Một bàn tay ôm sở vân hàng chân, một bàn tay ôm nghiêm thiếu minh, dơ lên nước mắt gắn đầy khuôn mặt nhỏ tùy hứng khóc dòng nói. Sở thúc các ngươi không cần đi, thiết oa tử không cần các ngươi đi, các ngươi lưu lại được không? Ta về sau sẽ nỗ lực bối thư luyện tự. Sẽ không lại làm nghiêm ca nhất biến biến dạy ta, các ngươi không cần đi, hoa hoa hoa, hoa hoa sở thúc. Nghiêm ca, tiểu gia hỏa càng nói càng thương tâm, dứt khoát bám vào sở vân hàn trên đùi khóc đến rối tinh rối mù, có hắn đi đầu, vốn là hạ xuống lăng văn lăng võ cũng nhịn không được chôn ở bọn họ trong cổ gào khóc, bọn họ đều liên tiếp sở thúc cùng nghiêm ca lạc. Ngon, đừng khóc, sở thúc về sau khẳng định sẽ mang nghiêm ca trở về xem các ngươi. Các ngươi nếu là tưởng chúng ta, cũng có thể làm cha bọn họ mang các ngươi đến Kinh Thành tới tìm chúng ta, đường khóc, ngoan. Sở Vân Hàn không tránh được cũng có chút hốc mắt chua sót, tuy rằng ngay từ đầu dạy bọn họ thời điểm, hắn thật là đánh làm nghiêm thịnh Duệ thiếu hắn một cái nhân tình chú ý, nhưng trải qua này mấy tháng ở chung, hắn đã sớm lấy bọn họ đường thân nhi tử đối đãi, hiện tại thấy bọn họ bởi vì hắn rời đi khóc đến như vậy thương tâm sở vân hàng trong lòng cũng nói không nên lời khó chịu không tha tiểu võ ngoan đừng khóc nghiêm ca cũng liên tiếp các người ta và các ngươi bảo đảm nhất muộn sang năm chúng ta liền sẽ tái kiến gắt gao ôm lang võ nghiêm khiếu minh càng là khó chịu đến không được hắn thích nhất mấy cái đệ đệ ngày thường một câu lời nói nặng đều liên tiếp nói hiện giờ lại làm hại bọn họ gào khóc có thể nói hắn thật sự không nghĩ rời đi nhưng bọn họ không thể không đi Không ngừng là vì hắn cùng phụ hậu, cũng vì bọn đệ đệ, hắn phải đi về kinh thành, trước tiên làm tốt hết thể chuẩn bị nên đón bọn họ hồi kinh. Chính là, chính là, nhân ra luyến tiếp ngươi rời đi sao? Lăng võ nâng lên che kín nước mắt khuôn mặt nhỏ, dầu miệng nhỏ các loại không thuần theo, sang năm rốt cuộc là bao lâu hắn cũng không có chuẩn, hắn chỉ biết, bọn họ hiện tại liền phải rời đi hắn. Ta cũng luyến tiếp, bất quá tiểu võ, ngươi chính là phải làm đại tướng quân người Nga không thể lại động bất động liền khóc nhẹ, ngoan, sang năm thịnh thúc cùng lang thúc liền sẽ mang các ngươi đến kinh thành tới tìm chúng ta, đừng khóc được không? Tận khả năng rất tươi cười, Nghiêm Khiếu Minh thấp giọng an ủi nói, ôm hắn hai tay đều có chút run rẩy, nhưng hắn lại không có bất luận cái gì muốn buông hắn ý tứ, lần này ly biệt sau, bọn họ ít nhất đem có một năm thời gian sẽ không tái kiến, cho dù là tay bạn rớt, hắn cũng tưởng lại nhiều ôm hắn trong chốc lát. Phu thân, thật vậy chăng? Huyền nước mắt hai mắt nhìn về phía sau lưng phụ thân, lang võ chịu chịu nẹn hi hỏi, nghiêm thịnh Duệ đau lòng sờ sờ đầu của hắn, ân, sang năm liền tính phụ thân không mang theo các ngươi đi kinh thành, ta cũng nghĩ cách làm ngươi nghiêm cà trở về xem các ngươi, như vậy tốt không? Loại này trường hợp bọn họ không phải không đoán trước đến, đây cũng là vì cái gì bọn họ không trực tiếp đưa bọn họ đi huyện thành nguyên nhân chủ yếu, chỉ là, nhìn nhi tử khóc đến như vậy thương tâm hắn liền nhịn không được các loại đau lòng. Không cần, ta không cần nghiêm ca trở về xem chúng ta, ta muốn đi kinh thành tìm nghiêm ca, bằng không hắn xem qua chúng ta lại sẽ rời đi. Hảo hảo hảo, đi kinh thành, sang năm ta mang các người đi kinh thành. Phụ thân không chuẩn gạt chúng ta nga. Lăng võ vẫn là có điểm hoài nghi, hắn lặng lẽ hỏi qua nghiêm ca, kinh thành khoảng cách nơi này rất xa rất xa, hắn sợ bọn họ không muốn dẫn hắn đi hùng hài tử. Chúng ta gì thời điểm đã lừa gạt người, hảo, đừng lại khóc, sở thúc bọn họ còn muốn lên đường đâu. Lăng Kính Hiên buồn cười go gõ đầu của hắn, dối tay tử nghiêm khiếu minh trên tay tiếp nhận hắn, lăng văn qua lại xem bọn hắn, ngoan ngoãn từ sở vân hàn trong lòng ngực trượt xuống. Sở thúc, nghiêm ca, chúng ta ước định hảo, các người nhất định phải chờ chúng ta nga. Hảo, thế thế, sở vân hàn phụ tử song song dương dương gật đầu, thế hoa tử đột vọt tới Lăng Kính Hiên trước mặt. Tay nhỏ đáng thương hề hề tốn hắn quần áo và áo, cha nuôi, cũng có thể mang ta đi sao. Đương nhiên, cha nuôi như thế nào sẽ đã quên nhà chúng ta thiết hoa tử, ngăn, đừng khóc, phân biệt chỉ là tạm thời, chờ đến sang năm xuân về hoa nở, ta liền mang các ngươi đi kinh thành. Đang ra một bàn tay sủng lịch sờ sờ hắn, lăng kính hiên thận trọng gắt xuống bảo đảm, ba hải tử cuối cùng là yên tâm, lăng vương thị thấy thế chạy nhanh cầm hai cái đại đại tay nải tiến lên. Sở tiên sinh, nghiêm nhi, các ngươi này đi kinh thành đường xá xa xôi, ta cũng không gì hảo cho các ngươi chuẩn bị, đây là nhà ta chính mình làm trà đông thịt khô, còn có một tiểu vại mức trái cây, các ngươi mang ở trên đường ăn, năm sau chờ kính hiên bọn họ đi kinh thành thời điểm, ta lại làm cho bọn họ, cho các ngươi đưa đi nhà chúng ta chính mình loại gạo, ta là cái thôn phụ cái gì cũng đều không hiểu, kính hiên nói các ngươi sau khi trở về sẽ rất nguy hiểm. Sở tiên sinh, Nhi. Các ngươi cần phải bảo trọng thân thể A. Ly biệt thương cảm che đậy kính sợ, Lăng Vương thị lại khôi phục ngày thường lại nhảy bộ dáng không quên đem hai cái to lớn bao vây đưa cho bọn họ, kính hàn cũng cho nàng phổ cập không ít hoàng gia sự tình, đơn thuần làm trưởng bối, nàng là thiệt tình đau bọn họ. ân cảm ơn Lăng Tăng Thẩm. Sở Vân Hàn cảm động gật gật đầu, tùy tay đem bao vây đưa cho tàng Thiếu Khanh, ngừng đầu, tầm mắt, xem qua ở đây mọi người cuối cùng dừng lại ở làng kính hàn trên người, kính hàn, ta chờ mong ngươi cao trùng kia một khắc. Này mấy tháng bọn họ thường xuyên ghé vào cùng nhau nghiên cứu học vấn, không ai so với hắn rõ ràng hơn, Lang kính hàn tài hoa có bao nhiêu hảo, sang năm vừa lúc là ba năm một lần, kỳ thi mùa xuân kỳ thi mùa thu hợp với khai khảo, hắn nếu bắt lấy tú tài sau, là có thể hợp với tham gia kỳ thi mùa xuân cử nhân cùng kỳ thi mùa thu tiến sĩ ân khoa, Không nói khảo trung chẳng nguyên, khảo cái tiến sĩ hẳn là không khó. Ân, ta sẽ. Lăng kính hàn kiên định tự tin gật đầu, hắn đã cảm giác được, đại ca cùng duệ ca sẽ không ở làng già thôn đãi cả đời, chỉ sợ thực mau liền sẽ rời đi, ở kia phía trước, hắn cũng muốn bằng chính mình năng lực ở kinh thành chiếm cứ một vị trí nhỏ, trở thành đại ca mạnh nhất mà hữu lực hậu thuẫn, hắn tin tưởng, tiểu đệ hẳn là cũng là như thế này tưởng. Tam thúc, tam thẩm. Các ngươi cũng bảo trọng thân thể, Thịnh Duệ Kính Hiên, chúng ta liền đi trước." Tầm mắt không dám nhìn hướng Tiểu Bao Tử nhóm, Sở Vân Hàn phân biệt cùng những người khác cáo biệt, xoay người liền chui vào trong xe ngựa, lại lưu lại, hắn sợ hắn sẽ càng thêm luyến tiếp rời đi. "Lăng thúc, trước khi rời đi, Nghiêm Khiếu Minh lại hướng trở về hung hăng ôm Lăng Kính Hiên, hắn luyến tiếp bọn họ. "Hảo, sớm một chút lên đường đi, về sau ngươi nếu là tưởng chúng ta khiến cho phụ trách bảo hộ các người tử sĩ cho chúng ta truyền tin đi, nhớ lấy, vạn sự cẩn thận. vương hải tử, lăng kính hiên đau lòng vỗ vô hàn bối, đáy mắt cũng khó nén không tha. ân lăng thúc bảo trọng, gật gật đầu, nghiêm khiếu minh đột nhiên buông ra hắn, lao nước mắt bỏ lên trên xe ngựa, tàng thiếu khanh theo chân bọn họ gật gật đầu cũng chui đi vào, buổi sáng thời điểm, hắn đã từ lăng kính hiên nơi đó bắt được dược, cho nên hiện tại muốn đích thân đưa bọn họ trở về. Hắn cũng không như vậy đau lòng Giá Sở thúc nghiêm ca một Sở thúc Nghiêm ca Xe ngựa chạy kia một sát Mấy cái tiểu bao tử sôi nổi tránh ra các phụ thân tay Khóc kêu đổi theo Nghiêm khiếu mình cũng từ xe ngựa cửa sổ vươn đầu đầy mặt nước mắt theo chân bọn họ phất tay Mấy cái tiểu thư đồng tuy rằng không có cùng tiểu bao tử dường như khóc kêu Bất quá bọn họ trên mặt cũng là mang theo nước mắt Đối bọn họ tới nói Sở vân hàn phụ tử không ngừng là chủ tử, cũng coi như là bọn họ ân sư, bởi vì, đang dạy dô các thiếu gia thời điểm, bọn họ cũng không chút nào ghét bỏ bọn. Họ nô buộc thân phận, cẩn thận giáo dục bọn họ. Sở thúc, nghiêm ca, đuổi theo ra đi thật xa sau, mấy cái tiểu bao tử không thể không dừng lại, đối với xe ngựa tê thanh kiệt lực hò hét, đi theo bọn họ phía sau lăng kính hiên đấy mắt phiếm đau lòng cùng không tha. Thân thể nhu nhu rửa tiếng Nghiêm Thịnh Duệ trong lòng ngực, bọn họ sẽ không có việc gì, đúng không? ân Không nói thêm gì, Nghiêm Thịnh Duệ giơ tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn, xe ngửa càng lúc càng xa, chậm dai biến mất ở bọn họ trong tầm mắt, nhưng ly biệt thương cảm lại là thật lâu không tiêu tan. chương hai trăm linh hai cầu học vấn đề, Hàn Lăng học viện. Sở Vân Hàn hai cha con đi rồi, trong nhà thương cảm vài thiên liền lao vương ứng ước mang theo triệu sơn tới trong nhà bái sư người một nhà đều đánh không dậy nổi tinh thần chỉ đơn giản cử hành một cái bái sư nghi thức triệu sơn làm trò lăng ra mọi người cùng phụ thân mặt cấp lăng kính hiên dập đầu châm trà liền tính là xong việc nhi theo sau lăng kính hiên đem hắn cho ở an bài ở hắn trong phòng để tùy thời dạy dỗ hắn chính hắn tắc tạm thời trụ đến bọn họ tân phòng đi chỉ có buôn bán dược liệu thời điểm mới có thể trở lại phòng làm việc trong nháy mắt Mười ngày đi qua, Sở Vân Hàn rời đi sau, không khỏi mấy cái bánh bao phản cảm, nghiêm thịnh Duệ hai người cũng không dám cùng bọn họ nói về sau làm nghiêm dực thay thế Sở Vân Hàn dạy bọn họ học vấn, bọn họ công khóa tạm thời từ Lăng Kính Hàn tiếp nhận, bất quá, Lăng Kính Hàn lập tức muốn tham gia đồng sinh thử, ngày này, Lăng Kính Hiên không thể không đem ba cái tiểu bao tử gọi vào chính mình trước mặt. Cha, Phụ thân, Cha nuôi, Nghĩa Phụ. Từ sở vân hàn bọn họ rời đi sau, bọn họ cư trú quá nhà ở liền khóa lên, mị kỳ danh rằng là tạm thời không ai trụ, đường lầm dơ, kỳ thật đại gia trong lòng đều rõ ràng, đó là cô y cấp sở vân hàn phụ tử giữ lại, mà tiểu bao tử nhóm học tập địa điểm liền đổi tới rồi lăng văn trong phòng thư phòng, nghe nói cha tìm bọn họ, ba bánh bao được đến lăng kính hàn cho phép mới nắm tay đi vào bọn họ phòng. Tiểu văn, tiểu võ, thiết hoa tử, lại đây ngồi. Các ngươi phụ thân có chuyện cùng các ngươi nói. Nhìn đến mấy đứa con trai, Lăng Kính Hiên quyết đoán buông trong tay sổ sách. Đó là huyện thành đưa tới Bách Vận các năm nay sổ sách. Gần nhất không chuyện gì. Hắn nhàm chán thời điểm liền sẽ nhìn xem. Đến nỗi hắn tiểu đồ đệ triệu sơn. Hắn cho hắn vẽ một phần nhân thể cấu tạo đồ cùng huyệt vị đồ. Lại sửa sang lại một ít cơ bản nhất y học tri thức. Hắn cơ bản mỗi ngày đều hoa ở trong phòng nỗ lực đối vài thứ kia. Gặp được không quen biết tự hoặc không hiểu địa phương, hắn đều sẽ trước dùng quyển. sách nhỏ nhớ kỹ, chờ nhìn thấy lăng kính hiên mới, do hỏi, đừng nhìn hắn tuổi tác không lớn, làm việc lại là lao luyện thành thục, Lăng kính hiên có thể nói là phi thường vừa lòng cái này chăm chỉ hiếu học tiểu đồ đệ. Chuyện gì a? Mấy cái tiểu bao tử ngoan ngoãn đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, lăng văn tỏ mò hỏi. Là cái dạng này nhi tử, ta một lần nữa cho các ngươi thỉnh cái lao sư chính là hắn, nghiêm dực, về sau từ hắn phụ trách giáo các ngươi công khóa. Nghiêm thịnh duệ tiếp nhận câu chuyện chỉ chỉ đứng ở một bên nghiêm dực, người sau đã sớm ẩn thân ở nơi tối tâm gặp qua bọn họ, trải qua sự tình lần trước sau, cũng không dám nữa làm trò vương ra mặt cấp gia nhân này nàn kham, nhìn đến tiểu chủ tử nhìn qua, nghiêm dực chạy nhanh cung kính đối bọn họ con không lưng, nhưng hai bánh bao lại là không lưu tình chút nào, như mày nói, ta không cần khác tiên sinh. Lăng văn cái thứ nhất phát ra kháng nghị, ở hắn trong lòng, chỉ có sở nghiêm mới là bọn họ tiên sinh. Ta cũng không cần, phụ thân ngươi mau làm hắn đi, ta chỉ cần sở thuốc dạy ta. Tiểu bao tử càng là trực tiếp, cái mũi nhỏ mắt nhỏ nhăn thành một đoàn, trong giọng nói tràn ngập tràn đầy không kiên nhẫn, nghiêm dực rốt cuộc biết bị người giáp mặt ghét bỏ là gì cảm giác, cả người đều cảm thấy không dễ chịu nhi, nhưng người ta là tiểu chủ tử, làm cho chủ tử mặt, hắn lại không dám phản kháng. Trong lòng miễn bản có hoa khuất. Nghĩa phụ, không thể khiến cho nhị thuốc dạy chúng ta sao. Thiết hoa tử bẹp miệng đáng thương hề hề nói, hắn không nghĩ đã quên sở thúc nho nhỏ trong lòng cố chấp cảm thấy, nếu để cho người khác dạy bọn họ, sở thúc vị trí liền sẽ bị thay thế được, về sau hắn khả năng còn sẽ đã quên hắn. Không gì làm không được nghiêm thịnh duệ, duy độc không biết nên nói như thế nào phục nhi tử, mắt thấy tam trương khuôn mặt nhỏ một cái so một cái ủy khuất. Nghiêm Thịnh Duệ không cấm xin giúp đỡ nhìn về phía lăng kính hiên, người sau lại là vô lực nhún nhún vai, tỏ vẻ thương mà không giúp gì được, này an bài là hắn quyết định, tự nhiên muốn tử chính hắn giải quyết. Ngạnh. Độc đã hiểu hắn ánh mắt, Nghiêm Thịnh Duệ đầu tối sầm, nhìn nhìn lại mấy cái thái độ cường ngạnh tiểu bao tử, thanh khụ hai tiếng thử tính nói, ngốc nhi tử, các ngươi nhị thuốc lập tức muốn tham gia khảo thí, nào còn có thể lo lắng các ngươi. Nói nữa. Các ngươi cũng không có khả năng vĩnh viễn đều không cho khác tiên sinh giáo đi. Nghiêm dược học vẫn không thể so các ngươi sở thúc cùng nhị thúc kém. Hán giáo các ngươi dư giả, hơn nữa hắn võ công cũng thực hảo. Còn có thể giáo các ngươi công phu Nga, tiểu võ, ngươi không phải muốn làm đại tướng quân sao. Kia cũng không được, cùng lắm thì chúng ta đi chấn trên tư thuộc đọc sách. Sơn tử ca nói, tư thuộc không cần bái sư, mọi người đều đi theo một cái phu tử niệm thư. Như vậy về sau sở thúc liền vĩnh viễn đều là chúng ta duy nhất tiên sinh. Lăng văn mày nhăn lại, không chút do dự liền cho hắn phản bác trở về, lăng võ cũng không rơi người sau nói, chính là, hơn nữa hắn võ công lại hảo có thể hảo quá phụ thân người sao. Ta muốn học tốt nhất công phu, không cần hắn. Hai bánh bao nói được nhưng thật ra sàng khoái, hoàn toàn học xong hắn cha cũng không ủy khuất chính mình xử sự, sự thái độ, nhưng này lại khổ nghiêm dực, lần nữa bị ghét bỏ. Diện tích bóng ma tâm lý không ngừng mở rộng, hối hận chết lưu lại bảo hộ bọn họ. Lăng kính hiên ở một bên xem đến hết sức vui mừng, đặc biệt là nhận thấy được nam nhân nhà hắn mau không chiêu như sau, Trên mặt tươi cười càng là sáng lạ, khó được nhìn đến hắn ăn mệt đâu. Đổi làm là mặt khác thời điểm, hai bánh bao sẽ không như vậy không hiểu chuyện. Chủ yếu hiện tại sở vân hàn bọn họ vừa mới đi không lâu, phụ thân liền vội vã cho bọn hắn tìm tân tiên sinh. Bọn họ trong lòng trong lúc nhất thời có chút khó tiếp thu. Nghiêm Thịnh Duệ cũng là biết bọn họ khúc mắc mới có thể như thế cẩn thận, cũng khổ nghiêm dực là được. Đừng cười, giúp đỡ, chẳng lẽ ngươi không lo lắng ảnh hưởng kính hàn. Tức giận trừng liếc mắt một cái cười đến sự không liên quan mình lăng kính hiền, Nghiêm Thịnh Duệ ngồi qua đi đẩy ra bảo bối nhi tử, trở tay không quên đem nhi tử ôm lên đùi mình ngồi song, hắn nhưng không nghĩ bị nhi tử dối. Bọn họ không nghĩ bái tân tiên sinh liền tính bái, hà tất nhất định phải nghiêm dực tới dạy bọn họ. Lăng kính hiên nhướng mày, thái độ nói không nên lời tùy ý, sau khi nói xong còn rỗi tay nhéo nhéo tiểu bao tử gương mặt, ân, có điểm thịt, không ủng công hắn mỗi ngày thịt cá huy bọn họ, hiện tại miễn cưỡng có thể xem như bánh bao thịt, tuy rằng còn chỉ là bánh bao nhỏ cấp bậc. Vậy ngươi ý tứ là đưa bọn họ đi chấn trên tư thủ. Càng thêm không hiểu được hắn ý tứ, nghiêm thịnh duệ kỳ quái hỏi, hắn hẳn là không phải cái không màng hài tử giáo dục người đi. Hiện tại sao biểu hiện đến hưng thú thiếu thiếu bộ dáng? Cũng không phải, từ lăng ra láo tú tải khai tư thuộc đóng cửa sau, phụ cận mấy cái thôn nhi hài tử đọc sách liền trở nên tương đương khó khăn, hơi chút có tiền điểm còn có thể mua cái xe ngựa xe bỏ đưa hài tử đi chấn trên đọc sách, nhà nghèo liền khổ, chỉ có thể làm hài tử học hỗ trợ việc nhà nông, cả đời mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, cho nên ta liền cân nhắc. Nếu không ta đem trương hổ bị thiêu hủy ra kia phủ cận du côn mua tới kiến cái học đường đi. liền đặt tên vì Hàn Lăng thư viện, Hàn tự lấy tự sở Vân Hàn cuối cùng một chữ. Lăng còn lại là chúng ta họ, gần nhất có thể vì Vân Hàn cùng ngươi ở dân gian tích lũy danh vọng. Thứ hai cũng có thể trọng tố nhà của chúng ta thanh danh. Tương lai kính Hàn nếu là làm quan, đối hắn tiền đồ cũng sẽ có trợ giúp. Này đệ tam sao, bọn nhỏ đọc sách khó vấn đề liền tính là hoàn toàn giải quyết một cục đá hạ ba con chim, cớ sao mà không làm. Rốt cuộc xem đủ rồi, Lăng Kính Hiên cũng không hề cùng hắn cất giấu, chuyện này kỳ thật hắn rất sớm trước kia liền bắt đầu cân nhắc, không ngừng là đại đồng chấn, về sau hắn tưởng ở cả nước mỗi cái chấn đều mở một khu nhà phân hiệu, toàn diện tuyển nhận học sinh, phòng theo hiện đại xã hội 9 năm giáo dục bắt buộc, chỉ thu một ít sách vở hỏa thực phí dùng, chân chính thực hiện mỗi người đều có thể tiến học đường đọc sách, đương nhiên, Hắn làm như vậy không đại biểu hắn liền lòng mang thiên hạ. Hắn cũng là có mục đích, trừ bỏ vừa rồi hắn nói những cái đó, càng quan trọng là, hắn hy vọng thanh triều có thể quốc phú dân cường, chỉ có quốc gia cường đại rồi, hắn mới có thể an an ổn ổn đương cái phú quý địa chủ. Như thế cái không tồi biện pháp, người đây là sợ Hoàng Huynh phái người đến đại đồng trấn tới điều tra. Vớt cầm cân nhắc một lát, nghiêm thịnh Duệ nhướng mày hỏi. Như thế nào hắn cảm giác hắn đối hoàng gia hành sự tác phong so với hắn còn càng quen thuộc? Vô nghĩa, hắn nhất định sẽ phái người tới hảo đi. Tức giận hành hắn liếc mắt một cái, lang kính hiên lo chính mình tiếp tục nói, chúng ta học đường cùng giống nhau tư thuộc không giống nhau, học viện sẽ căn cứ hải tử lớn nhỏ tư chất áp dụng phân ban thi giáo, không ngừng giáo thụ bọn họ học vấn, còn muốn giao cho bọn họ một ít cơ bản phòng thân kỹ xảo. Tư chất đặc biệt tốt học sinh có thể số lượng vừa phải dạy bọn họ một ít võ công binh pháp, bồi dưỡng bọn họ trở thành thiếu niên tướng quân, mỗi năm chúng ta còn có thể bình ra văn võ thành. Tích tốt nhất vài người, từ viện phương lấy tiền ra tới cho bọn họ khen thưởng. Nói tóm lại, cái này trường học hải tử tất yếu văn võ song tu, đức nghệ song hình, đến nội học phí. Nếu chúng ta muốn thanh danh, học phí liền miễn đi, bọn học sinh trước một ít sách vở hỏa thực phí liền thành. Tu sửa quản lý học viện cùng thầy giáo, lực lượng đầu nhập đều từ chúng ta gánh vác, tạm thời liền lấy lăng ra thôn làm thí điểm. Nếu làm tốt lắm, về sau liền cả nước mở rộng. Giọng nói rơi xuống, không ngừng nghiêm thịnh doanh ngốc, liền vẫn luôn không có tán thành hắn nghiêm dực đều nhịn không được kinh ngạc trừng lớn mắt, này đến bao lớn lòng dạ mới có thể kế hoạch đến như thế to lớn a. Hắn thật xác định hắn chỉ là cái nông phu, cho nên kỳ thật ngươi đã sớm kế hoạch hảo, không biết qua bao lâu. Nghiêm Thịnh duệ hụt hững nhi hỏi, hắn cư nhiên một lần cũng chưa nghe hắn nói quá. Cũng không phải, trước kia chính là có cái mơ hồ ý tưởng, vẫn luôn không có tiền vốn thực hiện, hiện tại ngươi không phải có tiền sao? Dù sao tiền đặt ở nơi đó nhiều cũng sẽ không hạ nhai con, không bằng lấy ra tới làm điểm đối chúng ta có bổ ích sự tình, hài tử mới là một quốc gia tương lai, trước mắt thanh triều cơ bản quốc sách chỉ có thể bồi dưỡng số ít hài tử thành tài, đại đa số thiên phú không tuổi hài tử đều bị mai một. Loại này học viện chế độ ta tưởng hẳn là có thể thuốc đẩy thanh. Chiều tương lai phát triển Tưởng ở thời đại này thực hiện mỗi người bình đẳng là không có khả năng, như thế tới nay, ít nhất có thể cho bần cùng nhân ra hải tử nhiều một ít cơ hội, tuy rằng hắn điểm xuất phát là vì chính mình, nhưng chuyện này nếu là chạy xuống, tuyệt đối là lợi quốc lợi dân chuyện tốt nhi, Triều đình hẳn là cũng sẽ duy trì mới đúng. Tính ngươi quá quan, về sau loại việc lớn này nhớ rõ trước cùng ta nói một chút. Ta không thích cuối cùng mới biết được cảm giác, như vậy sẽ ta làm cảm thấy, ta ở trong lòng của ngươi không phải nhất đặc biệt. Cũng mặc kệ thời gian trường hợp, nghiêm thịnh duệ ôm hắn đầy miệng ai hoán, bên cạnh lần đầu tiên nhìn đến loại này tình hình nghiêm rực nhịn không được trường lớn mắt, nghiêm trọng hoài nghi chính mình đôi mắt hoa nhìn lầm rồi, nhà bọn họ khí phách huy vũ vương ra sao sẽ dáng vẻ này. Ta, ta cũng muốn trở thành cha cảm nhận chung nhất đặc biệt người. Chúng ta cũng muốn. So sánh với dưới, ba cái tiểu bao tử liền bình tĩnh nhiều, xem quen rồi bọn họ phụ thân cùng cha chơi giấu, bọn họ chẳng những sẽ không cảm thấy kỳ quái, ngược lại cảm thấy đương nhiên, ngẫu nhiên còn sẽ giống hiện tại giống nhau gia nhập bọn họ, loại này kỳ ba ở chung phương thức, có lẽ người ở bên ngoài xem ra, Nghiêm Thịnh Duệ đường đường một cái thân vương không thể nghi ngờ là mất thân phận, nhưng ở chính bọn họ xem ra, đây mới là ngọt ngào ấm áp người một nhà. Hào hào hảo đều có phân các ngươi đều là cha cảm nhận chung nhất đặc biệt người. Chịu không nổi ba cái tiểu bao tử đáng yêu bộ dáng, lăng kính hiên từng cái sờ sờ bọn họ, cười đối nghiêm thịnh rồi nói, kia chuyện này cứ như vậy định rồi. ân, ngươi định đoạn, vi phu nghe ngươi. Nếu là tam thắng chuyện tốt nhi, hắn cái này đương trượng phu khẳng định muốn duy trì, tả hữu cũng bất quá là một câu sự tình. Hơn nữa, hắn chính là vì bọn họ ở mưu hoa đâu. chương 203 kế tiếp kiếm tiền hạng mục. Mười tháng trung tuần dần dần lánh đi lên, ở có tiền lại có người dưới tình huống, triệu ra gia mấy gian nhà xưởng thực mau cái hảo. Lăng kính hiên tự mình quy hoạch thiết kế học viện cũng bắt đầu khởi công. Ban đầu hắn chỉ tính toán mua sắm trương hổ ra bị thiêu miếng đất kia, trước kiến một loạt mang trước sau sân thể dục gạch xanh nhà ngói khang trang làm phòng học. Ai biết hắn thỉnh lưu người bảo lánh giúp hắn xử lý mua đất quan khế thời điểm. Lưu người bảo lánh lặng lẽ cùng huyện thừa thông. Khí Hồ huyện lệnh hộ Tống Sở Vân Hàn bọn họ trở về khi đặc biệt nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải, nhưng phàm là Lăng Kính Hiên phải làm sự tình đều phải tận khả năng hiệp trợ. Lao huyện thừa tuyệt bút vung lên, quyết đoán đem phủ cận để đó không dùng đất nền nhà toàn bộ đều hoa cho hắn, không lấy một xu, nói là hiệp trợ bọn họ vì dân làm việc, trên thực tế người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Huyện nha là ở mua mặt mũi cấp Lăng Kính Hiên, vì thế, Lăng Kính Hiên cũng không có chối từ, ngày Hôm sau liền tìm trường kỳ hợp tác mấy cái đốc công giúp hắn kiến tạo trường học. Đến nỗi thời giáo vấn đề, bởi vì tiểu bao tử nhóm ghét bỏ nghiêm dực, hắn lưu tại Nguyệt Hoa Sơn Trang tương đương là bài trí, nghiêm thịnh duệ quyết đoán liền phái hắn đi huyện thành số tiền lớn mời Tú Tài trở lên tiên sinh tiến đến trợ lý. Trước khi đi, Lăng Kính Hiên cũng đưa ra chính mình yêu cầu, không cần chua lòm cổ giả, không cần tự cho mình rất cao, chỉ biết miệng toàn nói phép vô năng hạng người càng không cần lòng dạ hẹp hỏi không biết biến báo ngu mọi người, đồng thời hắn còn yêu. Câu hắn tìm mấy cái võ sư cùng tinh với tính sổ linh tinh tiên sinh, võ sư tự nhiên là dạy dỗ bọn nhỏ tập võ, tính sổ tiên sinh còn lại là hắn chuẩn bị bồi dưỡng đến chính mình dùng, lăng kính hàn lập tức muốn tham gia khảo thí, Tống Thủy Xanh khẳng định cũng muốn đi theo hắn, về sau chướng hắn tính toán giao cho chuyên môn người xử lý, đương nhiên, hắn cũng sẽ dạy cho bọn họ đơn giản dễ học hiện đại thống kê pháp, Về phương diện khác, ở hồ huyện lệnh trước khi rời đi, đã phán lăng thành hoa đám người phố xá xâm ứt chém đầu, chỉ chờ châu phủ công văn hạ đạn, bốn người liền phải bị xử quyết. Vì chuyện này, lao tú tài cùng lao thái bà đều khí bị bệnh, cả ngày cả ngày nằm ở trên giường, tú tài ra không sai biệt lắm là hoàn toàn tăng giá. Đại phòng hai vợ chồng lại là cao hứng hoa tay múa chân đạo, đối lăng thành hoa, bọn họ có thể nói là hận tới rồi cực điểm, ước gì nàng chạy nhanh chết, tam phòng trải qua. Lang Giang thị mẹ con sự tình giống như hoàn toàn tình ngộ, mỗi ngày trừ bỏ cấp hai vợ chồng ra hầu bệnh, cơ bản đại môn không gia nhị môn không mại. Đến nỗi huyện thành phương diện, thằng Thiếu Khanh trước khi rời đi cũng phân phó ông trưởng quầy cùng hồng trưởng quầy xuống tay thu mua tân nguyệt kim hành đối diện mặt tiền cửa hiệu. Trước hai ngày đã truyền đến tin tức tốt, mặt tiền cửa hiệu thu mua xuống dưới, khoảng cách so gần ông trưởng quầy đã ở mang theo công nhân nhóm tiến hành trang hoàng. Vì thế... Lăng Kính Hiên cũng sấn nhàn hạ thời gian vẽ một ít tân khoản bao bao cùng đầu hoa quần áo chờ bản vẽ cấp Vương Kim Ngọc, làm nàng mang. Theo Tống Thủy Linh bọn họ trước làm hàng mẫu ra tới, nếu thành phẩm tốt lời nói liền mướn người đại lượng khai làm, tranh thủ tại Hạ Nguyệt Bách vận các chi nhánh khai trương thời điểm làm chủ đánh sản phẩm đẩy mạnh tiêu thụ. Có lần trước chế tác bao bao kinh nghiệm, lúc này đây Vương Kim Ngọc đám người có thể nói là cười xe nhẹ đi đường quen, không cần Lăng Kính Hiên giải thích liền khởi công. Bên kia, vì làm trương thanh mau chóng học được làm buồn bán, sớm tại mấy ngày trước, Lăng Kính Hiên khiến cho hắn đi ông trưởng quậy nơi đó đưa tin, ngày thường ông trưởng quậy lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm, liền từ hắn phụ trách chống coi. Triệu ca hàn ca các ngươi tới, chúng ta đi thôi. Hôm nay, triệu hàn phu phu sáng sớm liền tới tới rồi Nguyệt Hoa Sơn Trang, không vì cái gì khác, chỉ vì ngày hôm qua Lăng Kính Hiên nói. Hôm nay muốn nói cho bọn họ mùa đông phải làm sinh ý rốt cuộc là cái gì, tò mò lăng kính hàn cấp tiểu bao tử nhóm bố trí đọc sách kế hoạch cũng theo chân bọn họ cùng nhau hướng nhất hào nhà sướng đi, gần nhất nhàn rồi thời điểm, trong nhà bọn hạ nhân dựa theo lăng kính hiên phân phó, đã lục tục đem trong viện quy hoạch ra tới khu vực loại thượng tương ứng cây. An quả, tuy rằng hiện tại còn đều là cánh khô, nhưng sân thoạt nhìn đã không còn trống trải. Lao thống, chu nhị, mở cửa. Đứng ở nhất hào kho hàng cửa, lăng kính hiên mây tay, theo chân bọn họ cùng tiến đến lao tống chu nhị song song tiến lên. Kéo kẹt hai phiến trầm trọng đại môn trầm rãi bị người kéo hướng hai bên, mấy ngàn bình kho hàng dần dần xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, mỗi người đều không khỏi rối trường cổ, muốn nhìn xem bên trong rốt của cẩn giấu cái gì. Đó là nấm sao. Đại ca, chính ngươi sẽ loại nấm. Khó trách đại ca nói chúng ta muốn nhiều tránh điểm tiền năn tiết, Đường kho hàng môn hoàn toàn mở ra, đoàn người không cấm kinh ngạc trừng lớn mắt, bên trong rậm rạp bày phóng rất nhiều dùng vải bông quân quanh, thành nhân cánh tay thô dài cơ chất, hai đầu mở miệng địa phương đã mọc đầy đủ loại tiểu dáng nấm loài nấm. trước kia liền ăn qua thứ này, lăng kính Hàn hai anh em nhịn không được bật cười, càng là bội phục bọn họ đại ca, người bình thường chỉ sợ rất khó sẽ nghĩ đến chính mình gieo trồng nấm loài nấm đi. Triệu ca Hàn ca các ngươi cùng ta tiến vào. Không để ý đến hai cái đệ đệ lời nói, Lăng Kính Hiên cùng Nghiêm Thịnh Duệ lẫn nhau đối xem một cái, dẫn đầu đi vào, nấm cơ chất là giống bờ ruộng giống nhau xếp thành một hàng một hàng, mỗi một hàng đều có vài tầng, trung gian lưu trước nhưng cùng hai người qua đường thông đạo, càng là hướng bên trong đi, mọi người liền càng là bội phục Lăng Kính Hiên động thủ năng lực, ngắn ngủn hai ba tháng mà thôi, hắn một người cư nhiên làm nhiều như vậy cơ chứ, ít nhất có thượng vạn cái đi. Này hai hàng là cho các ngươi lưu, triệu ca, các ngươi dọn về đi thôi hiện tại này đó loài nấm đã trưởng thành đến không sai biệt lắm, quá hai ngày ta liền đi tìm trường trưởng quầy thương lượng thu mua sự tình, lần đầu tiên ngắt lấy lúc sau đừng nóng vội vứt bỏ, chỉ cần bảo trì cũng đủ rớt rát cùng độ ấm, chúng nó còn sẽ không ngừng trường ra tới, mỗi tháng phòng trừng có thể thu hai lần, thẳng đến sang năm ba bốn nguyệt tả hữu, các người hai người nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc liền. Tìm lưu người bảo lãnh mua mấy cái hạ nhân, nói thực ra, Hiện tại đã là nấm thời kỳ sinh trưởng, ta một người cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, chuẩn bị giao cho ta cha cùng lao chu bọn họ quản lý. Chỉ vào cuối cùng hai hàng, Lăng Kính Hiên xoay người đối bọn họ nói, kỳ thật này cơ bản liền tính là đưa cho bọn họ, hắn không sai biệt lắm đều nuôi lớn. Ai, chúng ta dùng xe bỏ kéo về đi, Chu nhị, cũng muốn phiền thoái các người hỗ trợ. Biết liền tính cự tuyệt Lăng Kính Hiên cũng có rất nhiều phương pháp lấp kín bọn họ miệng. Hàn Phi đơn giản không nói, nhanh nhẹn sảng khoái liền nhận lấy hắn tâm ý, giống như lần trước hắn phân cho bọn họ bán quả dấm 600 lượng bạc giống nhau. Hàn chủ tử nói nơi nào lời nói, chúng ta nên làm, cha, ngươi cùng tống thúc đi đem xe bỏ chạy tới, ta trước dọn một ít đi ra ngoài đi. Chu nhị không dám tiếp thu Hàn Phi khách khí, sau khi nói xong liền vén tay háo lên chuẩn bị khai làm, triệu đại Long Hàn Phi cũng trầm mặc gia nhập bọn họ, đại gia hỏa thực mau liền bận việc hay. Hai hàng cơ chất cũng không tính thiếu, bọn họ kéo rất nhiều lần mới kéo xong. Đại ca, cái này đen như mực chính là ngươi trước kia dùng để xào thịt mộc nhĩ sao. Chờ phía trước loài nấm cơ chất dọn xong, mặt sau cư nhiên còn có rất nhiều hành đặt ở trên mặt đất cây cối. Trên thân cây đã mọc đầy nho nhỏ mộc nhĩ, lăng kính bằng là ăn qua một lần kia đồ vật đến nay đều còn nhớ do nó hương vị. Ấn, mộc nhĩ cũng phân có độc cùng không có độc, loại này là không có độc. Nhưng tốt nhất là phơi khô lại ăn, mới mẻ một nhị ăn nhiều đối thân thể không tốt, năm nay ta làm cho không nhiều lắm, chủ yếu vừa mới bắt đầu bồi dưỡng đến không đủ thuận lợi, về sau nhưng thật ra có thể nhiều lộng điểm. Gật gật đầu, lăng kính hiên ngồi xổm xuống thân nhìn nhìn đã có ngón cái lớn nhỏ một nhị đen, hắn chính là phí thật lớn kính nhi mới đào tạo ra tới, hơn nữa nơi này mỗi một cái cơ chất đều gia nhập nguyệt nha tuyển thủy, bằng không cũng không có khả năng đào tạo đến như thế thuận lợi. Rốt cuộc tại đây phía trước, hắn cũng chỉ rõ ràng đại khái đào tạo lưu trình, không có chân chính đã làm. Phơi khô có thể có bao nhiêu? Đại ca, không bằng này đó mộc nhĩ cũng đừng bán, lưu trữ chúng ta chính mình ăn. Phơi khô mộc nhĩ hẳn là có thể phóng thật lâu đi. Tư cập cái kia hương vị, lăng kính bằng giống như cũng cảm nhiễm tiểu bao tử đồ tham ăn gen, tập đi miệng các loại thèm nhỏ rãi. Làm đến không hưởng qua hương vị lăng kính hàn bọn người nhịn không được tò mò nó rốt cuộc là như thế nào mỹ vị, không có biện pháp, này mục nhị lăng kính hiên chỉ đã làm một lần, chính là bọn họ lần đầu tiên họp trợ mua thịt, lăng giang thị mẹ con cùng lao thái thái đám người nháo tới cửa kia một lần, sau lại không thải đến quá mục nhị, hắn cũng liền chưa làm qua. Ha ha, ta cũng là nghĩ như vậy, chờ có thể ngắt lấy sau, toàn bộ phơi khô bỏ vào hầm. An kết thời điểm ta tưởng thỉnh người mang điểm đi Kinh Thành. Lăng kính hiên hơi hơi mỉm cười, trong ngáy mắt, sở vân hàn bọn họ rời đi liền nửa tháng, phòng trừng bọn họ cũng không sai biệt lắm muốn tới Kinh Thành đi. Ân, đại ca, ta là thật không nghĩ tới, ngươi một người cư nhiên làm ra nhiều như vậy cơ chứ, vì sao không tìm ta cùng nhau hỗ trợ. Nói đến cái này, lăng kính bằng không tránh được lại có chút khó chịu thêm đau lòng, đại ca yếu ớt bả vai khiêng quá nhiều quá nhiều sự tình. Hắn thật sự rất muốn giúp hắn chia sẻ một ít. Ngươi cho rằng ngươi chạy trốn rất sao. Phe phẩy đầu hành hắn liếc mắt một cái. Lăng Kính Hiên vừa đi vừa nói chuyện. Từ hôm nay trở đi, ngươi chẳng những muốn đi theo ta quen thuộc loài nấm phương diện tri thức, còn muốn học chính mình đào tạo bảo tử, làm ra cơ chế, lại đem nảy mầm bảo tử nhổ trồng đến cơ chất mặt trên. Quá mấy ngày cùng trương trưởng quầy thương nghị hảo thu mua tương quan công việc sau, ta liền sẽ không lại hỏi đến. Về sau mặc kệ là ngắt lấy đưa hóa, xuất ngoại nói sinh ý, tất cả đều muốn chính ngươi một người. Đi, kính bằng, loài nấm cùng mức trái cây sinh ý, ta liền toàn bộ giao cho ngươi, sang năm trở cao lương ra tới sau, ta cũng sẽ toàn bộ đều giao cho ngươi, nhà chúng ta sinh ý đã có thể muốn toàn dựa ngươi một người khơi màu tới. Đến nỗi bách vận các sinh ý, tự nhiên là giao cho Trương Thanh, thư viện tạm thời ký danh ở hắn cùng kính hàn danh nghĩa, Về sau xem tình huống lại quyết định là chính hắn quản lý vẫn là lăng kính hàn quản lý, chờ cái này ra chân chính giàu nhất một vùng, hắn không sai biệt lắm nên đi kinh thành, trừ bỏ lo lắng sở vân hàn bọn họ, hắn còn có cảng chuyện quan trọng muốn chính mình tự mình làm. ân đại ca, ta sẽ không làm người thất vọng. Dừng lại bước chân, lăng kính bằng nắm chặt nắm tay vẻ mặt kiên định, đại ca nhị ca đều là năng lực người, hắn tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn mất mặt ha hả. Ngươi cũng đừng cho chính mình áp lực quá lớn, ở kia phía trước ta sẽ trước giúp ngươi bồi dưỡng mấy cái trợ thủ đắc lực, nên ủy quyền thời điểm liền ủy quyền làm cho bọn họ đi làm, ngươi chỉ lo ra lệnh liền thành. Đối bọn đệ đệ, hắn chưa từng có thất vọng, mặc dù Lăng Kính Hàn còn không có tham gia khảo thí, có thể hay không, Cao Trung còn không biết, Lăng Kính Bằng cũng chỉ là đi theo hắn trợ thủ mà thôi, nhưng hắn vẫn như cũ tin tưởng, hắn hai cái đệ đệ đều không phải ngu xuẩn, so với ai khác đều nỗ lực bọn họ. Nhất định sẽ thành công. Ân. Lăng kính bằng gật gật đầu. Trong lòng càng thêm kiên định muốn thay đại ca chia sẻ quyết tâm. Một bên lăng kính hàn tuy rằng không nói gì. Nhưng từ hắn ẩn ẩn nở rộ tinh quang con ngươi không khó coi ra. Hắn cũng là âm thầm phân cao thấp nhì. Đại ca tiểu đệ đều có thể lại. Hắn cái này người đọc sách liền càng nên nỗ lực. Chỉ có hắn cao trung. Nhà bọn họ mới có thể chân chính đã chịu người khác tôn trọng. Không thể không nói. Này mấy huynh đệ không hổ là người một nhà, kia phần không chịu thua kính nhi quả thực không có sai biệt, bên cạnh trầm mặt nhìn nghiêm thịnh rệ đều nhịn không được đối bọn họ đầu lấy tán thưởng ánh mắt, nam nhân sao, chính là nên có này phân cốt khí, hán dám cắt ngôn, tương lai đại thanh triều, tất nhiên có bọn họ một vị trí nhỏ. chương 204 thúc thúc, ngươi sẽ phi sao? Sam, ngươi vẫn là không ủng hộ kính hiên. Tiểu chân nghiêng ngồi ở ghế trên nghiêm thịnh duệ nhìn ngoài cửa sổ chạy tới chạy lui bọn nhỏ cùng đang ở cùng tiểu đồ đệ công đạo gì đó lăng kính hiên, trên mặt lộ ra sủng nịch cười nhạt hắn thích dã tâm bừng bừng lại chăm chỉ phải cụ thể kính hiên, hắn trong ánh mắt tổng truyền đạt ra một loại thực tiêu ngạo thực tự tin tin tức, phảng phất tùy thời tùy chỗ đều ở cùng người ta nói, chỉ cần là ta coi trọng, ta liền nhất định sẽ lộn tới tay, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản, bất quá, khó nhất có. Thề đáng quý một chút là, hắn không từ thủ đoạn cũng không sẽ thành lập ở thương tổn người khác tiền đề hạ, trừ phi, người khác trước treo trọng thượng hắn, nghiêm thịnh dưới biết, chỉ cần cho hắn cơ hội, mặc kệ hắn trưởng thành, chẳng sợ không mượn dùng hắn cho hắn vinh quang, giả lấy thời gian hắn cũng sẽ ở đại thanh triều trong phạm vi có nhất định lời nói quyền, thậm chí hắn còn cảm thấy, liền tính là trên long ỷ vị kia, đắc tội hắn cũng thảo không đến hảo trái cây ăn, hắn tuyệt đối là cái. Loại này dám một chân đá trên mặt hắn người, mà hiện tại, hắn yêu hắn phương thức chính là cung cấp hắn hết thể tiện lợi, bồi hắn một đường trưởng thành. Hắn, muốn chính mắt chứng kiến hắn cường đại, thuộc hạ không dám. Không biết từ nơi nào toát ra tới nghiêm sam đứng ở bóng ma chỗ cung kính ôm quyền không lưng, trong khoảng thời gian này ẩn thân với chỗ tối bảo hộ bọn họ, hắn không phải không thấy được lăng kính hiên cường đại năng lực, đơn liền một cái nông phu tới nói, hắn thật là xuất sắc, cũng xứng đứng ở chủ tử bên cạnh nhưng hắn rốt cuộc chỉ là cái nông phu chủ tử chính là đại thanh triều cao quý nhất thân vương hắn vương phi có thể nào là cái nông phu làm trác phi đã là cất nhắc hắn trên mặt tươi cười trầm rãi liêm đi nghiêm thịnh duệ quay đầu nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái cao quý thân phận phú giáp thiên hạ tài phú thậm chí là diện mạo dáng người này đó ta đều có nghiêm sam ngươi cảm thấy ta còn cần thiết tìm một mặt tương đồng gương sao nông phu lại như thế nào chỉ cần ta nói có thể Hắn liền nhất định có thể, phóng nhãn thiên hạ, hắn là duy nhất một cái có thể làm ta quên trong lòng bóng ma, chẳng sợ vô lại cũng muốn lưu lại người, chỉ dựa vào điểm này, hắn liền đủ để trở thành ta duy nhất vương phi. Húng chi, hắn còn vì hắn sinh hai cái đáng yêu thông minh như tử, là duy nhất có thể tác động hắn tâm người. Không cười nghiêm thịnh dệ luôn là cho người ta một loại cao không thể phản cấm dục mị hoa cảm, đối ái mộ người của hắn tới nói, có tuyệt đối trí mạng lực hấp dẫn. Nhưng đối nghiêm sam chờ hắn thuộc hạ tới nói, lại là nguy hiểm đến cực điểm, bởi vì, ai cũng không biết dây tiếp theo hắn có thể hay không trở mặt động sát chiêu. Thuộc hạ sẽ đem hắn trở thành một cái khác chủ tử thể sống chết bảo hộ. Nghiêm sam quỳ một gối đi xuống, giờ khác này, hắn là thiệt tình, một cái có thể làm chủ tử quên bóng ma tâm lý người, cho dù là cái ăn mày, hắn cũng xứng trở thành bọn họ vương phi. Ta không hy vọng tái xuất hiện các ngươi lần đầu tiên gặp mặt khi tình cảnh. Trầm rãi đem tầm mắt quay lại ngoài cửa sổ, nghiêm thịnh duệ thanh âm nói không nên lời mềm nhẹ, lại mang theo chân thật đáng tin mệnh lệnh. nghiêm sang bọn họ không phải cái loại này từ nhỏ liền cùng hắn cùng nhau lớn lên ảnh vệ, bọn họ là hắn ở 14 tuổi lần đầu tiên xuất trinh lập công sau tiêu diệt một sát thủ tổ chức thành viên, tuy rằng ngày thường bọn họ tuân thủ nghiêm ngặt trên dưới tôn thi, nhưng ngầm bọn họ cũng coi như là bằng hữu, hắn không hy vọng có một ngày cần thiết vì kính. Hiên tự mình động thủ giải quyết bọn họ. Vâng. Trả lời lúc sau, nghiêm sam thân ảnh cũng quỷ dị biến mất. Cùng thời gian, lăng kính hiên nắm hai cái nhi tử đi đến. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn vội vàng giáo hàn phi cùng lăng kính bằng đám người về loài nấm đào tạo cùng độ ẩm độ ấm khống chế chờ sự tình. Trừ bỏ giữa tháng nước biển trong một đêm chảy ngược tiến vào bọn họ khai khẩn tốt thổ địa. Hắn tự mình đi hiện trường xem xét một chút, trên cơ bản liền không có ra cửa. Mắt thấy thời tiết nói lánh liền lánh, hôm nay nhóm đầu tiên loài nấm. Không sai biệt lắm nên thu hoạch, hắn mới quyết định tạm thời buông trong tay sự tình, mang lên hải tử đi chấn trên đi dạo, thuận tiện cùng trường trưởng quầy trao đổi thu mua tương quan công việc. Đều công đạo hảo. Nghiêm thịnh duệ đứng dậy đón đi lên, tay thói quen tính muốn bò lên trên hắn eo, lại bị tiểu bao tử lăng võ nửa đường chặn lại, tiểu gia hỏa hoàn toàn không cảm thấy chính mình hỏng rồi lao cha chuyện tốt, ngửa đầu khanh khách ngây ngô cười. Xem đến nghiêm thịnh duệ vừa buồn cười vừa tức giận, chỉ có thể bất đắc dĩ nắm hắn ơn, chúng ta không sai biệt lắm liền đi thôi. Gật gật đầu, lăng kính hiên góp chân vừa chuyển, một nhà bốn người lần lượt đi ra ngoài, lăng kính bằng đã cùng phụ trách lái xe lão tống ở cửa chờ bọn họ, nghiêm xăm cũng không biết từ nơi nào xung ra, dưới háng còn cưới một con toàn thân đen nhánh tuấn mã, hai bánh bao hai mắt sáng ngời, lần lượt buông ra bọn họ tay tiến lên. Hảo tuấn đại mã So với chúng ta da đẹp nhiều, thúc thúc, đây là người ma sao. Bọn họ không hiểu mã, nhưng không đại biểu bọn họ không hiểu thưởng thức xấu đẹp. Nghiêm sam dưới háng mã vừa thấy liền không biết so với bọn hắn ra kia mấy thất ngựa hảo nhiều ít lần. Tiểu bao tử ngọt meo meo vươn tay. T. A. Tuấn mã trường T một tiếng, sợ tới mức lăng võ chạy nhanh lùi về tay chặt chẽ bắt lấy ca ca. Lăng văn thấy đệ đệ dọa tới rồi, tròn xoe mắt to hung hăng trừng. Phản phất là đang mắng nó không biết tốt xấu giống nhau, bên kia lăng kính hiên cũng nhịn không được phiên trận trắng mắt, thật là có cái dạng nào chủ nhân sẽ có cái gì đó dạng xuất sinh, sờ sờ làm sao vậy? Chẳng lẽ nó cho rằng chính mình lớn lên tuấn tiếu điểm nhi chính là thần thú? Tiểu chủ tử, truy phong mãi tiến triển cực nhanh bảo mã, bị em đút, tính tình, có điểm dã, mong rằng tiểu chủ tử không lấy làm phiền lòng. Làm lơ lăng kính hiên rõ ràng chửi thầm. Nghiêm Sam khinh phiêu phiêu phi thân mà xuống, thật là phi xuống dưới, hai bánh bao nháy mắt quên mất lúc trước khó chịu, trường lớn hai mắt bỏ lên trên trần chuỗi xuống bái. tuy rằng cha bọn họ cũng rất lợi hại lạ, nhưng cái này thúc thúc giống như lợi hại hơn bộ dáng, hắn cư nhiên sẽ giống chim nhỏ giống nhau phi. Thúc thúc, ngươi sẽ phi sao? Ngươi vừa rồi là phi xuống dưới đi, chúng ta thấy được. Hai bánh bao một trước một sau tiến lên ba ba nhìn hắn, Nghiêm Sam không rõ nguyên do Theo bản năng gật đầu, ơn, đó là khinh công, tiểu chủ tử nếu muốn học nói, thuộc hạ có thể giáo các ngươi. Vốn dĩ hắn nhiệm vụ liền có dạy dỗ bọn họ hẳn nhất, chỉ cần bọn họ đừng giống ghét bỏ nghiêm dực giống nhau ghét bỏ hắn là được, cho tới bây giờ hắn đều còn nhớ rõ nghiêm dực đại chịu đả kích bộ dáng, đánh chết hắn đều không muốn trải qua cùng hắn giống nhau đả kích. Hảo a hảo a, bất qua thúc thúc, ta muốn trước phi phi xem, ngươi có thể mang ta bay đi chấn trên sao. Lăng võ hưng phấn đến thẳng vỗ tay, Lăng văn cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, liên tiếp gật đầu, bọn họ gì đều thử qua, chính là chưa thử qua ở trên trời phi đâu. Ha! Nghiêm Sam trận tròn mắt, mang theo bọn họ bay đi trấn trên. Bọn họ là cùng hắn nói dỡ đi. Không được sao. Hai bánh bao đã sớm sẽ xem sắc mặt, thấy thế song song bẹp miệng, hai mắt thủy nhuận thủy nhuận, hình như là muốn khóc ra tới giống nhau. Bên cạnh Nghiêm Thịnh Duệ nhẫn cười đều mau nhận đến đau sốc hồng, ôm lăng kính hiên tay khẩn lại khẩn, chẳng sợ hắn khinh công độc bộ thiên hạ, muốn phụ trọng mang hai hải tử một đường bay đi chấn trên, giống như cũng sẽ mệt đến hư thoát đi. Không, không, không thành vấn đề. Chịu không nổi bọn họ trường cùng Nghiêm Thịnh Duệ giống nhau như lúc mặt còn một bộ muốn khóc bộ dáng Nghiêm Sam nhịn không được liên tục xua tay, không thể không cắn răng đáp ứng. Ra! Cha ngươi nghe được sao? Thúc thúc muốn mang chúng ta bay đi chấn trên, ta có thể bay. Cha, chúng ta cũng có thể ở trên trời bay. Hai bánh bao nghe vậy, trở mặt liền cùng phiên thư giống nhau mau, nháy mắt một nhảy ba thước cao, vui vẻ vòng quanh nghiêm lăng hai người vòng vòng nhi, rốt cuộc ý thức được chính mình bị hắc nghiêm sam tức khắc nhịn không được các loại run rẩy, trừ bỏ gương mặt kia, tính cách của bọn họ cư nhiên cũng di chuyển chủ tử, về sau bọn họ còn có ngày lành quá sao. Giống như hắn hiện tại liền có loại không thấy ánh mặt trời cảm giác. Ha ha! Vậy phiên toái ngươi Nga. Nhìn đến nơi này, lăng kính hiên lần đầu tiên cho nghiêm sam sắc mặt tốt, bất quá, hắn cười thấy thế nào như thế nào thấm người là được, ít nhất nghiêm sam là như thế này cảm thấy. Vì thế, đang đi tới chân trên trên quan đạo, tất cả mọi người nhìn đến kỳ lạ một màn, một cái diện mạo tuấn giật nam nhân một tay ôm một cái hài tử ở giữa không trùng chạy như bay, mà phía dưới. Một con tuấn mã cũng ở biu hán đuổi theo, lại mặt sau rất xa còn đi theo một chiếc ở nông thôn tới nói cực kỳ hoa lệ xe ngựa, trong xe ngựa người thường thường phát ra duyệt nhi tiếng cười, xảo rượu cùng không chung tới xuống trung bạc thanh đan treo ở bên nhau, hình thành một khúc đủ để tức chết người. Nào đó hòa âm, tới rồi hâm nguyên tựu lầu, nghiêm sam cho rằng chính mình rốt cuộc giải phóng, không nghĩ tới, tiểu chủ tử cư nhiên chơi nghệ rồi, thằng ồ nào làm hắn mang theo hắn tiếp tục ở chấn trên phi. Nghiêm Sam thiếu chút nữa không có đương trường hộp máu, rồi lại không đành lòng cự tuyệt, chỉ có thể liều mạng mang theo hắn tiếp tục phi, phi, phi. Đệ đệ bọn họ đâu? Xe ngựa vững vàng ngừng ở hầm nguyên cửa, từ bên trong nhảy ra lăng kính hiên kỳ quái nhìn một tay lưng beo ở sau người đại bao tử, hắn như thế nào một người đứng ở chỗ này? Đệ đệ còn tưởng phi, Sam thúc dẫn hắn dạo chợ đi. Ha ha! Giọng nói rơi xuống, lăng kính hiên rốt cuộc nhịn không được. Khoa trương cười ngã vào nghiêm thịnh duệ trên người, trong lòng không cấm âm thầm đối tiểu bao tử dơ ngón tay cái lên, không hổ là con hắn, làm tốt lắm, này tuyệt bức là ngược người cảnh giới cao nhất có hay không? Kính hiên, các ngươi tới a, sao không đi vào? Lúc trước có việc đi ra ngoài, trương trưởng quẩy trở về thời điểm vừa lúc nhìn đến bọn họ, vội vang ném xuống đồng hành tiểu nhị liền đón đi lên, cười đến không thể ước chế lăng kính hiên không thể không nhịn cười ý, xoay người nói. Chúng ta cũng là vừa đến, trương lão ca này sáng sớm chính là làm gì đi. Hiện tại trời lạnh, hương đông cũng đã chậm, mặc dù đã là giờ thịnh, trên đường cái bởi vì phiên chợ cũng trên đầy, đối với hưởng thụ quán người tới nói, hiện tại cũng còn rất sớm. Này không ngươi lần trước làm người cấp đưa tới một trương bản vẽ, làm ta chiếu tìm thợ rèn cùng thợ mộc làm tương ứng nổi cùng cái bản ra tới sao, ngày hôm qua cái bản liền đưa tới, hôm nay biết ngươi một tới. Ta sáng sớm liền dẫn người đi lấy nồi, nói kính hiên, ngươi làm chúng ta làm nhiều như vậy hình thù kỳ quái đồ vật làm gì. Trương trưởng quay thuận tay từ tiểu nhị trên tay tiếp nhận đặc chế nồi đưa đến hắn trước mặt, cái này chỉ là hàng mẫu, còn lại tất cả đều từ cửa sau kéo vào đi. Ân, cũng không tệ lắm, nếu có thể cùng cái bàn nguyên bộ, vậy hoàn mỹ. Lấy quá kiểu cung cách nồi nhìn nhìn, lăng kính hiên vừa lòng thẳng gật đầu, mùa đông tới. Còn có gì là so ăn lẩu càng sảng Hắn cố ý làm cho bọn họ chế tạo cái lẩu chuyên dụng nồi cùng cái bản chính là vì đẩy ra cái lẩu. Chỉ có này một loại. Ta nhớ rõ còn vẽ cái huyên ương nồi bản vẽ đi. Huyên ương nồi liền không thể dùng kiểu cung cách, vì thích hứng mọi người khẩu vị. Hắn mới đặc biệt dặn dò bọn họ cần thiết phải làm hai loại nồi ở bên trong đâu. Dựa theo ngươi nói, loại này nồi cùng cái bàn làm 30 bộ. Cái loại này ngươi nói huyên nương nổi chỉ là 15 cái, vừa rồi ta cùng nhau lánh đã trở lại, cái bàn ngày hôm qua liền vận đến, chúng ta cùng đi nhìn xem đi. Trương trưởng quay làm cái thỉnh thủ thế, đoàn người xoay người tiến vào trong tiệm, lang văn rời đi phía trước còn xoay người nhìn nhìn, tựa hồ có chút không yên tâm còn ở bên ngoài phi phi lang võ. Trương 205 thiên chân đơn thuần tiểu phúc hắc, hâm nguyên tiểu lầu hậu viện. Trương trưởng quầy làm người dọn ra một trương chất đống ở kho hàng cái bàn mắc hảo, lại làm người lấy tới một cái đặc chế, thiêu than tiểu táo đặt ở cái bàn trung gian khấu chống không bộ vị, cuối cùng mới đưa nồi đặt ở mặt trên, đương hết thể đều hoàn thành sau, lăng kính hiên vuốt cầm vòng quanh cái bàn xoay vài vòng, xác định cùng trong trí nhớ không sai biệt lắm mới liên tiếp gật đầu. Cái này bếp thiêu cần thiết nếu là vô yên than, bảo đảm sẽ không làm yên chạy tiến trong nồi, càng không thể hơn đến khách nhân. Đấy nồi liêu chờ lát nữa ta sẽ tự mình đi phòng bếp ngao chế. Trương lão ca ngươi đi chuẩn bị một ít heo não, lát thịt, heo xuống nước, hải sản cùng cá phiến gì đó. Giao dưa mỗi dạng đều chuẩn bị một phần. Lại làm người đi bến tàu ta cứu cứu bọn họ kinh doanh mì chua cay quầy hàng mua điểm mới mẻ miến. Tạm thời trước như vậy đi. Đúng rồi, đừng quên chuẩn bị dầu vừng. Giữa trưa ở đại sảnh bãi trương cái bàn, ta muốn thỉnh hâm nguyên sở hữu tiểu nhị ở đại sảnh nấu cái lẩu ăn. Thông nguyên khách nhân tiếp thu lực đều là rất mạnh, cái lẩu mùi hương cùng độc đáo dùng cơm phương thức khẳng định sẽ khiến cho người khác chú ý, chỉ cần giữa trưa bọn họ thí ăn một chút, ngày mai, không, nói không chừng buổi tối cái lẩu là có thể khai bán. Này, toàn muốn xin sao? Trương trưởng quay làm hắn cấp lộng hồ đồ, sao đột nhiên liền nghĩ đến mời khách? Hơn nữa xin muốn như thế nào làm ăn? Tổng không thể dùng cái kia nồi hiện nấu đi. Ân, xin. Hôm nay tương đối vội vàng, có thể tìm được nguyên liệu nấu ăn khả năng cũng không nhiều lắm. Đúng rồi, ta mang theo không ít nấm tới, dùng nó quá năng cái lẩu vừa lúc. Biết hắn ở nghi hoặc cái gì, lăng kính Hiên lại không có muốn cùng hắn kỹ càng tỉ mỉ giải thích rí tứ, chờ bọn họ nhìn thấy cái lẩu thời điểm, tự nhiên liền toàn bộ đều đã biết, kỳ thật cái lẩu là sở hữu đồ ăn chung nhất phương tiện, chỉ cần đấy nồi ngao đến hảo, không lo đồ vật không thể ăn. Nấm Một vụ đều còn không có lộng minh bạch đâu. Trong miệng của hắn lại toát ra càng làm cho người kích động đồ vật. Này nấm chính là thứ tốt ta. Mấy tháng trước hắn từ hắn nơi đó được đến nấm vẫn luôn luyến tiếp ăn. Sau lại rứt khoát phơi khô. Mỗi lần muốn ăn thời điểm phao phát mấy đóa đỡ thèm. Nhìn lăng kính bằng để đi lên tràn đầy một cái sọt trắng non ấm. Trương trưởng quay trong mắt đều phải trường ra tới. Tay gần như run rẩy tiếp nhận tới. Nghe nấm độc lưu thanh hương vị. Trương trưởng quay cảm giác chính mình nước miếng đều phải chảy xuống tới, hắn rốt cuộc đi đâu tìm tới nhiều như vậy nấm a, ha ha, trương láo ca, ta lần này đến chấn trên tới chính là tưởng cùng ngươi nói chuyện nấm thu mua công việc, chúng ta đi phòng, thấy thế, thế lăng kính hiên không cấm buồn cười, đi theo hắn phía sau nghiêm thịnh duệ đám người cũng là lần lượt lộ ra tươi cười, hắn nếu là biết bọn họ đã đem nấm nuôi trồng ra tới, chỉ sợ sẽ sợ tới mức đều sợ hãi đi. Nôi trồng nấm đi theo trên núi ngắt lấy nhưng không giống nhau, cơ bản hoàn toàn là không có độc. Hơn nữa bởi vì lăng kính hiên dùng nguyệt nha tuyển thủy duyên cớ, nôi trồng ra tới nấm hương vị chút nào không thể so hoang dại kém. Thậm chí dựa theo nguyệt nha tuyển thủy dưỡng thân nguyên lý, nói không trường trưởng kỳ an còn có thể cường thân kiện thể đâu. Ân, Ân, Hảo, các ngươi đi trước lầu ba phòng, ta công đạo vài câu liền đi lên. Mê mang nhiên hoàn hồn. Trương trưởng quầy lưu luyến không rời đem trang nấm cái sọt còn cấp lăng kính bằng. Như vậy à, kia thịnh duệ, người trước mang hải tử đi phòng, ta đi phòng bếp giáo đầu bếp nhóm như thế nào ngao chế đáy nổi, kính bằng, ngươi cũng cùng ta cùng đi. Hơi làm trầm tư sau, lăng kính hiên quyết đoán làm quyết định, canh đế ngao chế đến càng lâu, cái lẩu hương vị liền càng hương, dù sao heo đại cốt cũng tiện nghi, ngao nùng một chút cũng hảo. Cũng may lần trước hắn bán cho thằng thiếu khanh lỗ liêu phương thuốc hắn đã ở các chi nhánh mở rộng khai, gia vị hẳn là đều là có sẵn cũng sẽ không quá tốn công. Cha, ta cũng muốn cùng ngươi cùng đi. Lăng văn đông chốc tránh ra phụ thân tay, sửa mà giữ chặt hắn, lăng kính hiên túi đầu hạ xem hắn, sùng nịch xoa bóp mùi hắn cười nói, sao mà, ngươi còn tưởng học trộn không thành. Tuy rằng hắn cũng không có cái loại này, nam tử rời xa phòng bếp đại nam nhân chủ nghĩa là Bất quá nhà bọn họ đại bao tử còn nhỏ đâu, hắn muốn học chú nghệ, ít nhất đến 10 tuổi về sau, lăng kính hiên giống như quên mất, ở hắn không có xuyên qua tới phía trước, mới tuổi nhiều đại bao tử chính là chính mình nhóm lửa nấu cơm cho bọn hắn ăn đâu. Không phải, ta liền tưởng cấp cha hỗ trợ sao, được không cha, làm ta đi thôi. Lôi kéo hắn tay liên tiếp lay động làm nũng, lăng văn khó được tùy hứng, lăng kính hiên bị hắn chọc cho vui vẻ, vội không ngừng nói, hảo hảo hảo chúng ta liền cùng đi. cảm ơn cha. được đến hắn đồng ý. lang văn tuế miệng ngọt ngào cười. lang kính nhiên gập lên ngón tay sủng lịch gõ gõ đầu của hắn. ngẩng đầu đối nghiêm thịnh rồi nói: ngươi đi trước phòng đi. vạn nhất tiểu bao tử trở về tìm không thấy người, khẳng định muốn khóc nhè. chúng ta thực mau liền qua đi. ân, đừng quá mệt. làm cho bọn họ chuẩn bị liền hảo. gật gật đầu. nghiêm thịnh duệ sờ sờ hắn mặt. đoàn người lần lượt rời đi hậu viện. Hâm Nguyên mỗi cái chi nhánh đều chuyên môn cho bọn hắn chủ nhân để lại cái phòng. Từ Tầng Thiếu khanh tuyên bố Lăng Kính Hiên trở thành Hâm Nguyên nhị chủ nhân sau, hắn cũng có được hưởng thụ chuyên trúc phòng tư cách. nghiêm Thịnh duệ một người kéo ra phòng môn đi vào thời điểm, liền thấy Tiểu Bao Tử ghé vào trên trường kỷ vui vẻ phe phẩy hai chân, mà ở góc đối phương, Cơ Hồ đã mệt nằm liệt nghiêm sam muốn chết không sống qua ở nơi đó, liền ẩn thân với chỗ tối sức lực đều không có. Phu thân, các ngươi đi đâu? Ta nơi nơi tìm các ngươi đâu, phụ thân ta cùng ngươi nói nga, Sam thúc thật là lợi hại nga, hắn mang theo ta phi biến toàn bộ đại đồng trấn, bất quá hắn thể lực giống như không tốt lắm, ta đã làm trong tiệm tiểu nhị đại thúc cho hắn làm mì sợi, chờ hắn ăn no có thể lực chúng ta lại tiếp theo phi. Trạm vào, Tiểu Bao tử giọng nói rơi xuống, trong một góc vang lên trọng vật rơi xuống đất thanh âm, Nghiêm Thịnh Duệ cố nén ý cười bế lên nhi tử, "Ân Nếu không về sau tiểu võ tìm Sam Thúc cùng nhau tập thể dục buổi sáng. Cha ngươi không phải nói sao, tập thể dục buổi sáng có thể cường tráng thân thể, ngươi cùng ca ca, còn có nhị thúc bọn họ không phải bởi vì tập thể dục buổi sáng thân thể càng ngày càng tốt sao. Chờ Sam Thúc thể năng luyện hảo, mỗi ngày đều có thể mang ngươi phi, nói không chừng còn có thể mang ngươi đi huyện thành ăn vịt nướng đâu. E sợ cho dọa bất tử đối phương, nghiêm thịnh duệ tiếp tục phước hắc cố lên thêm hỏa. Bỏ mình ở trong góc nghiêm Sam hận không thể một cái tắt phiến bượng chính mình, này hai cha con vẫn là người sao? Ý định muốn mệt chết hắn có phải hay không? Cái này hảo, Sam thúc, về sau ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau tập thể dục buổi sáng đi, ta tìm làng cha bồi ngươi, nó khẳng định có thể đuổi kịp tốc độ của ngươi. Ngay vậy, tiểu bao tử quyết đoán gật đầu, còn tích cực cho hắn tìm cái siêu cấp như ít bồi luyện, nghiêm Sam tức khắc muốn chết tâm đều có. Không thể không cường chống thân thể cự tuyệt nói, không cần, đa tạ tiểu chủ tử, thuộc hạ chính mình biết nên như thế nào rèn luyện thể năng, liền không nhọc phiền lang cha nó lao nhân ra. Vô nghĩa, hắn là đầu hóc bị môn cấp tế mới có thể tìm một con thành niên cự lang bồi luyện, kia căn bản không phải bồi luyện, là ngược hắn ngoạn nhi được không? Không phiền thoái, sam thúc ngươi đừng cùng chúng ta khách khí. Cũng không biết tiểu bao tử là thật manh vẫn là giả xuẩn cư nhiên phi thường nhiệt tình xua xua tay, nghiêm sam vẻ mặt đau khổ khóc không ra nước mắt, thuộc hạ không phải cùng các ngươi khách khí, tiểu chủ tử, thật sự không cần, thỉnh ngươi cùng ta khách khí một chút đi. giờ này khắc này, đây là nghiêm sam trong lòng duy nhất miêu tả chân thật, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, lúc trước nghiêm dực vì sao sẽ chưa gượng dậy nổi, tiểu chủ tử hắc nhìn như xuẩn manh xuẩn manh, trên thực tế so chủ tử hắc bọn họ sở tạo thành ảnh hưởng lớn hơn nữa, bởi vì Bọn họ căn bản vô pháp cự tuyệt, càng không có biện pháp cùng tiểu chủ tử giảng đạo lý. Phải không? Kia thật là đáng tiếc, ta còn tưởng nói giới thiệu lang cha cho người nhận thức đâu. Tiểu bao tử rốt cuộc từ bỏ, nghiêm sam nhịn không được khoa trương phun ra một ngụm chọc khí, đánh chết hắn cũng không nghĩ nhận thức gì sói con lang cha. Nhìn chính mình thuộc hạ bị ngược đến không muốn không muốn, nghiêm thịnh duệ nói không nên lời buồn cười bọn họ bốn cái bất luận cái gì một người ở kinh thành nhưng đều là vang lên khen nhân vật không ít đại cô nương tiểu tức phụ nhi đều muốn gả cho bọn hắn đâu hiện giờ lại trở thành nhi tử món đồ chơi là hắn cùng kính hiên giáo dục quá thành công vẫn là bọn họ kháng áp lực quá nhỏ đâu đúng rồi sao không thấy được cha cùng ca ca liền bọn họ đi đâu vậy lúc này mới nhớ tới tựa hồ thiếu vài người tiểu bao tử chớp hai mắt nghi hoặc hỏi cha người đi phòng bếp hỗ trợ Tiểu văn cùng ngươi tiểu thúc cũng đi, khả năng chờ lát nữa liền tới, chúng ta liền ở chỗ này chờ bọn họ đi. Nghiêm thịnh duệ vừa nói vừa đổ chén nước trà cho hắn, tiểu bao tử liền hắn tay uống một ngụm, hứng thú bừng bừng truy vấn nói, cha là nghĩ ra gì tân thức ăn sao. Hảo muốn ăn ăn xem nga, phụ thân chúng ta cũng đi phòng bếp đi. Nhắc đến ăn, hắn liền một chút sức chống cự đều không có, nghiêm thịnh duệ không cấm buồn cười, là tân thức ăn, giống như gọi là gì cái lẩu đừng đi phòng bếp, giữa trưa chúng ta là có thể ăn thượng. Nói thực ra, hắn cũng đối cái kia cái lẩu rất cảm thấy hứng thú, cũng không biết hương vị như thế nào, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Tiểu Bao Tử hứng thú thiếu thiếu cúi đầu, nghiêm Thịnh Duệ Liễm Hạ mắt thấy xem hắn, vừa định nói điểm cái gì, tiếng đập cửa vang lên, là Tiểu Nhị tới cấp nghiêm Sam đưa thôn thả, đã ăn bài hảo hết thể, Trường trưởng quầy cũng theo tiến vào, Tiểu Bao Tử dơ lên sán lạn tươi cười ngọt ngào kêu một tiếng đại thúc. Xoay người nhiệt tình vây tay nói, Sam thúc, mì sợi tới, ngươi chạy nhanh ăn đi, nhìn ngươi sắc mặt tái nhợt, khẳng định là đã đói bụng. Ngạch nhìn kia so chậu rửa mặt tiểu không bao nhiêu siêu cấp chén lớn mì sợi, nghiêm Sam chán tôi sầm, hai mắt xin giúp đỡ nhìn về phía nghiêm thịnh duệ, hắn là nội lực tiêu hao quá mức, không phải đã đói bụng được không? Như vậy đại một chén mì rót hết, hắn không căng chết mới là lạ. Tiểu bao tử cũng là quan tâm ngươi, chạy nhanh ăn đi. Ngươi nếu là đói gầy, ta cũng không hảo cùng nghiêm dược bọn họ công đạo không phải. Nghiêm thịnh Duệ giả đứng đắn hổ mặt, chẳng những không có ra tay giải cứu hắn, ngược lại trực tiếp đem hắn hướng hố lửa đẩy, Nháo không hiểu trạng hướng trương trưởng quầy trầm mặc nhìn bọn họ, trực giác nói cho hắn, hiện tại tuyệt đối không thể mở miệng, nếu không xui xẻo khả năng liền biến thành hắn. Ngài không cần công đạo. Nghiến răng nghiến lợi nói xong, đỉnh tiểu bao tử ba ba hai mắt. Nghiêm Sam không thể không cất bước qua đi ngâng lên kia tràn đầy một đại buồn mì sợi, xoay người đi ra ngoài phòng, hắn đời trước tuyệt bức là tội ác tẩy trời giang dương đại đạo, nếu không đời này sao sẽ càng đến như vậy cái hố cha chủ tử, cộng thêm một quả thiên chân đơn thuần tiểu phúc hác đâu. Phụ thân, Sam thúc là không thích ăn mì sợi sao? Nhìn hắn giống như thực suy suốt bóng dáng, tiểu bao tử những mày hỏi, sợ hắn đói hư bụng, hắn còn đặc biệt làm tiểu nhị đại thúc cho hắn nhiều hơn điểm liêu đâu. Không, hắn thức thích, chỉ là hắn ăn tương khó coi, ngựa ngùng làm cho chúng ta mặt ăn, cho nên tiểu võ, ngươi về sau cũng muốn chú ý chính mình ăn tương Nga, nếu không về sau trưởng thành ngươi liền sẽ cùng sam thúc giống nhau, ngựa ngùng cùng chúng ta một bàn ăn cơm. Nga, ta biết phụ thân, về sau ta nhất định sẽ nhiều chú ý. Người thơ mở mịt gật đầu, tiểu bao tử trượt xuống hắn chân đuổi theo ra đi, lại ở kéo ra môn thời điểm đụng phải lăng kính hiên ba người. Tiểu ra hỏa nháy mắt quên mất mục đích của chính mình, hương phấn ôm chặt hắn chân, cha, nghe nói ngươi lại làm tân thức ăn, tiểu võ hảo muốn ăn ăn xem nga. Ngươi cái tiểu tham ăn, trừ bỏ ăn còn biết gì không? Lăng kính hiên tức giận quát quát vui hắn, lôi kéo hắn đi vào thuê phòng, theo ở phía sau lăng kính bằng cũng nhịn không được cười khẽ. Hi hi, nhân ra chính là thích cha nghĩ ra được nhưng cái đó mới lạ thức ăn sao, Kaka, ngươi cũng thích đúng hay không? Tiểu bao tử ra ra tặc cười, không quên kéo lên minh hiếu, từ trước đến nay đau hắn lăng văn không hề nghĩ ngợi liền gật đầu. Ân, cha làm gì đó tốt nhất ăn, so tống tẩu làm đều ăn ngon. Ha ha! Các người hai cái chính là nói ngọt. Lăng kính hiên mừng dơ ý cười liên tục, xem bọn họ ánh mắt nhi liền cùng bọc mật giống nhau, vì hắn hai cái tiểu bao tử, liền tính lại khổ lại mệt cũng đáng. Chương 206 lục ra sự hồn. Hồi cung! Nhanh như vậy liền chuẩn bị cho tốt. Chờ bọn họ ngồi xuống, nghiêm thịnh duệ thuận tay đổ chén nước trà đưa cho hắn. Lăng kính hiên tiếp nhận nước trà một ngụm rót hạ, hào sảng thư khẩu khí sau mới nói, Ấn, ngao chế canh đế yêu cầu tài liệu đều thực đầy đủ hết, canh xương hầm cũng có có sẵn, Ta chỉ cần phối liệu xào hảo gia nhập nước canh là được, dư lại chính là đặt ở tiểu táo thượng trầm rãi ngao, đem gia vị hương vị toàn bộ đều ngao tiến canh, giữa trưa ăn thời điểm lại phân thứ gia nhập canh loãng là được. Đến nỗi bạch vị canh đế liền càng đơn giản, trực tiếp dùng nồng đậm canh xương hầm, phối liệu cùng xào liêu chờ phương diện yêu cầu tỷ lệ cùng những việc cần chú ý hắn đã toàn bộ giao cho hâm nguyên đầu bếp, hiệu quả như thế nào hôm nay giữa trưa qua đi liền sẽ biết. Ha ha, ngươi luôn là có thể nghĩ ra một ít hiếm lạ cổ quái thức ăn. Vì thế, bọn họ cũng là có lộc ăn, gì ăn ngon hảo uống, cơ bản đều là bọn họ trước hưởng qua mới bắt được hâm nguyên treo biển hành nghề bọn họ có thể nói là so bất luận cái gì khách nhân đều luôn trước nhấm nháp đến tuyệt phẩm mỹ thực. không phải ta nghĩ ra được thức ăn hiếm lạ cổ quái là các ngươi quá không sức tưởng tượng càng không sức sáng tạo lăng kính hiên nhuyễn miệng cười hắn cũng không dám kể công những cái đó thực đơn nhưng đều là hoa hạ quốc các tỉnh đại biểu món ăn nhưng phạm là cái người xuyên việt đều biết hắn bất quá là chiếm cư xuyên qua tiện lợi chính đại quang minh đạo văn kiếm tiền thôi phải không trương lão ca các ngươi nên nỗ lực. Nghiêm thịnh duệ nhúng mày, ý vị thâm trường nhìn về phía đối phương. Bị hắn điểm danh trương trưởng quầy nơm nớp lo sợ nói, là, là. Từ khi biết hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh thịnh thân vương sau, trương trưởng quầy cũng không dám lại nói với hắn lời nói, liền xem cũng không dám liết hắn một cái. Hiện giờ hắn một tiếng trương lão ca, càng là kêu đến hắn run như cầy sấy, bất quá kỳ quái chính là, kính hiên rõ ràng cũng là thịnh vương phi. Hắn lại không có cái loại này từ đáy lòng cảm giác sợ hãi. Nhìn ra hắn kính sợ, lăng kính hiên tức giận hoành liếc mắt một cái nghiêm thịnh duệ, phảng phất là đang nói, xem đi, thân phận bại lộ xấu hổ hiện hiện ra, người sau vô tội sờ sờ cái mũi, hắn cũng không nghĩ tới bại lộ chính mình thân phận A, đều là tiểu lục sai, lần sau nhất định phải hảo hảo nói nói hắn. a đế! Xa xôi kinh thành! Đang theo sở vân hàn phụ tử ngồi xe ngựa đi trước hoàng cung tẳng thiếu khanh đột nhiên đánh cái đại đại hát xì, chọc đến sở vân hàn phụ tử song song run lên. Từ khi tiến vào kinh thành phạm vi sau, bọn họ tâm liền nhắc tới đỉnh điểm. Bất luận cái gì thật nhỏ tiếng vang đều làm cho bọn họ kinh hại không thôi. Rõ ràng phế hậu hoàng tử mất tích là ai cũng không biết sự tình. Nhưng cố tình bọn họ dọc theo đường đi lại nghe nói, thất hoàng tử Sổ thất mẫu phi, phế hậu liên này ấu. Tiểu. Đặc thỉnh hoàng thượng ân chuẩn bọn họ đi trước thương châu tu dưỡng, hoàng thượng nhân ái, tuyệt bút vung lên liền ân chuẩn, cho nên, bọn họ chẳng những không phải lặng lẽ lén quay về kinh thành, ngược lại là ở hoàng thượng bên người thái giám nên đón hạ vào kinh, lập tức liền phải nhìn thấy hoàng đế, sống hay chết liền xem lúc này đây. Xin lỗi, không cần khẩn trương, thịnh duệ đều an bài hảo, trong cung vị kia nếu đã phái triệu công công tới đón người, khẳng định cũng cam chịu chuyện này, vân hàn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm hắn động các ngươi một sợi lông. Nhạy bén cảm giác được bọn họ dị trạng, tàng thiếu khanh vội vàng chấn an nói. Trên thực tế, không ngừng là dọc theo đường đi cố tình chuyển ra đi tiếng gió. Hắn sớm đã ở Hoàng hậu Phúc Khánh cung xếp vào hảo nhãn tuyến cùng ảnh vệ. Bọn họ chẳng những sẽ bảo hộ bọn họ, còn sẽ lặng lẽ giám thị những người khác chẳng hướng. Bí mật xử quyết những cái đó tiêu Quý phi hoặc là mặt khác phi tần xếp vào ở Phúc Khánh cung nhãn tuyến. Nội khẩn ngoại tùng hoàn toàn đem Phúc Khánh Cung nắm giữ ở chính bọn. Họ trong tay. ân ta biết, chỉ là. Xúc lên xe ngựa bước màn đứng xa xa nhìn càng ngày càng tiếp cận Hoàng Cung. Sở Vân Hàn ánh mắt thâm u, bên trong chịu tải nói không nên lời thống khổ cùng đau thương. Đó là hắn đời này nhất không nghĩ đãi địa phương, cố tình rồi lại là hắn không thể không đợi địa phương. Mặc kệ là vì tiểu thất, vẫn là duy trì hắn kính hiên bọn họ, hay là là chính hắn. Hắn đều nên trở về đến nơi đây tự mình làm kết thúc Nhìn hắn yêu thương sơn mặt Tàng thiếu khanh vô ý thức toát ra đau lòng cảm xúc Bên cạnh nghiêm khiếu minh lặng lẽ đem hắn phản ứng thu vào đáy mắt Tàng tiến trong lòng Mặc kệ hắn có tính toán gì không Ở không có bước lên người kia người mơ ước vị trí trước Hết thể đều là nói xuông Ở Nguyệt Hoa Sơn Trang 2 tháng Hắn đã là học sòng che giấu chính mình cảm xúc Không bao giờ sẽ như trước kia giống nhau Nương nương, thất điện hạ Lục ra, quý phi nương nương trong cung trưởng sự sao sao tới. Xe ngựa chạy đến cửa cung, xe ngoại chuyện tới triệu công công tiêm tế thanh âm, sở vân hàn mấy không thể tra những mày, liền ở hắn chuẩn bị đứng dậy thời điểm, tàng thiếu khanh một phen ngăn chặn bờ vai của hắn, lướt qua hắn vén lên mảnh, từ đâu ra lão yêu bà dám chắn ra đường đi. Yêu mị tuấn Mỹ khuôn mặt che trở sương lạnh, đi theo trưởng sự sao sao tiến đến mấy cái cung nữ theo bản năng rụt rụt cổ. Trời biết bọn họ sợ nhất chính là hắn cùng thịnh thân vương, không ngừng bởi vì bọn họ một cái có quyền, một cái phú khả địch quốc, càng nhiều vẫn là bọn họ từ nhỏ đến lớn ở kinh thành lưu lại lớn nhỏ truyền kỳ, không cái kia là gan người, liền tính yêu thầm bọn họ cũng không dám. Cấp lục gia Thịnh an, nô tỳ là quý phi nương nương phái tới thăm hỏi hoàng hậu nương nương, đều không phải là có thể trở lục gia nói, còn thỉnh lục gia bao dung. Cố tình giao trọng hoàng hậu nương nương mấy chữ tràn ngập nồng đậm trào phúng, vừa thấy liền không phải gì hảo nhân vật trưởng sự sao sao nhìn như cung kính, ngữ khí lại là một chút cung kính thành phần đều không có. Liên điểm này nhi năng lực còn cùng hắn loạn nhi kỳ bản. Thằng thiếu khanh nhướng mày, bên môi gợi lên một mặt tà tứ cười, cái nào quý phi nương nương. Gia phụ mệnh bảo hộ hoàng hậu cùng thất hoàng tử hồi cung, những người cản đường, sắc, động một chút kêu đánh kêu giết, Tuy là tự cho mình rất cao lão sao sao cũng nhịn không được run lên, vội vàng ốn gối quỷ xuống đi, lục ra tha mạng, nô tỳ là tiêu quý phi nương nương trong cung trưởng sự sao sao. Cho rằng thế ra trước mắt tiếng hô tối cao, nhất có hy vọng lên làm hoàng hậu tiêu quý phi, thằng thiếu khanh cũng không dám còn như vậy, nhưng... Người tới, cấp gia áp xuống đi trọng đánh 50 đại bản, đánh chết tính ra. Nàng rõ ràng xem nhẹ thằng thiếu khanh công tứ. Thân là đệ nhất hầu phủ nhất được sùng ái lục ra, há là một cái lao nô tài có thể tùy tiện uy hiếp chống đối. Vâng. Cửa cung thủ vệ cùng triệu công công người cũng không dám động, rốt cuộc tiêu quý phi đại hoàng hậu trưởng quản phượng ấn, thống ngự lục cung, bọn họ nhưng đắc tội không nổi. Nhưng, hộ vệ ở xe ngựa hai bên I. I. nam tử lại là phi thân xuống ngựa, bước nhanh đi hướng quỷ trên mặt đất lao sao sao. Lục gia tha mạng, lục gia tha mạng. Lần này thật là sợ. Lão sao sao sợ tới mức liên tiếp giật đầu, lấy nàng thân thể, đừng nói 50 đại bản, chính là 30 đại bản cũng đến muốn nàng mạng dạ a. Chậm, cho ta kéo xuống. Là. Lục gia tha mạng Tằng Thiếu khanh ra lệnh một tiếng, thoạt nhìn 4 năm chục tuổi lão sao sao dễ rủa làm người kéo đi xuống, cùng nàng cùng nhau tiến đến các cung nữ mỗi người đều sợ tới mức cả người run rẩy, Lục gia hồn danh vang vọng kinh thành trong ngoài, tuy rằng bọn họ đều nghe nói qua, Nhưng lại chưa từng nhìn đến quá, hiện giờ chính mắt nhìn thấy, thật sự là khủng bố đến cực điểm, liền giải thích cơ hội đều không cho, nói đánh là đánh, hơn nữa đánh vẫn là quý phi nương nương người. Tục ngữ nói đánh chó cũng đến xem chủ nhân, hắn này rõ ràng là ở đánh quý phi nương nương mặt. Lao triệu, còn không đi. Có phải hay không muốn ra liền ngươi một khối đánh giết? Hồ ly mắt tà khí đảo qua, tàng thiếu khanh cả người đều phiếm cũng chính cũng tà khủng bố hơi thở. Sương sờ ở nơi đó triệu công công nhịn không được đánh cái lệnh run, liền nói không dám, phụ trách lái xe tiểu thái dám roi vung lên, từ hai thất tuyết trắng tuấn mã lôi kéo xe ngựa nhanh chóng xử vào cung môn, một lát sau, cửa cung chỉ để lại quỳ đầy đất cung nữ cùng nhìn như nguy nga bất động, kỳ thật âm thầm kinh hãi các binh lính. Vân Hàn, muốn ở trong cung sống được hảo, ngươi liền phải so với bọn hắn ác hơn càng độc, hôm nay tiêu quý phi rõ ràng là tới cấp ngươi ra vai phủ đầu. Ta đánh giết nàng lao sao sao, nàng khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, nhớ lấy, chờ lát nữa nhìn thấy vị kia trang đến nhu nhược điểm, có thể nói tận lực tệ hai giọt nước mắt ra tới, hắn là lỗ hai mềm người, nếu ngươi lại đúng lúc mà dâng lên nhu lược, hắn hẳn là liền sẽ không trách ngươi. Trời biết muốn hắn nói ra lời này có bao nhiêu khó, nhưng vì sợ vân hàn an nguy, hắn vẫn là nói, chỉ cần tưởng tượng đến chờ lát nữa khả năng liền phải tận mắt nhìn thấy đến thâm ái người lấy lòng một nam nhân khác. Chẳng sợ nam nhân kia là hắn biểu ca, là cao cao tại thượng hoàng đế, hắn đều có loại muốn miết bạo hắn dục vọng. Ân, ta biết, cảm ơn ngươi thiếu khanh, ngươi thật sự trưởng thành, không hề là đã từng cái kia luôn là gặp rắc rối gây chuyện tiểu nam hải. Nhìn như rối rắm sau lưng, kỳ thật che giấu rất nhiều tính kế, sở vân hàn đối hắn đầu lấy cảm kích lời, hắn biết, hắn là vì hắn hảo, là tự cấp hắn chống lưng hết giận. Đã sớm trưởng thành được không? là người vẫn luôn nhìn không tới. Nghe được tiểu nam hài ba chữ, tàng thiếu khanh không cấm bực mình nói thầm, hắn nơi nào nhỏ, rõ ràng chỗ nào đều rất lớn được không? Ha ha! Không phải không nghe được hắn nói thầm, sở vân hàn lại là thói quen tính đem chi trở thành tiểu hài nhi khó chịu, cười dối tay nắm lấy nghiêm khiếu minh tay, tiểu thất, sợ sao? Khác hắn đều không sợ, lo lắng nhất chính là hài tử, cùng nghiêm thịnh trí phu thê nhiều năm. Muốn như thế nào tranh thủ hắn đồng tình tâm, kích phát hắn trong lòng về điểm này nhi phu thê tình cảm, hắn so với ai khác đều rõ ràng, chỉ là trước kia hắn khinh thường làm xong. Đón hắn lo lắng ánh mắt, Nghiêm Khiếu Minh nhấp môi lắc đầu, không sợ, Lang Thúc nói, chỉ cần chúng ta có muốn bảo hộ người liền sẽ trở nên phi thường cường đại, hơn nữa sẽ không lại sợ hãi bất luận kẻ nào, ta hiện tại chỉ nghĩ bảo hộ phụ hậu cùng chính mình, tuyệt không sẽ cho phép chính mình sợ hãi. Cho dù là rời đi, Lăng Kính Hiên đã từng nói qua mỗi một chữ đều thật sâu dấu vết ở hắn trong đầu, hơn nữa, hắn tính toán hoàn toàn quán triệt hắn dạy dỗ, nỗ lực cường đại lên, về sau bảo hộ bọn họ mọi người. Ân, ngươi phụ hoàng cũng là người, hắn trước kia không thích ngươi, chủ yếu là ngươi cũng không kêu hắn, nhìn thấy hắn cũng là sợ hãi ruột rẻ, hắn cảm thấy không giống hoàng tử, mới có thể càng xem ngươi càng thiện. tiểu thất, cùng phụ hậu cùng nhau nỗ lực, chúng ta cùng nhau chinh phục hắn. Thương tiếc sờ sờ đầu của hắn, sở vân hàn đau lòng ôm chặt hắn, có thể nói, hắn lại làm sao nguyện ý giáo một cái không đến 10 tuổi hài tử này đó. Làm sao không nghĩ hắn giống tiểu văn tiểu võ bọn họ giống nhau vui sướng lớn lên. Đáng tiếc, bọn họ không có lựa chọn, đây là bọn họ cần thiết muốn đánh, thả cần thiết muốn thắng một hồi trượng. Phụ hậu yên tâm, nhi thần tuyệt đối sẽ không làm phụ hậu thất vọng. Quật cương rời khỏi hắn ôm ấp. Nghiêm khiếu minh non nớt tuấn giật khuôn mặt nhỏ gắn đầy kiên định, nhìn bọn họ phụ tử, tàng thiếu khanh nói không nên lời đau lòng, nhưng cũng biết, hiện tại không phải hắn nói chuyện thời điểm, hắn duy nhất có thể làm chính là, tự mình đưa bọn họ đưa còn cấp vị kia. Nương nương, thất điện hạ, phúc án cung tới rồi. Chạy chung xe ngựa lại lần nữa dừng lại, sở Từ xuốc lên bức màn nhìn nhìn bên ngoài quen thuộc mà lại xa lạ cảnh trí, nhắm mắt lại hít sâu một hơi sau mới rắc nghiêm khiếu minh tay. Nghiêm nhi, chúng ta chiến đấu bắt đầu rồi. Ân trở tay nắm lấy hắn tay, nghiêm khiếu minh nhấp khẩn đôi môi, tàng thiếu khanh qua lại xem bọn hắn, dẫn đầu vén lên mảnh nhảy xuống xe ngựa, lại xoay người hướng bên trong vườn tay, ở hắn nâng hạ, sở vân hẳn cũng nhảy xuống, cuối cùng nghiêm khiếu minh là bị ôm đi xuống, từ nơi này bắt đầu, hắn đem hoàn toàn cáo biệt sở từ cùng sở nghiêm thân phận, trở về vốn dĩ bọn họ. chương 207 nhân tâm là không thể tính kế. Phúc An Cung. Đại Thanh Hoàng Đế nghỉ ngơi làm công tầm cung trong cung đề phòng nghiêm ngặt, nơi nơi đều trương hiển xa hoa cùng hùng vĩ. Từ cửa cung bắt đầu, mỗi cách một khoảng cách sẽ có hai cái uy vũ binh lính đứng gác, cách đoạn thời gian còn có tiểu đội binh lính tuần tra. An toàn thi thú có thể nói là làm được tích thủy bất lậu. Phúc An cung không có Hoàng Đế đặc biệt cho phép, chính là Thái hậu Loan Giá đều không thể một đường ngâng đi vào. Ở cửa cung xuống xe ngựa sở vân hàn phụ tử, sóng vai lạnh như băng xương đi ở phía trước tàng thiếu khanh hơi chút ở phía sau bọn họ một chút cuối cùng còn đi theo hoàng đế phái tới nên đón bọn họ đại đàn thái giám dọc theo đường đi hộ vệ bọn họ ảnh vệ sớm tại cửa cung đã bị cả lại đoàn người mỗi khi trải qua đứng gác binh lính trước người bọn họ đều sẽ dơ lên binh khí trầm mặc cho bọn hắn hành lễ sở vân hàn phụ tử thường thường là mắt nhìn thẳng trực tiếp liền ngạo nghễ đi qua nương nương thất điện hạ chờ một lát lao nô đi bẩm báo một tiếng tới rồi hoàng đế nơi ngự thư phòng Triệu Công Công chạy chậm tiến lên ngăn lại bọn họ, vóc dáng tinh tế, thon dài, sở vân hàn liễm hạ mắt nhàn nhạt đảo qua, cũng không có nói lời nói. Triệu Công Công lại là sợ tới mức run run, lại cho hắn không người chào lúc sau mới tiến vào ngự thư phòng, chờ hắn ra tới thời điểm, không sai biệt lắm đã là vài phút chuyện sau đó. Nương nương, thất điện hạ, hoàng thượng cho mời. Lục gia, hoàng thượng nói hôm nay không thấy ngoại thần, thỉnh Lục gia đi về trước, ngày khác lại đến Thịnh An triệu công công làm hết phận sự truyền đạt hoàng đế ý tứ. bất quá ra hôm nay không phải ngoại thần, ta là đến tham đại biểu ca. tăng thiếu khanh đỉnh mày dương lên, thẳng tiến lên cùng sở vân hàn song bay. ở người khác nhìn không tới địa phương, lặng lẽ nghịch ngợm cùng hắn chớp chớp mắt. sở vân hàn phụ tử khẩn trương giống như nháy mắt biến mất, song song có loại muốn cười dục vọng, phỏng chừng đại thanh triều cũng chỉ có hắn mới dám như vậy giáp mặt chọn hoàng đế lôi trong lời nói, chơi xấu mạnh mẽ đột phá đi. Chính là lục gia, hoàng thượng. thấy thế, triệu công công khẩn trương tiến lên, lời nói còn chưa nói xong khiến cho tàng thiếu khanh tà mị thị huyết hai mắt xem đến thất thanh, đồng thời đầu cũng thật sâu thấp đi xuống, tàng thiếu khanh bi bi nói, chính là cái gì? Chẳng lẽ ra ra ngoài trở về, nhìn xem chính mình đại biểu ca cũng không được? Vẫn là nói, lao triệu ngươi cố ý khó xử ra, không cho ra cùng đại biểu ca thân cận. Nô tài không dám cản trở hắn cùng hoàng đế thân cận. Nay tội danh nhưng lớn, triệu công công sợ tới mức quý xuống, nghĩ đến cửa cung kia một màn, càng là nhịn không được tâm kinh đảm hàn, khô gầy thân mình cùng run rẩy dường như run cái không ngừng. Hừ, lượng ngươi cũng không dám. Vân tay háo vung lên, thằng thiếu khanh đột nhiên biến sắc mặt, triệu công công toàn bộ thân thể đều nằm sấp trên mặt đất, sở vân hàn thấy thế nhàn nhạt nói, hảo thiếu khanh. Triệu công công cũng là làm hết phận sự truyền đạt hoàng thượng ngươi ý tứ, ngươi cũng đừng khó xử hán. Ở trong cung, muốn sống được lâu dài, sống được thoải mái, sống được giống cá nhân, chẳng những muốn khôn khéo cơ chí, hiểu được lấy lòng hoàng đế, còn phải biết như thế nào đúng lúc mà thi ân với người, đặc biệt là hoàng đế người bên cạnh. Trước mắt triệu công công tuy rằng chỉ là hoàng đế bên người một cái tư lịch không tính quá sâu thái giám, trước mắt xem ra giống như không có gì sử dụng nhưng càng là loại này không chớp mắt người, có đôi khi càng sẽ làm một ít làm người không tưởng được. sự tình nếu ở hắn thân hãm khôn cảnh thời điểm hơi chút giúp đỡ một chút, ngày sau bảo không chuẩn nhi có thể cứu hắn một mạng, đổi lấy không tưởng được hồi báo. xem ở hoàng biểu tẩu mặt mũi, lần này ra tạm tha ngươi mạng chó, cũng ngay. tăng thiếu khanh là người phương nào, sao lại không hiểu sở vân hàn dụng ý, hai người có thể nói là phối hợp đến thiên y địa vô phùng. Đa tạ nương nương, đa tạ lục ra. Triệu công công sợ tới mức cả người đa liệu, liên tiếp cho bọn hắn dập đầu nói lời cảm tạ. Tàng thiếu khanh ra vẻ hung ác chừng hắn liếc mắt một cái, xoay người lại đầy mặt tươi cười nói, Hoàng biểu tẩu, chúng ta vào đi thôi. ân, Gật gật đầu, sở vân hàn lãnh bọn họ dẫn đầu bước lên cầu thang, mắt thấy bọn họ thật sự đi vào. Triệu công công khoa trương thở ra một hơi, dơ tay lao lao thái dương mau chóng trương mồ hôi, dọa chết người. Hắn còn tưởng rằng hắn sẽ giống quý phi trong cung láo sao sao giống nhau bị lục ra cái kia hồn thế ma vương đánh giết đâu. Trong ngự thư phòng, đã bị bệnh ma cha tấn đến khô gầy tái nhợt hoàng đế chính ngồi ngay ngắn ở kim hoàng sắc gấm vóc phúc mặt án thư sau phê duyệt tấu trương. Hắn tâm phúc đại thái giám trương công công mắt nhìn thẳng đứng ở một bên, sở vân hàn ba người đi vào thời điểm, trương công công túi người ở hắn bên thai nói nhỏ vài câu, hoàng đế phê duyệt tấu trương động tác một đốn một hồi lâu mới cứng đờ ngẩng đầu. Còn không đến 40 tuổi nam nhân, thoạt nhìn lại cùng năm 60 giống nhau già nua, mặc dù sợi tóc đen nhánh, trên mặt lại là tận hiện lao thái, kim hoàng sắc long bảo mặc ở hắn trên người chẳng những không có trương hiển ra đế vương khí phách vô biên, ngược lại làm hắn màu ra thoạt nhìn càng thêm ám trầm, toàn thân trên dưới, trừ bỏ cặp kia nghiêm ra người độc hữu, tinh quang sáng quắc mắt đào hoa, cơ hội nhìn không ra nửa điểm đế vương chi thế. Thoạt nhìn liền cùng cái bình thường lao nhân giống nhau. Đối người khác tới nói, có lẽ chỉ là ngắn ngủn 3 năm mà thôi. Đối sở Vân Hàn mà nói, bọn họ cuối cùng một lần gặp mặt lại là kiếp trước trước khi chết. Đến nay, hắn đều còn nhớ rõ hắn lạnh nhạt ánh mắt. Nguyên bản không nghĩ tới thật sự muốn giống Tằng Thiếu Khanh nói như vậy rơi lệ tranh thủ hắn đồng tình. Nhưng nước mắt nhưng vẫn mình chảy ra. Đó là đau lòng nước mắt. Chờ sở Vân Hàn phản ứng lại đây thời điểm đã trưởng không thể không nhanh chóng che giấu khởi chính mình đối người nam nhân này. Đau lòng, thay nhận hết hủy khuất khó chịu. Vậy hạ, cùng với nghẹn nào hai chữ, sở vân hàn uốn gối quỳ xuống, mặt khác nói đều là dư thừa, chỉ là mỹ nhân rơi lệ, hủy khuất khó chịu liền đủ để bắt lấy ở đây mọi người tâm, sớm đã chuẩn bị chỉ trích vô pháp xuất khẩu, nghiêm thịnh trí ánh mắt tự do nhìn hắn, trong đầu hiện lên lại là bọn họ mới vừa thành thân kia mấy năm tình hình, khi đó hắn vẫn là thái tử. Ở hắn dưới hoàng tử có rất nhiều, trừ bỏ nhất đến tiên hoàng yêu thương, lại vô tâm ngôi vị hoàng đế, hàng năm bên ngoài làm sàng làm bậy, sau. Lại lại cầm binh bên ngoài lão cửu, mặt khác mỗi người đều muốn giết hắn thay thế, ở kia đoạn gian nan lại khẩn trương nhật tử, duy nhất như thanh lưu giống nhau làm bạn hắn chính là hắn thái tử phi. Hắn thực mỹ, cũng thực cao ngạo, chỉ có ở hắn trước mặt mới có thể ôn nhu cười, mỗi lần nhìn đến hắn, chẳng sợ cái gì đều không làm. Hắn cũng cảm thấy phi thường thỏa mãn, đã từng, hắn thậm chí lặng lẽ cùng chính mình thề, đời này nhất định phải đối xử tử tế hắn, nhưng... Chờ hắn bước lên đế vị, sở ra ngang ngược bá đạo dần dần hiển lộ ra tới, hắn cùng hắn quan hệ dần dần đi hướng tan vỡ, ở sở ra ba lần bốn lượt cấp mang thai tiêu quý phi hạ dược, muốn lộng rất nàng hài tử, còn cố ý làm bên cạnh hắn đại cung nữ dẫn hắn đi tiêu quý phi tản bộ nơi, thiết kế hắn đánh ngã nàng lúc sau. Mặc dù biết rõ này cùng hắn không có quan hệ, là một cái đế vương, hắn vẫn là không thể không phế đi hắn cảnh cáo sở ra. Hắn biết hắn ủy khuất, cũng luyến tiếc hắn đi lanh cung chịu khổ, cho nên hắn mềm lòng, ở sở ra còn có một hơi thời điểm thu tay lại. Nếu sở ra đủ thông minh, hiểu được thu Liễm quang mang bo bo giữ mình, hoàng hậu vị trí vĩnh viễn đều là vân hàn, nhưng bọn họ không biết hối cải, cư nhiên ý đồ lợi dụng Đức Phi vì hắn trở lại vị trí cũ. Thậm chí muốn dùng hảo khống chế Đức Phi thay thế được hắn, bên ngoài hành vi cũng không có bất luận cái gì thu liễm, đương Đức Phi vô số lần ở bên thai chúng. Do thời điểm, hắn rốt cuộc ý thức được, muốn cho Vân Hàn theo chân bọn họ phân rõ giới hạn, trước hết cần xóa Đức Phi. Vì bảo toàn Vân Hàn, hắn lại một lần làm một cái hoàng đế không nên làm sự tình, làm người bí mật giải quyết Đức Phi, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, lúc này đây thế nhưng đưa tới hắn thật lớn bán ngược cư nhiên không tiếc ném xuống hết thể mang theo tiểu thất thoát đi hoàng cung, ở thu được tin tức kia một khác, hắn thiếu chút nữa không có sống sờ sờ tức chết, hắn không tiếc đỉnh triều đỉnh dư luận áp lực, ngoại giới phỏng đoán xôn xao, liền vì bảo toàn hắn, không cho sở ra người làm bận. Hắn thanh danh, để tương lai khôi phục hắn hậu vị, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Xưa nay hiểu hắn hắn cư nhiên nhìn không ra hắn dụng tâm, ngay lúc đó hắn là đau lòng. Hận không thể lập tức khiến cho người đem hắn trảo trở về, nhưng bởi vì hắn hảo biểu đệ một hồi làm ở mỹ hắn cũng bỏ lỡ tốt nhất phái người đuổi theo thời gian, đến nỗi với làm hắn vừa đi chính là 3 năm, 3 năm à, 1 ngàn nhiều ngày ngày đêm đêm, mỗi khi nghĩ đến hắn đã không ở trong cung, hắn liền khó chịu đến nuốt không trôi, thường xuyên ở đêm khuya tính lặng thời điểm lặng lẽ lẻn vào phúc khánh cung, ý đồ cảm thụ hắn tồn tại, chính là, cùng với hắn biến mất thời gian càng ngày càng trường hắn hương vị cũng dần dần phai nhạt. Hiện giờ nhìn hắn đứng ở chính mình trước mặt, trời biết hắn là phí bao lớn kính nhi mới khắc chế không cho chính mình tiến lên, tai kiến hắn cư nhiên khóc, hắn càng là đau lòng không thôi, năm đó hắn phế hắn hậu vị thời điểm, hắn đều không có khóc, chỉ là bình tĩnh tiếp nhận rồi hết thảy. hiện giờ lại. Này 3 năm hắn ở bên ngoài sợ là chịu nhiều đau khổ đi, lao cửu làm người đưa cho hắn sổ con còn nói trước đó không lâu tiểu thất làm người cấp bắt góc, Vì cứu ra hải tử hắn mới phơi ra thân phận, lão cửu cũng mới tìm được hắn, nếu bằng không, hắn định sẽ không hướng hắn túi đầu, sẽ không lại trở về đi. Đối sở vân hàng cái này kết tóc thế tử, nghiêm thịnh chí có thể nói là dùng hết tâm tư, nhưng hắn tựa hồ quên mất, thế gian vạn vật đều có thể tính, duy độc nhân tâm là không thể tính kế, hắn cho rằng hắn tính không lộ chút sơ hở, nơi trốn vì hắn an bài hảo đường lui, ngoan tuyệt chặt đứt sở hữu khả năng làm bẩn hắn thanh danh. Thậm chí vọng tưởng thay thế được người của hắn, lại không biết, phu thê chi gian, nhất không cần chính là tính kế, thiên địa vì bản, thương sinh bị kỳ, hắn làm hoàng đế. Cái gì đều có thể lấy tới đánh cuộc, chính là không nên lấy chính mình tức phụ nhi tới đánh cuộc. Trở về liên hảo, trở về liên hảo. Tại đây loại tình hình hạ, hắn nào còn có thể trách cứ hắn nửa câu. Nghiêm thịnh trí chậm rãi đứng lên, nhắc đi nhắc lại đi hướng hắn, liền ở hắn tưởng rối tay nâng dậy hắn thời điểm. Nghiêm khiếu mình bông chốc khóc lóc sông lên đi ôm lấy hắn, phụ hoàng, phụ hoàng. Vui đầu ở trong lòng lực hắn, nghiêm khiếu mình dốc hết sức gào khóc, khóc đến mặc dù không thích hắn nghiêm thịnh trí đều nhịn không được đau lòng. Vô hắn bối thấp giọng trấn an, hảo hảo, trở về liền hảo, phụ hoàng biết các ngươi bên ngoài chịu nhiều đau khổ, về sau phụ hoàng sẽ gấp đội bồi thường của các ngươi. Cùng lúc đó, thằng thiếu khanh bất động thần sắc nâm dậy sở vân hàn. Trong lòng lặng lẽ đối nghiêm khiếu Minh dơ ngón tay cái lên. ân Phụ Hoàng, Phụ Hậu mấy năm nay mang theo nhi thần thực vất vả, Phụ Hoàng có thể hay không không trách tội Phụ Hậu. Chúng ta lần này còn cấp Phụ Hoàng mang theo lễ vật trở về Nga, bảo đảm là Phụ Hoàng thích nhất đồ vật. Hai mắt đấm lệ ba ba ngẩng đầu, nghiêm khiếu Minh ra vẻ đáng thương, tay nhỏ gần như run rẩy túm hắn trước ngực quần áo dĩ vãng nhìn đến hắn không phải sợ hãi rụt rẽ tránh né chính là cúi đầu buồn không hề răng nhi tử cư nhiên đại biến đến dạng nghiêm thịnh chí không cấm rất là kinh ngạc đối bọn họ thoát đi hoàng cung khó chịu cũng giảm phai nhạt rất nhiều khô khốc bàn tay to thương tiếp bớt hắn mặt không trách tội không thể được phụ hoàng là hoàng đế cần thiết đối xử bình đẳng bất quá tiểu thất nếu lễ vật nếu có thể làm phụ hoàng vui vẻ nói phụ hoàng coi như các ngươi là ở chậm ân chuẩn đi xuống thương châu láo cửu tu dưỡng Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người biết, cửa thứ nhất bọn họ qua, tuy rằng trừ bỏ hoàng đế bản nhân, ai đều nháo không hiểu hắn như thế nào sẽ tốt như vậy nói chuyện, không, bọn họ đều còn chưa nói lời nói đâu, hắn cư nhiên nhẹ nhàng liền tha thứ bọn họ thoát đi hoàng cung ba năm, chuyện này thấy thế nào đều không tầm thường đi. Chương 208 duy nhất hoàng hậu Thật sự, phu hoàng là hoàng đế, một lời nói một gói vàng, không thể đổi ý Nga, 6 biểu thúc. Ngươi tới làm chứng. Lung tung hủy diệt nước mắt, Nghiêm Khiếu Minh đảo qua ngày thường thành thuộc cổ trọng, gia vẻ Thiên Chân kéo lên một bên tầng thiếu khanh, hắn chính là muốn cho hắn không hề đổi ý đường sống. Nay quỷ linh tinh, ở đâu học như vậy nội tâm đâu? Nghe vậy, Nghiêm Thịnh Chí chẳng những không có trách tội, ngược lại cất tiếng cười to, xem hắn ánh mắt rốt cuộc có phụ thân xem nhi tử tử ái, đây mới là con hắn, là đại thanh triều hoàng tử sao? Đại biểu ca, tiểu thất thông minh đâu? Ta nghe nói trước đó không lâu hắn còn tự mình hạ điển trồng trọn, dựa theo thời gian suy tính nói, hắn loại lúa nhất muộn tháng sau trung tuần là có thể thu hoạch. Đúng không? Kia chấm nhưng đến làm lão cựu tìm người thu hoạch một chút, đưa đến trong cung tới làm chấm tự mình nếm thử. Vừa nghe lời này, nghiêm thịnh chí càng là cao hứng đến không được, tàng thiếu khanh lặng lẽ ném cho sở vân hàn một ánh mắt, người sau mỉm cười tiến lên, bệ hạ, chúng ta loại chính là lúa mùa, ngươi hẳn là cũng biết. Thương châu cảnh nội là chỉ có thể loại một quý lúa, ta ở nông thôn cho người ta đương dạy học tiên sinh thời điểm nhận thức một cái kêu lăng kính hiên đồng sinh, hắn cũng là cái số khổ người, trong thôn người không thích hắn, đem hắn chạy tới chân núi, hắn không có việc gì thời. Điểm liên nghiên cứu đủ loại nông nghiệp tri thức, gieo trồng lúa mùa chính là từ hắn nói ra, ở chúng ta rời đi thời điểm, mạ đã lớn lên rất cao, thu hoạch khẳng định không phải việc khó, không quan tâm nhiều ít, Ít nhất có thể giảm bớt ba thánh nghèo khổ không phải? Hắn nếu là gieo trồng thành công, bệ hạ nhất định phải khen thưởng hắn. Sang năm lại hạ chỉ cổ vũ ba thánh gieo trồng hai mùa lúa nước a. Hơn nữa a, mấy năm nay ta cùng hắn cùng nhau nghiên cứu nội hải đất hoang, trước đó không lâu hắn cũng chấp vá lung tung vay tiền mua không ít người khác không cần đất hoang, chuẩn bị năm sau đại diện tích thí loại, này nếu là thành công, đối chúng ta đại thanh triều nông nghiệp chính là một đại cống hiến đâu, bất quá bệ hạ Hắn cũng chỉ là thí loại mà thôi. Tuy rằng thanh dương huyện huyện lệnh đã cho hắn miễn 3 năm thuế má, về sau rốt cuộc như thế nào cũng nói không rõ, hắn này phần tâm lại là đáng quý, vậy hạ ngươi cũng không thể bạc đai hắn. Lăng kính hiên giúp hắn nhiều như vậy, hắn cũng sẽ hồi báo hắn, tuy rằng không thể bại lộ thân phận của hắn, hắn lại có thể vì hắn tranh thủ một phần vinh quang, ở nông thôn loại địa phương kia, một khi cầm trong tay thánh chỉ, không quan tâm ban thưởng cùng không. Về sau hẳn là cũng chưa người dám lại tùy tiện đánh bọn họ chú ý, bao gồm hắn những cái đó cực phẩm thân nhân. Như thế chuyện tốt à, một cái đồng sinh là có thể có này quyết đoán, châm khẳng định là muốn ngợi khen một phen. Đúng rồi, Vân Hàn nói Thanh Dương huyện chính là mấy tháng trước thiếu chút nữa bùng nổ ôn dịch cái kia Thanh Dương huyện. Nhưng phạm là xả đến quốc gia chính sự, nghiêm thịnh trí liền biểu hiện ra nùng liệt hứng thú, bất chi bất giác lại giống như trước kia giống nhau thẳng hồ hắn danh. Sở vân hàng đôi mắt lué lué, trong lòng tuy có điểm phản cảm, lại không thể không cố nén áp chế, bởi vì hắn biết, này với hắn mà nói là chuyện tốt. Ân, chính là nơi đó, lần này Thanh Dương huyện huyện lệnh Hồ Lập Chi cũng cùng nhau hộ tống chúng ta đã trở lại, bệ hạ cần phải trông thấy hắn. Hồ Lập Chi không tiếc cho thỏa đáng quan, hắn cũng không ngại thuận tiện để bản hắn một phen, nguyên bản hắn là tưởng nói cho Hoàng đế ôn dịch cũng là lăng kính hiên giải quyết, không khỏi hắn tâm sinh nghi đầu. Quyết đoán vẫn là quyết định làm hồ lập chi nói cho hắn, có đôi khi người khác lời nói thường thường so với hắn cái này phế hậu lời nói càng dùng được. Tự nhiên là muốn gặp, Vân Hàn, mấy năm nay ngươi vẫn luôn ở tại ở nông thôn. Ôn dịch việc đối bất luận cái gì quốc gia tới nói đều là đại sự, Thanh Dương huyện lệnh có thể trước tiên không chế tình hình bệnh dịch, không làm ôn dịch khuyết tán mở ra, ngợi khen hắn là cần thiết, bất quá, hắn hiện tại quan tâm chỉ có sở Vân Hàn sự tình. Hắn không gả cho hắn phía trước chính là sở gia duy nhất đích thiếu, gả cho hắn lúc sau càng là thái tử phi, hoàng hậu, mặc dù mấy năm trước làm hắn cấp phế đi, hắn cũng chưa từng thiếu quá hắn cái gì, hắn thật sự là rất khó tưởng tượng. Sống trong nhung lụa hắn là như thế nào ở nông thôn sinh hoạt, nhất định thực khổ đi. Ân, người nhà quê thuần phát, xa không có hoàng cung như vậy quỷ dị hay thay đổi, ta quá rất khá. Tươi cười cho tắt, sở vân hàn lánh đạm rời đi tầm mắt. Trải qua qua những cái đó sự tình sau, mặc kệ hắn lại làm cái gì, hắn đều sẽ không lại có bất luận cái gì cảm giác, về sau, bọn họ chỉ biết trở thành hưu danh vô thật phu thê. Vân Hàn, nghiêm thịnh trí cũng không phải xuẩn, sao lại nghe không hiểu hắn nói ý tứ. Vì thế, hắn chẳng những không có trách tội, ngược lại càng thêm đau lòng, rõ ràng hắn liền muốn cho hắn vĩnh viễn đều cùng thế vô tranh, làm một cái cao ngạo thanh cao, chỉ cùng hắn thân cận hoàng hậu. Vì cái gì cuối cùng ngược lại biến khéo thành vụn, bọn họ quan hệ càng thêm xa cách đâu. Hắn có lẽ vinh viễn sẽ không biết, đương hắn muốn cố kỵ triều đình, muốn cân bằng hậu cung, muốn nỗ lực làm hảo hoàng đế thời điểm, hắn cũng đã hoàn toàn mất đi sở vân hàn. Không, chính xác nói, có lẽ hắn vẫn luôn đều không có được đến quá. Phu hậu, ngươi không phải nghiên cứu ra như thế nào thống trị nội hải hoàn toàn giải quyết quốc gia của ta cảnh nội sở hữu bởi vì nội hải ăn mòn mà hoang phế phương pháp sao. Đây chính là người muốn tặng cho Phụ Hoàng lễ vật đâu? chạy nhanh cùng Phụ Hoàng nói một chút đi. Qua lại xem bọn hắn, nghiêm khiếu minh bất động thanh sắc tiến lên dựa sở Vân Hàn, tay lặng lẽ nắm lấy hắn tay, hắn biết hắn khổ sở trong lòng, nhưng bọn hắn diễn cần thiết muốn diễn xong, tuy rằng bọn họ đều lộng không hiểu Phụ Hoàng vì cái gì không có trừng phạt bọn họ thậm chí liền một câu cỡ trách đều không có, nhưng bọn họ lại không thể thiếu cảnh giác, tất yếu bắt lấy thời cơ sân thắng truy kích, nhất cử phá được hắn tâm. Thống trị nội hải, Vân Hàn ngươi có phương pháp. Ngay vậy, nghiêm thịnh chí cũng không rảnh lo trong lòng về điểm này nhi thương tiếc, nhịn không được kích động trường lớn mắt, thanh quốc nông nghiệp quá yếu, hơn nữa triều đình mấy năm liên tục chinh chiến, thuế má một năm so một năm trọng, ba cánh sớm đã khổ không nói nổi. Nếu thật có thể giải quyết nội hải vấn đề, rất nhiều đất hoang liền có thể lợi dụng lên, với ba cánh cùng quốc gia đều là đại đại chuyện tốt. ân, trở về trên đường ta nhàn dỗi nhàm chán liền đem cụ thể phương pháp sửa sang lại ra tới, vậy hạ, thống trị nội hải chính là đại công trình, tuyệt phi một sớm một chiều có thể hoàn thành, cần thiết muốn phái chuyên gia phụ trách. Nói, sở vân hàn từ vân tay háo lấy ra viết chính tả xuống dưới sổ con đưa cho hắn. Nghiêm Thịnh Chí kích động tiếp nhận đi, gần như run rẩy mở ra hắn, thấy thế, Tàng Thiếu Khanh ném cho Sở Vân Hàn một ánh mắt, đột nhiên tiến lên nói: Đại biểu ca, ngươi liền tối nay lại xem đi. Biểu Tẩu cùng Tiểu Thất lặn lội đường xa, đúng là vất vả thời điểm đâu, trước làm cho bọn họ đi xuống rửa mặt trải đầu nghỉ ngơi một chút bái. Liên ngươi nhiều chuyện, trẫm nghe nói ngươi ở cửa cung đánh giết Tiêu Quý Phi trong cung lão sao sao? Kinh hắn vừa nói, Nghiêm Thịnh Chí từ tấu trương trung ngẩng đầu. Đấy mắt mang theo một chút bất đắc dĩ cùng sủng địch, hắn cái này sáu biểu đệ, ỷ vào hoàng cô cùng dượng yêu thương liền vô pháp vô thiên, hiện tại cư nhiên liền quý phi người đều dám động, về sau không được liền hắn trong cung người cũng cùng nhau đánh giết. Là nàng bất kính ta trước đây, một cái nô tài mà thôi, đại biểu ca đến nôi đặc biệt nói ra sao. Không vui nhíu nhíu cái mũi, thằng thiếu khanh quần ngạo nói, bởi vì hắn mẫu thân là trưởng công chúa. Đánh tiểu những cái đó hoàng các biểu ca cũng không dám dễ dàng treo chọc hắn, sợ hắn cha mẹ lựa chọn đứng ở bọn họ mặt đối lập, cái này đại biểu ca cũng không ngoại lệ. Dần ra, liền dưỡng thành hắn không đưa bọn họ đặt ở đáy mắt tính tình, bất quá, hắn cuồng vọng cũng là có hạ cuối, rốt cuộc đối phương là hoàng đế, nên cấp mặt mùi hắn vẫn là sẽ cho. Nô Tài cũng là người, về sau thu liễm điểm nhi, đừng luôn là động bất động liền kêu đánh kêu giết. Tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, Trước mắt dưỡng lãnh binh bên ngoài, hắn cũng không có khả năng thật sự trừng phát hắn, chính là trong lời nói cảnh cáo một chút mà thôi. Là là là, đại biểu ca ngươi đừng nói sang chuyện khác, trước an bài biểu tẩu cùng tiểu thất bọn họ nghỉ ngơi quan trọng. Không kiên nhẫn vây vây tay, thằng thiếu khanh lại đem đề tài bẻ trở về, bọn họ chỗ ở đem quan hệ về sau bọn họ ở trong cung địa vị, trong cung mỗi người đều là nên cao dâm thấp đại biểu ca liền tính. Hắn nhưng không hy vọng mặt khác cái gì miêu miêu cẩu cẩu đều hướng bọn họ trên người dẫm. Hắn nếu là an bài không tốt, hắn thật đúng là không ngại trực tiếp dẫn bọn hắn đi hầu phủ trụ. Quản hắn cái gì hoàng đế, hắn đại gia không cao hứng, ai đều đừng nghĩ sảng. Người tới, đưa hoàng hậu cùng thất điện hạ hồi phúc khánh cung. Một câu hoàng hậu đủ để thuyết minh hắn đối bọn họ coi trọng, tuyệt đối không phải ngữ lầm gì đó. Nghiêm thịnh chí còn không đến mức phạm cái loại này cấp thấp sai lầm. Hắn là ở cảnh cáo những người đó, mặc kệ có phải hay không phế hậu, sở Vân Hàn đều là hắn duy nhất hoàng hậu, hoàng hậu vị trí, cũng chỉ có sở Vân Hàn xứng ngồi. Vâng, Trương Công Công cũng là nhân tình nhi, tự mình mang theo mấy cái thái giám cùng nữ đi qua, sở Vân Hàn nắm tiểu thất đứng lên, nhu nhu đối với nghiêm thịnh trí hôn gối, đà tạ bệ hạ. Trước đi xuống nghỉ ngơi đi, trong tối nay lại đi xem các người, mặt khác đừng nghĩ nhiều như vậy. Là chấm cho ngươi đi thương châu tù dưỡng, không ai dám nói thêm cái gì. Như thế, bọn họ liền tính là hoàn toàn quá quan, sở vân hàn âm thầm thư khẩu khí, lại lần nữa cùng hắn hành lễ sau mới chuẩn bị mang theo tiểu thất rời đi. Vậy hạ, tiêu quý phi cầu kiến. Liên ở bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm, một cái tiểu thái dám đột nhiên chạy tiến vào, mọi người tất cả đều nhịn không được những mày, nghiêm thịnh chí lược không kiên nhẫn nói, làm nàng trở về. Nàng chính mình trong cung người không hiểu chuyện va chạm thiếu khanh, chẳng lẽ còn muốn thiếu khanh cho hắn xin lỗi không thành. Liên nói là châm nói, làm nàng quản hảo tự mình trong cung người, nàng nếu là quản không hảo liền đem phượng ấn giao ra đây, châm tìm người giúp nàng quản. Tiêu quý phi cho hắn sinh hai cái hoàng tử một cái công chúa, đối nàng, hắn từ trước đến nay là yêu quý, lần này không biết vì cái gì lại tâm sinh bực bội. Cà cao nhưng... Quý phi nương nương nói nàng là tới cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Tiểu thái giám sợ tới mức run bần bật, nghiêm thịnh chí nghe vậy sắc mặt hơi chút đẹp một ít, thỉnh an cũng không cần. Hoàng hậu cùng thất điện hạ vừa trở về, tàu xe mệt nhọc, yêu cầu nghỉ ngơi. Ngày khác lại làm nàng đi phúc khánh cung thỉnh an. La la là, là không dám nói thêm nữa cái gì. Tiểu thái giám nơm nớp lo sợ lui xuống. Có lẽ nghiêm thịnh chí không tưởng nhiều như vậy, nhưng thằng thiếu khanh sợ vân hàn lại châm mặt. Đây là tiêu quý phi. Nhìn như đại khí hiểu chuyện, ngầm nơi nơi đều trong đông có kim, mặc kệ là ở cửa cung ngoại vẫn là hiện tại, bên ngoài thượng nói là tới cấp hoàng hậu thình an, ai không biết hiện tại hoàng hậu vẫn là cái phế hậu. Và mặt sở Vân Hàn đồng thời càng là ý định cho hắn một ngạn chưa thấy được người còn hảo điểm, nếu là thấy người, chỉ sợ càng cực kỳ đi. Bậy hạ, chúng ta cũng cáo lui trước. ngày đầu tiên hồi cung nhân ra liền ba ba tìm tới môn. Bọn họ nếu muốn an ổn chỉ sợ là không có khả năng, trừ bỏ tiêu quý phi, đồ vật nhị cung còn có vô số mỹ nhân phi tần, cùng với liền hoàng đế đều phải thoái nhượng ba phần thái hậu, chẳng sợ có hoàng thượng chính miệng hộ giá hộ tống, không có đoạt lại hậu vị, hắn cũng chỉ có bị đánh phần, bởi vì, nghiêm khắc lại nói tiếp, hắn nhìn thấy những cái đó mỹ nhân phi tần làm muốn hành lễ. Bất quá giống như ai cũng không chú ý tới, bao gồm sở vân hàn chính mình. Hắn ở hoàng đế trước mặt vẫn luôn tự xưng ta, mà không phải thần thiếp hoặc mặt khác cái gì. Đại biểu ca, ngươi có phải hay không cũng nên đem hoàng hậu vị trí còn cho ngươi biểu tẩu. Nhìn theo bọn họ thân ảnh biến mất ở ngự thư phòng, tàng thiếu khanh ngự khí khó được thận trọng, hoàng đế quay đầu liết hắn một cái, xoay người đi hướng cao ngồi, hắn làm ngươi tới yêu cầu. Đa nghi tính tình lại toát ra tới, tàng thiếu khanh mấy không thể tra những mày, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi mới là hắn nam nhân, hẳn là so với ta rõ ràng hơn, hắn trước nay liền không có yêu cầu quá cái gì, đại biểu ca, trong cung nơi trốn quỷ dị, cơ hồ tất cả mọi người là nên cao dâm thấp, không có hoàng hậu danh phận lại ở tại Phúc Khánh cung nội, ngươi này không phải ở yêu quý hắn, mà là đem hắn đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Có thể nói, hắn thật là hận không thể hung hăng phiến hắn hai bàn tay, nào có hắn như vậy đối đai tức phụ nhi. Đồng dạng là huynh đệ. Hắn cùng lao cửu phát hiện như thế nào liền như vậy đại đâu. Ân, Nghiêm thịnh trí ngẩn ra, ngay sau đó lại vùi đầu ở tấu chương trung. Việc này chấm đều có phán đoán suy luận. Ngươi cũng vừa trở về, trở về nhìn xem hoàng cô mẫu đi. Hy vọng ngươi thật sự có phán đoán suy luận. Biểu tẩu là người, không phải đồ vật. Đại biểu ca, đừng đến chân chính bức tử hắn thời điểm mới đến hối hận. Tiểu lục luôn tấn tại đây, vọng đại biểu ca nhiều hơn cân nhắc. Nói xong. Tàng thiếu khanh phất tay háo bỏ đi, phóng nhãn khắp thiên hạ, dám như vậy cấp hoàng đế ném mặt, trừ bỏ nghiêm thịnh duệ, cũng cũng chỉ dư lại đồng dạng không kiềm chế được tàng thiếu khanh. Khôi phục hậu vị sao? Các ngươi cũng biết, chỉ có hắn mới là duy nhất hoàng hậu. Nhìn như nghiêm túc nhìn tấu trương nghiêm thịnh trí vô ý thức lầm bẩm, trong cung những cái đó sự, hắn làm sao không hiểu. Vấn đề là sở ra còn ở như hổ rình ngồi, vân hàn lại là cái không tranh không đoạt bị ủy khuất cũng cũng không phân biệt, nếu khôi phục hắn hậu vị, sở ra ngày nào đó dã tâm tái khởi, làm ra cái gì đại nghịch bất đạo sự tình tới, Vân Hàn chỉ sợ sẽ cái thứ nhất bị cuốn vào vào đi thôi. Đến lúc đó, mặc dù hắn là hoàng đế sợ cũng không giữ được hắn. chương 209 lại bị nhi tử hấn. Thương Châu Đại Đồng Trấn Trương lão Ca, đừng để ý đến hắn, đương hắn không tồn tại liền hảo. Ta hôm nay tới chủ yếu là tưởng cùng ngươi nói chuyện nấm loài nấm thu mua sự tình. Không khỏi trương trưởng quầy tiếp tục chuyên chú ở nghiêm thịnh dệ trên người làm đến toàn bộ phòng không khí đều giam xấu hổ giới. Lăng kính hiên đơn giản cũng không cùng hắn nói chuyện thiếm, trực tiếp tiến vào chủ đề. Sự tình nói xong rồi hắn còn muốn đi lưu người bảo lánh nơi đó đi dạo. Xem có hay không thích hợp lao sao sao hoặc là có thể dạy dỗ nhân tài. Trước mắt xem ra. Nhất muộn sang năm hắn liền phải mang theo hài tử đi kinh thành, ở kia phía trước, hắn muốn đem trong nhà an bài đến. Thòa đáng, để ngừa ngày nào đó trở về liền ra đều tìm không thấy. Đương nhiên, hắn không phải không tin kính bằng năng lực, muốn bảo vệ tốt bọn họ ra, hắn hẳn là vẫn là không thành vấn đề. Hắn lo lắng chính là hắn cha mẹ, lang vương thị tuy rằng cường hắn một ít, đối mặt trí thân thời điểm khó tránh khỏi vẫn là có chút mềm lòng, lang thành long liền càng không cần phải nói. Thật vất vả bọn họ mới đi đến hôm nay này một bước, tuyệt không có thể lại cuốn vào lao lăng ra thị phi giữa, liền tính là vừng ra, bọn họ có thể giúp đỡ liền giúp đỡ, cũng không thể. Từ bọn họ tính tình dưỡng ngầm bọn họ ăn uống, phòng hoạn với chưa xảy ra tổng so cuối cùng sẽ rách mặt một đám thu thập bọn họ cường, đại gia bẻ xả rõ ràng mới có thể trường kỳ lui tới, nếu không sớm hay muộn sẽ gặp phải mâu thuẫn tranh cãi. a Nga Nga! vừa rồi ngươi liền nói thu mua thu mua, chẳng lẽ ngươi tính toán dẫn người đi trong núi đại lượng ngắt lấy? Trương trưởng quầy run rẩy quét liếc mắt một cái nghiêm thịnh duệ, lúc sau mới nhìn về phía Lăng kính Hiên, phá điều thanh âm dần dần vững vàng. Lăng kính Hiên ném cho Lăng kính bằng một ánh mắt, người sau từ giỏ tre chung lấy ra một đóa trẻ con nắm tay đại trắng non ấm, Trương lão ca ngươi nhìn xem này đóa nấm phẩm tướng thế nào? nhưng phù hợp các ngươi thu mua tiêu chuẩn. đi theo Lăng kính Hiên lâu rồi. Lăng kính bằng cũng dần dần có người làm ăn tư thế, hiểu được cái gì gọi là nói một nửa lưu một nửa, vật thật mới là nhất cụ thuyết phục lực, còn lại hắn nói được lại nhiều cũng chưa ý gì. Ân, Dù mặt không có lây dính quá nhiều bùn đất, chỉnh đoá nấm hình thái thực hoàn mỹ, không có bất luận cái gì tổn thương, nấm độc hưu thanh hương vị thực nồng đậm, không cần để sát vào cũng có thể ngửi được, không thể nghi ngờ là thượng phẩm, các ngươi ngắt lấy thời điểm cũng thật dụng tâm A. Tiếp nhận ngấm từ trên xuống dưới đánh giá lật xem. Trương trưởng quầy nhịn không được đối bọn họ dơ ngón tay cái lên. Giống nhau thu mua mà đến nấm phẩm tướng phần lớn không được. Không phải lây dính đại lượng bùn đất dơ bẩn chính là tan vỡ hư hao. Liền cái loại này đều còn thiếu đến đáng thương. Hâm nguyên tiểu lầu cũng chỉ có các đại châu phủ chi nhánh mới có tương quan thái sắc tiêu thụ. Giống bọn họ loại này chấn trên chi nhánh căn bản không có khả năng phân đến. Ha ha! Trương láo ca! Này cũng không phải là chúng ta lên núi thải tới, là ta đại ca hoa mấy tháng đào tạo ra tới, nhà ta nhà xưởng ngươi đều thấy được, nhất hào nhà xưởng tràn đầy tất cả đều làn ấm. Số 2 nhà xưởng cùng triệu ca bọn họ tân cái mấy gian nhà xưởng cũng ở gia tăng nuôi trồng, ngày Tết có thể đại lượng đưa ra thị trường, đến lúc đó còn phải phiền thoái trương lão ca giúp chúng ta phân tiêu đều toàn bộ thương châu hâm nguyên tự lầu. Lăng kính bằng hơi hơi mỉm cười. Cùng đại ca trao đổi cái ánh mắt sau tự tin lại khách khi nói, thấy hắn nói được khá tốt, Lăng Kính Hiên cũng không có muốn tiếp nhận ý tứ, mừng rỡ làm hắn nhiều luyện luyện tập, ít nhất trương trưởng quầy sẽ không lừa hắn. Thật sự, trương trưởng quầy kích động trừng lớn mắt, nấm ra chính là so thịt còn quy a, bọn họ cư nhiên có thể chính mình nuôi chồng, có thể hay không quá trâu bỏ một chút. ân, bất quá năm nay chúng ta nuôi chồng đến không nhiều lắm. Nhiều nhất chỉ có thể cung ứng hâm nguyên ở Thương Vân Nhị Châu sở yêu cầu lượng. Sang năm chúng ta tính toán ở các châu đều thành lập nuôi trồng căn cứ cùng nhà xưởng, đại lượng nuôi trồng ra công nấm. Hắn đã sớm nghe đại ca nói qua, nấm giống nhau là ở ước át dâm mát hoàn cảnh hạ mới có thể đại lượng sinh sôi nảy nở. Mỗi năm bọn họ nhiều nhất chỉ có thể gieo trồng nửa năm, bất quá bọn họ cũng không lo bán không ra liền đi. Mới mẻ nấm là không thể bảo tồn lâu lắm, phơi khô lại có thể phóng đã nhiều năm. Bọn họ đã sớm kế hoạch hảo, mỗi năm tới rồi gieo trồng loài nấm mùa liền đại lượng loại, bán không xong toàn bộ phơi khô, tới rồi mùa hạ liền chế tắc mức trái cây, như thế một lần, một chỉnh. Năm đều không lo không sinh ý làm. Có thể cung ứng thương Vân Nhị Châu đã rất lợi hại, kính hiên kính bằng, ta là thật sự không nghĩ tới, các người hai anh em thế nhưng sẽ như thế có khả năng, này nấm nếu là thật có thể ở toàn bộ thanh triều địa giới nội hâm nguyên đưa ra thị trường. Hâm nguyên tiểu lầu công trạng đã có thể muốn phiên vài lần ngươi cái này nhị chủ nhân số bạc đều phải đếm tới nương tay Không hề có hoài nghi bọn họ lời nói chân thật tính Trương trưởng quầy tự đáy lòng nói Không lâu trước đây hắn đã nhận được thương châu tổng trưởng quầy thư hàm Sang năm hắn liền phải điều đi thương châu Này tất cả đều là lăng kính hiên công lao Hắn từ đáy lòng cảm kích hắn Thật sự Đó là nhiều ít bạc Vừa nghe đã co quan bạc Đã thành thục rất nhiều lăng văn đoạt ở lăng kính hiên phía trước ba ba hỏi, hai chỉ tròn xoe mắt to chết xạ ra hưng thú bừng bừng tinh quang. Tuy rằng hắn hiện tại không thiếu tiền, lần trước mượn cấp lao cha một ngàn nhiều lượng bạc, hắn còn bọn họ một người ba ngàn lượng. Hắn cá nhân liền tính là cái giàu có tiểu địa chủ, nhưng chỉ cần nghe được cùng tiền có quan hệ đề tài, hắn liền nhịn không được các loại kích động, hận không thể cả ngày gì đều không làm, liền vùi Đầu ở tiền đôi nhi đếm tiền. ân Ha ha, tiểu tử này, kia cũng không phải là ngươi có thể số thành, đến lúc đó các ngươi chỉ sợ muốn trở thành này đại đồng chấn nhà giàu số một. Trương trưởng quay ngẩn ra, ngay sau đó cùng lăng kính hiên bọn họ cùng nhau bật cười, mỗi người nhìn về phía lăng văn hai mắt đều mang theo nùng đến không hòa tan được sủng lịch, nhưng lăng văn lại là tiểu lông mày vừa nhíu, lao thành nói, trương đại thúc lời này sai rồi, ngươi đừng nhìn ta tuổi con nhỏ, đến tiền ta chính là trong nhà lợi hại nhất nào có không đếm được tiền liệt. Nếu thật sự không đếm được, ta liền thật sự kiên định, ngủ rồi khẳng định cũng sẽ cười tỉnh. Ha ha! Lời này vừa nói ra, mọi người càng là cười đến ngã trái ngã phải, tiểu tham tiền chính là tiểu tham tiền, dắt chỗ nào đều sẽ không thay đổi, rõ ràng nhà bọn họ ở Đại Đồng Trấn, thậm chí Thanh Dương huyện tới nói đều coi như là địa chủ cấp bậc nhân vật, hắn vẫn là không nên tham tiền bản tính, mỗi lần vừa nói đến tiền liền bản tính tất lộ, cũng may Hắn hiện tại sẽ không giống trước kia giống nhau keo kiệt, tổng hồ nào như vậy quý, như vậy không thể mua, tuy rằng trong nhà có mở rộng ra chi thời. Điểm, hắn kia khuôn mặt nhỏ vẫn là xương đến cùng bánh bao thịt giống nhau là được. Đừng cười, có gì buồn cười. Mặt đỏ lên, lang văn đôi tay chống lạnh tức giận nói, mọi người vội không ngừng che miệng, chỉ là bả vai vẫn là nhất chịu nhất chịu kích thích là được. Lang văn đơn giản không xem bọn họ, thẳng truy vừa nói, Trương Đại Thúc. Ngươi còn chưa nói rốt cuộc có bao nhiêu tiền liệt Đối tiền Hắn chính là cố chấp thật sự Cái này sao Trước mắt ngấm chỉ có ở các đại châu phủ mới coi thu mua Bình thường bá tánh cũng không dám luận thải Theo ta được biết Thu mua giá hình như là 50 văn một cân So thịt quý hai ba lần Chính ngươi tính tính có bao nhiêu tiền Cố gắng nhịn cười Trương trưởng quay tận khả năng bình tĩnh nói Kỳ thật hắn man thích kính hiên ra Hai cái tiểu bao tử Tính cách tiên minh Thành thuộc hiểu chuyện, hắn nếu là có cái loại này như tử, sợ là được sủng ái đến bầu trời đi thôi. ân 1 cân 50 văn, 10 cân 500 văn, 20 cân chính là một lượng bạc tử, 200 cân 10 lượng bạc, 2.000 cân 100 lượng, cha nói chúng ta lần đầu tiên thu hoạch khả năng chỉ có một vạn cân tả hữu, kia chẳng phải là 500 lượng. Hơn nữa cha còn nói, về sau mỗi ngày đều có thể cố định thu hoạch nhất định lượng, hơn nữa số 2 nhà xưởng cũng ở ra tăng nuôi trồng nghe vậy, Lăng Văn dọn ngón tay đầu lại nhải nói liên miên niệm một trường xuyến. Đột nhiên vẻ mặt hưng phấn ngẩng đầu, cha, nhà ta ăn tết trước ít nhất còn có mấy ngàn lượng bạc tiến trứng đâu. Đại lượng bạc làm hắn cười nở hoa, hai con mắt đều hoàn thành trăng non hình dạng. ăn tết chỉ có một nhiều tháng, trừ bò nấm, nhà bọn họ dưỡng đại phì heo cũng muốn giết. đến lúc đó nhưng đều là tiền đột, cái này năm khẳng định gặp qua đến đặc biệt hảo. Ha ha. Cái này con ta nên yên tâm đi. Lăng kính yên nhịn không được rỗi tay xoa bóp án mặt, kỳ thật này đó đều chỉ là tiền trinh, chỉ cần nhà hắn bánh bao cao hứng liền hảo. Ân. Đối thượng hắn tầm mắt, Lăng văn thật mạnh gật đầu, phục lại như là nghĩ đến cái gì giống nhau. Nhữ mày nói, nếu cha ngươi không loạn tiêu tiền nói vậy càng tốt. Trời biết hắn nhìn đến nước biển chảy ngược tiến vào nhà bọn họ thỉnh người buôn bán ra tới mà khi có bao nhiêu đau lòng. Tuy rằng cha luôn mãi cùng hắn bảo đảm, sang năm nước biển rút đi, bọn họ khẳng định có thể ở mặt trên loại gia đồ vật tới, nhưng, ở không có chính mắt nhìn thấy dưới tình huống, hắn trước sau là không yên tâm à, năm vạn nhiều lượng bạc liệt, vạn nhất ném đá trên sông khó lường đau lòng chết hắn. Ngậy! Cái này, thiếu văn, ta không phải đã nói rồi sao? Lăng kính hiên đầu tối sầm, náo không hiểu hảo hảo sao lại xả đến tiêu tiền mặt trên đi. Hắn đang muốn nói lại cho hắn thượng một đường đầu tư hồi báo suất khóa đâu. Lăng Văn đột nhiên nghiêm trang đem hắn nói tiếp qua đi, ta kiếm lời chính là phải tốn, đặt ở nơi đó cũng không có khả năng hạ nhai con, chỉ có không ngừng đầu tư mới có thể làm tiền sinh tiền, kiếm càng nhiều tiền, đúng không? Ân, Ân. Hoa lệ lệ hát tuyến bò lên trên đầu, Lăng Kính Yên nhịn không được khỏe miệng vừa kéo, cảm tình hắn đều có thể đọc lầu lầu A. Ta cũng không phải phản đối cha ngươi đầu tư kiếm tiền, chính là cha, ngươi liền không thể hơi chút ổn điểm, khách khí điểm như sao. Mỗi lần vừa ra tay liền trực tiếp đào giống nhà ta của cải nhi, nhi tử lòng ta sợ hại a. Lần đầu tiên là mua đất xây nhà, lần thứ hai là mua đất hoang, mỗi lần đều là sợ tới mức hắn hái hùng khiếp vía. Tuy rằng cha thực mau liền đem hoa đi ra ngoài tiền kiếm đã trở lại, nhưng hắn vẫn là nhịn không được sợ hãi, vạn nhất ngày nào đó kiếm không trở lại sao chỉnh cho nên hắn muốn nỗ lực tổ tiền ngày nào đó cha muốn thật kiếm không trở lại ít nhất hắn tiền còn có thể hỗ trợ ngăn cản một thời gian đã lâu không làm nhi tử cấp nhắc mãi lăng kính nhiên lại có chút không thích ứng một hồi lâu mới khô cạn nói cha kia không phải có năm chắc sao hảo nhi tử về sau ta đáp ứng ngươi khẳng định sẽ không lại động bất động liền đào giống nhà ta của cả nhi như vậy ngươi nhưng vừa lòng đại bao tử trong tay một không có tiền liền hốt hoảng Là hắn xem nhẹ, về sau vẫn là tận lực thiếu động điểm trong nhà tiền cho thỏa đáng, đơn giản hiện tại nam nhân nhà mình của cải đủ phong phú, hắn muốn làm gì đều có thể buông ra tay chân đi làm, không cần lại cố kỵ nhiều như vậy. Ân, chính là nên như vậy, cha ngươi thích kiếm tiền là chuyện tốt, ta cũng thật cao hứng, bất quá ta mỗi lần đều nên chừa chút linh hoạt tiền không phải. Bằng không vạn nhất trong nhà nhu cầu cấp bách dùng tiền sao chỉnh. Ngươi nói lý lẽ này không? Này Phó Nhi tử giáo hấn lao tử hình ảnh thật là đã lâu, ở đây trừ bỏ bi thôi lăng kính hiền cơ bản mỗi người đều nhìn không được cười trộm, đặc biệt là trước kia thường xuyên nhìn đến này bức họa mặt tiểu bao tử lăng võ, hắn cười đến nhất có ca, cũng tự đáy lòng bội phục ca ca, hạ quyết tâm cả đời đều phải ngoan ngoãn nghe ca ca nói, hắn nhưng không nghĩ ngày nào đó cũng bị ca ca giáo hấn liệt. Là là là, ngươi nói đều đối cha bảo đảm về sau sẽ không lại làm ta đại bao tử nhọc lòng, ngươi tạm tha cha biết không. Rồi tay đem hắn ôm lên đùi mình, lăng kính hiên bất đắc dĩ nhận thua. ai làm đối phương là hắn thương yêu nhất bánh bao đầu, hơn nữa, hắn cũng là thiệt tình vì hắn, vì cái này ra hảo, cũng không biết tương lai có hay không dám gả cho hắn, này keo kiệt tính tình, sợ là liền tức phụ nhi sính lễ đều phải một moi lại moi đi. Thật hy vọng tương lai có thể ra tới cái khắc tình. Hảo hảo khắc khắc hắn. Lăng kính hiên lúc này phỏng trưng nằm mơ đều sẽ không đoán trước đến, keo kiệt tiểu bao tử khắc tinh đã tới, chỉ là bọn họ đều còn không có nhận thấy được thôi. chương 210 sinh ý, tuần trang mật kế hoạch. chương láo ca, này nấm giá cả thật có thể đạt tới 50 văn một cân. Phơi khô nấm đầu. Nhìn hai cha con giống như không sai biệt lắm, lăng kính bằng bất động thanh sắc lại đem để tài quả trở về. Hôm nay đại ca nói rõ đem hết thể đều giao cho hắn, hắn cũng muốn tận lực làm tốt, làm đại ca yên tâm mới thành. Ngươi nói gì lời nói ngu xuân đâu, mới mẻ nấm đều không đủ bán, kia còn có làm nấm. Muốn thực sự có làm nấm nói, một cân ít nhất 500 văn, nếu là ở nóng bức cơ bản tìm không thấy nấm mùa hạ, chỉ sợ giá cả còn sẽ càng cao. Ngay vậy, trương trưởng quay như là xem quái gì liếc hắn một cái, ngay sau đó lại nghĩ đến bọn họ sinh ở nông thôn. Không hiểu giá thị trường, lúc này mới chậm rãi cho bọn hắn giải thích. Nấm có thể nói là thị trường thượng nhất hút hàng đồ ăn trí nhất. Tuy rằng nghe nói thu mùa đông hoặc là mùa xuân nước mưa qua đi đều rất nhiều, nhưng đại bộ phận người cũng không dám tùy tiện loan thải. Thị trường thượng lưu động cũng rất ít, nóng bức mùa hạ liền càng không cần phải nói, nếu là thực sự có làm. Nấm, chỉ sợ sẽ tạo thành các đại tiểu lâu gia tộc điên loạn đi. Như vậy à? Mới mẻ nấm nhiều nhất chỉ có thể bảo tồn 3 ngày, Thương Châu cảnh nội ra roi thuốc ngựa nói, 120 cái huyện cơ bản 1 ngày nội toàn bộ có thể tới, trương láo ca, hâm nguyên ở Thương Châu có bao nhiêu gia trí nhánh. Mỗi nhà cửa hàng mỗi ngày nhiều nhất đại khái có thể muốn nhiều ít cân nấm. Vớt cầm cân nhắc một lát, lăng kính bằng lại ra tiếng hỏi, nhà bọn họ đệ nhất cha nấm đã có thể ngắt lấy, nhìn ra hai nhà thêm lên ít nhất vạn cân trở lên, trừ bỏ hâm nguyên yêu cầu. Mặt khác liền toàn bộ rửa sạch sẽ phơi khô, lưu trữ sang năm mùa hạ lại bán cũng giống nhau. Bất quá cứ như vậy, bọn họ chỉ sợ cũng đến thuê không ít người. Hâm Nguyên ở Thương Vân Nhị Châu chi nhánh là nhiều nhất, cơ bản mỗi cái huyện đều có. Trong đó giống đại đồng chấn như vậy thủy lộ phát đạt hương chấn cũng sẽ đặc biệt mở một nhà. Thương Châu Điệu Giới nói, ta nhớ rõ giống như có 150 gia tả hữu, cụ thể mỗi nhà mỗi ngày có thể tiêu hao nhiều ít ngấm ta cũng không phải rất rõ ràng. Rốt cuộc chỉ có châu phủ chi nhánh mới bán quá quan với nấm thái sắc, mùa đông giao dưa tương đối thiếu, ta phỏng trừng nhiều nhất cũng liền 3 năm 10 cân đi. Bọn họ là tử lầu, không phải tiệm tạp hóa, nhập hàng chủng loại rất nhiều, số lượng lại không có khả năng nhiều đi nơi nào, ở trương trưởng phải xem ra, 3 năm 10 cân đã là lớn nhất phòng trường đăng giá, khả năng còn nếu không nhiều như vậy. Vậy ấn 30 cân tính, 150 gia chính là 4500 cân, Trương láo ca Phiền thoái ngươi thông chi một chút thương châu sở hữu chi nhánh trưởng quài, bọn họ nếu nguyện ý nói, ba ngày sau đều phái xe đến nhà của chúng ta kéo ngấm, ngày đầu tiên liền dựa theo mỗi nhà 30 cân lượng, các ngươi trước thi bán một chút, đến lúc đó chúng ta lại quyết định về sau mỗi ngày cố định lượng, ngươi xem như vậy biết không? Rõ ràng phía trước đều nói được rất tự tin, mặt sau hỏi chuyện trước sau vẫn là có điểm tự tin không đủ, rốt cuộc đây là hắn lần đầu tiên diễn trình nói sinh ý. Nhiều ít vẫn là có điểm sợ đầu sợ đuôi Không, ngày đầu tiên mỗi nhà 50 cân Đồng thời mỗi nhà cửa hàng đều cùng nhau rời khỏi cái lẩu liệu lý Trương láo ca, mặt khác cửa hàng hẳn là cũng làm hảo cái lẩu dùng cái bàn nồi cùng tiểu tao đi Không thể đúng giờ khai trường, trực tiếp làm nơi đó trưởng quầy chạy lấy người Hâm nguyên không cần không có công tác hiệu suất trưởng quầy Đoạn ở trương trưởng quầy phía trước, Lăng Kính Hiên Cường Thế tiếp nhận câu chuyện Hắn làm người đem bản vẽ giao cho trường trưởng quầy thời điểm liền thuận tiện tiện thể nhắn làm hắn đem bản vẽ thác gấn một phần đưa đi châu phủ tổng cửa hàng, lấy nhị chủ nhân danh nghĩa mệnh lệnh châu phủ tổng cửa hàng trưởng quầy phân phát đến thương vân nhị châu sở hữu chi nhánh, tính tính thời gian cũng không sai biệt lắm 10 ngày qua, nếu bọn họ còn không có làm tốt, vậy chỉ có thể thuyết minh bọn họ. Không lấy hắn đương một chuyện, hoặc là tự thân năng lực không đủ, bất luận là người trước vẫn là người sau hắn đều không cảm thấy có lưu lại bọn họ tất yếu. Ân. Là là là! Ở hắn trước mặt, lăng kính hiên từ trước đến nay đều là ôn nhuận khách khí, mặc dù sớm đã xem qua rất nhiều lần hắn cường hãn bộ dáng, giờ này khắc này bá đạo cường thế lại là không giống nhau. Trương trưởng quầy cũng nói không nên lời rốt cuộc nơi nào không giống nhau. Tóm lại chính là, mỉm cười tự nhiên hắn lại cho người ta lấy sát phạt quyết đoán, cường thế không dung cự tuyệt khí phách cảm giác làm người không thể không không tự dắt thần vụ, trương lão ca, chuyện này liền phiền thoái ngươi, ta nghe nói ngươi lập tức muốn điều đi châu phủ, tựa hồ là đã nhận ra hắn câu nệ kính sợ, lăng kính hiên ngữ điệu vừa chuyển, bất động thanh sắc mang mở lời đề, muốn quản lý hảo một cái khổng lồ xí nghiệp, có chút cường ngạnh thủ đoạn là cần thiết, nhưng trương trưởng quay bất động, hắn xem như hắn ân nhân, hắn không hy vọng hắn sợ hắn, ân, trước đó không lâu nhận được thông chi. Khả năng muốn năm sau mới có thể đi, tân trưởng quầy còn ở huấn luyện trung, này đều ít nhiều người, nếu không phải người mang cho ta nhiều như vậy sinh ý, ta một cái chấn trên tiểu trưởng quầy cũng không có khả năng huân đến châu phủ đi. Nói đến cái này, trương trưởng quầy cũng là vô hạn cảm khái, nếu lúc trước hắn xem thường vải thô áo tăng hắn, đưa bọn họ phụ tử đuổi ra đi, chỉ sợ hôm nay trạng huống liền không giống nhau đi. Nói không chừng hắn đã sớm nâng đỡ một khắc gia tiểu lầu siêu việt hâm nguyên ít nhất ở Đại Đồng Trấn, hắn là làm bất quá hắn, điểm này tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có. Trương Lão Ca nói nơi nào lời nói, đây đều là chính ngươi nỗ lực được đến. Bất quá Trương Lão Ca, ta có cái yêu cầu quá đáng, nếu ngươi không nội nói, lần này có không cự tuyệt Châu Phủ điều lệnh. Trương trưởng quay là một nhân tài, đi Châu Phủ đương phó thủ không khỏi có chút đại tài tiểu dụng, tuy rằng về sau khác Châu Phủ có chỗ chống hắn khả năng cũng có cơ hội chuyển chính thức. Nhưng vậy không biết ra sao năm tháng nào sự tình. ân Kính Hiên có ý tứ gì? Trương trưởng quay kỳ quay nói, chẳng lẽ hắn còn muốn đem hắn lưu tại Đại Đồng Chấn không thành? Cũng không phải không thể lạ kỳ thật hắn man thích Đại Đồng Chấn, cũng luyến tiếc bọn họ, chỉ là, người sao, luôn là muốn hướng chỗ cao đi, hắn cũng có cả gia đình thê nhi muốn nuôi sống, đi châu phủ nói tiền bạc khẳng định càng cao, trong nhà nhận tử cũng càng tốt quá. Ha ha. Là cái dạng này trương lão ca, nhất muộn sang năm mùa thu tả hữu ta liền sẽ đi kinh thành, đến lúc đó ta tưởng thỉnh ngươi cùng ta cùng đi, gần nhất ngươi có thể trực tiếp đảm nhiệm kinh thành tổng cửa hàng trường quay, thứ hai cũng có thể giúp ta một ít tiểu đội, đến nỗi tiền tiêu vặt phương diện, ngươi có thể yên tâm, trừ bỏ hâm nguyên cho ngươi tiền tiêu vặt, ta cá nhân còn sẽ cho ngươi một phần, từ tháng này liền bắt đầu, trương lão ca cảm thấy như thế nào? Lăng kính nguyên mỉm cười giải thích hắn dụ ý. Này đương nhiên hảo, bất quá tiền tiêu vật liền tính, có thể đi kinh thành tan lên cười trộm. Vừa nghe trực tiếp đi kinh thành, trương trưởng quay không cấm nhạc nở hoa, không ngừng bởi vì kinh thành tổng trưởng quầy tiền tiêu vật càng cao, càng nhiều nguyên nhân vẫn là, kinh thành kỳ ngộ càng nhiều, tuy rằng hắn là không cần, trong nhà huynh đệ bọn nhỏ lại là yêu cầu, hắn nếu là tới rồi kinh thành, bọn họ khẳng định cũng là muốn cùng nhau cùng quá khứ, đến lúc đó còn sâu không thể cho bọn hắn mưu cái hảo tiền đồ sao. Nếu như thế, chúng ta liền nói định rồi, còn có, trương láo ca, hâm nguyên giống nhau tình huống như thế nào hạ sở hữu trưởng quậy đều sẽ tụ tập Thương Châu. Cũng chính là tục ngữ nói cuối năm tổng kết hội nghị. Giống nhau là tháng 11 đế, bất quá có đặc thù tình huống nói, Châu Phủ cũng sẽ trước tiên cấp các trưởng quậy gửi ra tin hàm, kính hiên hỏi cái này để làm gì. Cũng không có gì. Ta không phải mới vừa tân hôn sao? Trong khoảng thời gian này vội cũng không rảnh cùng Thịnh Duệ cùng bọn nhỏ đơn độc nơi trốn, liền tưởng nói sơn hiện tại hết thảy đều bước lên quỹ đạo, cùng Thịnh Duệ cùng nhau mang theo Hải Tử đi ra ngoài độ hưởng tuần trang mà gì, nơi nơi đi một chút nhìn xem, nếu có thể đuổi kịp các huyện trưởng quầy tề tụ nhặt tử, ta cũng tưởng thuận tiện đi gặp bọn họ. Đây là hắn sớm đã có ý tưởng, hiện giờ bách vận các sự tình giao cho Trương Thanh. Trong nhà sinh y hắn cũng chuẩn bị buông tay giao cho lăng kính bằng, học viện còn ở kiến tạo chung, hắn vừa lúc có thể cùng nam nhân hải tử đi ra ngoài nơi nơi đi một chút nhìn xem, lại vẫn nói, trường học kiến hảo, bách vận các chi nhánh cũng khai trường, quan trọng nhất chính là, lăng kính hàn muốn khảo thí, hắn năm nay cũng đừng nghĩ ra môn. hưởng tuần trăng mật, tuy rằng không hiểu ngươi đang nói cái gì, bất quá đi ra ngoài đi một chút nhìn xem cũng là hẳn là. Ngươi này mấy tháng chính là mệt muốn chết rồi, kính bằng có ta giúp đỡ, ít nhất sinh ý thượng sẽ không xảy ra chuyện. Ta nghe nói bách vận các ngươi cũng tiếp nhận, hồng trưởng quay cùng ông trưởng quầy sẽ không lừa gạt nhà ngươi biểu đệ. Trong nhà nói vậy cũng không ai dám lại làm khó dễ các ngươi đi. Nói tới Viết Tư, trương trưởng quầy cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Hiện giờ kính hiên lắc mình biến hóa thành hắn người lãnh đạo trực tiếp, có đôi khi không tự giác hắn liền sẽ sợ hãi. Tuy rằng hắn cá nhân cũng không nguyện ý như vậy, nhưng có chút đổ vật là không có biện pháp khắc chế. Ha ha! Vậy muốn phiền toái trương trưởng quầy, nắm sự tình cũng muốn thỉnh ngươi tốn nhiều tâm, kính bằng vẫn là tuổi trẻ, còn cần càng nhiều rèn luyện, hắn nếu là có làm được không tốt địa phương, trương trưởng quầy cứ việc giáo hơn chính là. Khi nói chuyện, Lăng Kính Hiên cười nhìn lướt qua nhà mình đệ đệ, người sau ngượng ngùng gãi gãi đầu, bất quá đối với bọn họ muốn ra cửa ru ngoạn, hắn cũng là tán đồng, đại ca quá vất vả là nên buông hết thể nghỉ ngơi một chút. Ha ha, ta đây đã có thể không khách khí, bất quá kính hiền, ta là thật sự hâm mộ người, hai cái đệ đệ đều là có khả năng, hai cái nhi tử cũng là thông minh ngoan ngoãn, ta nếu là ngươi nói, mệt chết cũng thỏa mãn. Nhìn Trương lão ca nói, chẳng lẽ ngươi huynh đệ hài tử liền không tốt? Cũng là, ta kêu mấy cái huynh đệ tuy rằng không thể cùng kính hàn kính bằng so, cũng coi như là thành thật cẩn mẫn. Mấy đứa con trai cũng coi như ngoan ngoãn, chỉ là người này sao, cũng không biết sao, tổng cảm thấy con nhà người ta các loại hảo, chính mình ra liền. Ai, làm kính nghiêng ngươi chê cười. Ha ha, con nhà người ta lại hảo cũng là nhà người khác, cùng ta nhưng không quan hệ, mỗi cái hài tử đi vào trên thế giới này thời điểm đều là giấy trắng một trường, đoan xem chúng ta làm phụ mẫu như thế nào dạy dỗ thôi, trước kia à, ta cả ngày ngây thơ mở mịn, Cũng không dạy qua hài tử cái gì, hiện tại người hảo, ta cũng dạy không được bọn họ cái gì, bất quá đâu, cho dù là một chút, ta cũng tưởng tận lực thỏa mãn bọn họ. Thiên hạ cha mẹ tâm, lăng kính hiên tính tình liền tính ở độc đáo, ở hai tử sự tình thượng, vẫn là cùng thiên hạ cha mẹ giống nhau, tổng tưởng đem tốt nhất cho bọn hắn. Đó là, đều là vì bọn họ. Trương trưởng quay đồng cảm như bản thân mình cũng bị, ruôi tay sủng nịch sờ sờ lăng văn trắng non khuôn mặt nhỏ. Khâu khâu tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, mọi người nghi hoặc quay đầu, một cái tiểu nhị đẩy cửa ra đi đến, đứng ở trương trưởng quay trước mặt cung kính nói, trưởng quay, ngươi làm chuẩn bị đồ vật đã chuẩn bị tốt, đầu bếp đã rửa theo lúc trước lăng công tử công đạo liệu lý ra tới, bọn họ tưởng thỉnh lăng công tử đi xem còn có hay không khuyết thiếu cái gì. Không cần, cái lẩu không có nhất định khuyết thiếu hoặc nhiều ra gì đó băn khoăn, chỉ cần nước canh ngao hảo, bị cũng đủ ăn lượng là được. Nếu đồ vật đều chuẩn bị tốt, các ngươi liền ở trong đại sảnh bãi tiếp theo trương cái bàn đi, chờ lát nữa ta đi giáo các ngươi nên như thế nào ăn, đúng rồi, nơi này cũng đừng quên lấy trương cái bàn lại đây mang lên, hôm nay chúng ta đều sớm một chút ăn cơm trưa. Đoạn ở trương trưởng quậy phía trước, Lăng Kính Hiên bình tĩnh nói, hiện tại mới đã khi, dùng cơm là sớm điểm, bất quá, vừa lúc có thể tránh đi giữa trưa cao phong kỳ, cũng có thể trước tiên cấp cái lẩu đánh quảng cáo. Nói không chừng giữa chưa là có thể bắt đầu bán đâu. Vâng. Hiện tại trừ bỏ các cửa hàng trường quài, bọn tiểu nhị đều còn không biết lăng kính hiên đã là bọn họ nhị chủ nhân. Tiểu nhị theo bản năng xem một cái chương trường quài, thấy hắn sau khi gật đầu mới cung kính lui xuống đi. Cha, ta muốn cùng người cùng nhau dạy bọn họ như thế nào ăn. Giây tiếp theo, tiểu bao tử lăng võ đông chốc vọt tới lăng kính hiên trước mặt, hai mắt nở rộ ra sáng quắc tinh quang khỏe miệng tựa hồ còn phiếm khả nghi ước lượng dấu vết, lăng kính hiên tức giận chọc chọc đầu của hắn, ngươi cái tiểu tham ăn, thấy cũng chưa gặp qua, sao dạy người ra. Hung hai tử, vừa thấy đế năn liền quên hết tất cả. Hi hi. Bị lao cha phun tảo, tiểu bao tử cũng không giận, chính đại quang minh tặc cười, mọi người thấy thế nhịn không được cười khẽ, nhìn về phía hắn đấy mắt mang theo tràn đầy sùng lịch. Trưng 211 cái lẩu, tiểu tham ăn, Mùa đông không còn có so ăn lẩu càng hạnh phúc sự tình, càng lạnh ăn lên càng hăng hái nhì. Mười tháng hạ tuần thương châu còn không tính là nhất lãnh, nhưng không ít người đều mặc vào mỏng áo đông thường. Đã khi canh ba tả hữu, hâm nguyên tiểu lầu tầng dưới cùng đại sảnh trong một góc mắc khởi hai trường trung gian khấu chống không viên bàn gỗ. Bùn hẳn là bận rộn tiểu nhị chỉ để lại một người chạy đường, mặt khác toàn bộ cao hưng phân chấn hỗ trợ đem đủ loại kiểu dáng dùng tinh mỹ mâm trang. Thượng thức an bàn. Tiểu lầu khách nhân đều tò mò vây xem, náo không hiểu bọn họ đoàn chút rau xà lách ra tới làm gì, cái kia cái bản cũng là kỳ quái, trung gian như vậy đại một cái động, còn như thế nào ăn cơm đâu? Cái gì hương vị, thơm quá a, Kia không phải hâm nguyên mấy cái đầu bếp sao? Như thế nào tất cả đều ra tới? Cùng trương trưởng quầy đi cùng một chỗ chính là cái kia mua mấy vạn mẫu đất hoang nồng phu đi. Chẳng lẽ những cái đó đất hoang là hâm nguyên sau lương chủ nhân là mua? Các ngươi xem, bọn họ đem tiểu táo cùng nồi toàn bộ đặt ở cái bàn trung gian, đây là muốn biên nấu vừa ăn. Không quan tâm như thế nào, cái này hương vị thật sự là hương, hại ta đều tưởng đi xuống theo chân bọn họ đua bàn. hâm Nguyên đột nhiên động tác lộng ngốc mọi người, tuy rằng còn chưa tới cơm trưa thời gian, trong tiệm khách nhân cũng không ít, mặc kệ là ngồi ở đại sảnh vẫn là phòng người tất cả đều làm nồng đấm nước canh vị hấp dẫn ra tới, mỗi người đều tò mò nhìn bọn họ. Cái lẩu bàn tổng cộng bày hai bàn, một bàn hồng canh, một bàn huyên ương đáy nổi, hồng canh đế trên mặt phù mấy cái xé nát làm ướt tay đỏ rực nước canh nhìn khiến cho người muốn ăn tăng nhiều, huyên ương nổi nhất hồng nhất bạch, giống như sở hà hán rồi giống nhau hàng rào rõ ràng, thị giác cảm đặc biệt cường, mà ở đáy nổi bốn phía, trên mặt bàn bãi rậm rập âm bên trong tất cả đều là không nấu quá rau xà lách, tỉ như nói heo não, vịt tràng huyết vịt, khoai tây phiến, cải trắng từ từ. Thơm quá Nga, cha, cái này muốn như thế nào ăn a Đi theo Lăng Kính Hiên cùng nhau xuống lầu tiểu bao tử hung hăng hút một hơi, tập đi cái miệng nhỏ bước thiết hỏi, Lăng Kính Hiên buồn cười lắc đầu, lôi kéo hắn đi vào huyền lương nổi cái bàn trước, tiểu nhị nhảy bén đưa lên hai cái bánh bạch chén nhỏ, Lăng Kính Hiên tiếp nhận chén, cầm lấy trang dầu mẹ cái chai đảo thượng non nửa chén dầu mẹ, lại phân biệt thả tỏi mạt hành thái, mài nhỏ muối tinh, ớt cay mặt chờ gia vị, Rào hợp hảo lúc sau mới đưa cho tiểu bảo tử. Cái lẩu là càng ăn càng hương. Chúng ta ăn lẩu thời điểm muốn đem mại nấu đồ ăn trước bỏ vào trong nồi. Tỉ như nói cánh gà, ruột già, ngấm, tào phớ cũng có thể trước bỏ vào đi. Sau đó chờ canh nấu khai, liền có thể kẹp một ít dễ thuộc đồ ăn năng ăn. Tỉ như vịt chẳng cá phiến khoai tây phiến từ từ. Giống như vậy, ở canh trộn lẫn vài cái, nhìn đến vịt chẳng cuộn tròn liền có thể ăn. Bất quá ăn phía trước muốn trước tiên ở dầu mẹ đĩa bọc một chút, như vậy mới sẽ không năng miệng, tiểu tham ăn há. Mồm. Lăng Kính Hiên vừa nói vừa đem làm mẫu, kẹp một cây năng tốt vịt chàng đưa đến tiểu bao tử bên miệng, đã sớm chờ đến không kiên nhẫn tiểu bao tử há mồm liền cắn vị chàng, không đợi Lăng Kính Hiên tùng chiếc đũa, hút lưu một tiếng liền đem vị chàng hít vào trong miệng, hô hô. Hào thứ, hào thứ. Không hổ là tiểu tham ăn. Một bên ăn còn không quên một bên đối với hắn cha dơ ngón tay cái lên. Hôm nay ta mời khách, đại gia không cần khách khí, tùy tiện ăn. Được đến tiểu bao tử khen ngợi, Lăng Kính Hiên đứng lên tiếp đón đầu bếp cùng bọn tiểu nhị. Một đám người vui vẻ hoàn hồ một tiếng, sôi nổi gần đây ngồi xuống. Học Lăng Kính Hiên lúc trước bộ dáng điều chế cái đĩa, nấu đồ ăn. Hai bàn người vội đến vui vẻ vô cùng, đã tìm được bí quyết nhi tiểu bao tử càng là không khách khí chính mình động thủ. Liên tiếp kẹp lên vịn chàng cùng cá phiến chờ vật bỏ vào trong nồi. Trương trưởng quầy cũng ăn chút đi, ta đi trên lầu cùng thịnh duệ bọn họ cùng nhau ăn. Vừa lòng quét liếc mắt một cái vây xem mọi người thèm nhỏ dại ánh mắt, lang kính nhiên biết, hắn sách lược đã thành công, chờ hắn vừa đi, những cái đó khách quen khẳng định sẽ tìm trương trưởng quầy bọn họ dò hỏi cái lầu tương quan công việc, đến nỗi canh đế cùng đồ ăn loại định giá, trương trưởng quầy tự nhiên sẽ thu phục. Loại chuyện này còn không cần hắn tự mình lo lắng. Hào hào hảo, ngươi chạy nhanh đi lên đi. Hắn nhìn đến sự tình, trương trưởng quầy lại sao có thể nhìn không tới. Mắt thấy cái lẩu còn không có đẩy ra giống như liền gợi lên đại gia hưng thú cùng thèm trùng. Trương trưởng quầy cười đến mặt đều phải khởi nếp gấp, dị vãng vừa đến mùa đông bọn họ sinh ý liền sẽ trượt xuống. Năm nay sợ là sẽ không hàng phản tăng đi. Không hổ là kính hiên. Tổng có thể nghĩ ra hiếm lạ cổ quái kiếm tiền biện pháp. Tiểu bao tử, cần phải đi. Xoay người, thấy tiểu bao tử không biết gì thời điểm đã vén tay háo lên đại làm đặc làm. Lăng kính hiên không cấm buồn cười, an phương diện hắn giống như chưa từng mệt quá hắn đi. Vì sao hắn tổng cùng ăn không đủ no dường như? May hắn mỗi ngày đều rèn luyện luyện võ, bằng không chỉ sợ đã sớm trưởng thành thịt đoàn tử. Từ từ, ta lại ăn một ngụm, một ngụm liền hảo tiểu bao tử đầy miệng như du cũng không quay đầu lại nói, rõ ràng biết trở về phòng cũng có thể, cố tình chính là luyến tiếc ném xuống chiếc đũa, cha phát minh, cái này ăn pháp quá thú vị, hơn nữa hương vị còn hảo đến làm người muốn cắn dứt chính mình đầu lưới. Đến, vậy ngươi liền ở dưới bồi trương đại thúc bọn họ cùng nhau ăn đi, ta nhưng lên rồi. Lấy cái này tham ăn tiểu nhi tử không có biện pháp, lăng kính hiên đơn giản giả vờ xoay người, há liêu, tiểu bao tử lại là gật gật đầu, hảo, cha, Ra ăn xong liền đi tìm các ngươi, các ngươi đừng chạy loạn Nga. Ngạch lăng kính hiên chán tối sầm, đây là vì ăn liền lão tử đều từ bỏ. A, Sam thúc, mau tới đây ăn lẩu, ăn rất ngon. Khỏe mắt dư quang trong lúc vô ý quét đến thật vất vả khôi phục, đang chuẩn bị lên lầu nghiêm Sam, tiểu bao tử huy trước đũa nhiệt tình tiếp đón, nhưng nghiêm Sam lại là thân thể cứng đờ, thiếu chút nữa không có quăng ngã cái trồng vó, hảo nửa ngày sau mới đầy mặt hát tuyến nói, không. Không cần, tiểu chủ tử ngươi ăn được liền hảo, ta không đói bụng. Ngãi ngãi, hắn hiện tại chỉ cần vừa nghe đến ăn cái này tự liền tưởng phun ra. Phải không? Hảo đáng tiếc Nga, thật sự ăn rất ngon Nga, ngươi không ăn khẳng định hối hận. Bưng đĩa chén cắn đua đầu, tiểu bao tử vẻ mặt tiếc hận, nghiêm sam khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, lắp bắp nói, ta, ta trước lên rồi. Nói xong, nha giải khai hai chân liền chạy lên rồi, tốc độ cực nhanh. Mắt thường cơ bản chỉ có thể nhìn đến một chuỗi tăng ảnh, lăng kính hiên không cấm xem đến trận mắt há hốc mồm, nghiêm sam đấy lòng bóng ma diện tích sợ là so nội hải còn lớn đi. Sam thúc đây là sao mà lạ Tiểu bao tử nghiêng đầu khó hiểu lầm bẩm, sao một bộ có ác quỷ ở sau người truy bộ dáng? Khu khu! Không có việc gì, hắn khả năng tìm phụ thân ngươi có gì việc gấp đi, tiểu bao tử ngươi từ từ ăn, nhớ rõ đừng ăn quá tay, muốn nghe trương đại thúc nói. Ăn xong sau liền đến trên lầu tới tìm chúng ta biết không. Thanh khụ hai tiếng cố nén trụ muốn cười rục vọng, Lăng Kính Hiên ra vẻ nghiêm cẩn xoa xoa đầu của hắn, tiểu bao tử nghe vậy cũng không hề dối dám, ngoan ngoãn gật đầu, hảo. Xoay người, tiểu không lương tâm lại vùi đầu ăn nhiều lên, Lăng Kính Hiên bất đắc di khẽ thở dài, cùng trương trưởng quầy nói nhỏ hai tiếng liền lên lầu, hắn xem như nhận, phỏng trưng hắn ở hắn tiểu bao tử trong lòng địa vị đời này đều không thể vượt qua mỹ thực. Chờ bọn họ ăn xong cái lẩu không sai biệt lắm đã buổi trưa qua, một đám tất cả đều không biết no đói ăn cái bụng nhi lưu viên, ăn xong sau sẽ không bao giờ nữa tưởng động, đặc biệt là hai bánh bao, tiểu bao tử liền không nói, liền đại bao tử đều ăn no căng, hai hùng hài tử liền bá chiếm phòng trưởng kỷ trình hình chữ đại, nằm ở mặt trên, thường thường hai người còn nhất trí trong hành động sờ sờ tròn vào bụng, xem đến nghiêm thịnh duệ cùng lăng kính hiên không câm có chút dở khóc dở cười, Không ra lăng kính hiên ngoài ý liệu, giữa chưa dùng cơm thời điểm liền có không ít người nói rõ muốn ăn lẩu, có chút còn riêng phái người về nhà đi kêu bọn họ người nhà, cũng may nước canh đều là có sán, gia vị cùng thái sắc đều tương đối đầy đủ hết, cái bàn nồi cũng toàn bộ kéo trở về, chương trưởng quay đơn giản khiến cho người đem tầng dưới cùng một nửa cái bàn đều đổi thành cái lầu bàn, lầu 2 thuê phòng tắc tạm thời là căn cứ khách nhân nhu cầu đổi, ngày này, thẳng đến lăng kính hiên bọn. Họ giờ mùi hai khắc tả hữu, hâm nguyên sinh y đều hảo đến không được, trong lúc, bởi vì rất nhiều người điểm mới mẻ ngấm, lăng kính bằng còn riêng về nhà kéo một đại sọ so tới, liền ngủ trưa cũng chưa có thể nghỉ ngơi. Cha, chúng ta sao lại mua vải giày ta, trước hai ngày thủy linh tỷ mới cho chúng ta làm hai bộ thật dày áo đông đầu. Ra tự lầu, giữa trưa ăn quá nhiều bọn họ cũng không có ngồi xe ngựa, một nhà bốn người ngoài ra còn thêm lăng kính bằng tất cả đều là đi bộ. Bởi vì là phiên trợ, liền tính đã giờ mùi, trên đường cái vẫn là có rất nhiều người. Lăng Kính Hiên trực tiếp liền dẫn bọn hắn đi thường xuyên thăm trang phục phô Vừa ra tay liền mua 6-7 cái nhan sắc gấm vóc vải vóc cùng đông cấp người nhà làm quần áo. Chính hắn vẫn là lựa chọn vải đông, chẳng qua chất lượng muốn so lần đầu tiên mua tốt một chút thôi. Đông hắn tắt dùng một lần mua 300 cân, trừ bỏ làm áo đông, cũng nên cấp bọn hạ nhân chuẩn bị răn chắc trang đông, bọn họ đi theo hắn. Vật chất điều kiện thượng hắn là tuyệt đối sẽ không bạc đái bọn hắn. Ai sẽ ngại chính mình quần áo nhiều? Buổi sáng cha không phải nói sao, chúng ta muốn ra cửa du ngoạn, một hai bộ quần áo khẳng định là không đủ, hơn nữa những cái đó xa tanh lại không phải toàn bộ cho các ngươi làm quần áo, còn có ra nãi bọn họ cùng trong nhà bọn hạ nhân chăn mặt liêu đâu. Hắn liền biết đại bao tử khẳng định sẽ coi ý kiến, nằm hắn lăng kính hiên thành thạo ứng phó, nên mua đồ vật hắn luôn luôn kiên trì. Đại bao tử keo kiệt về keo kiệt, lại cũng là giảng đạo lý, chỉ cần cùng hắn bẻ xả rõ ràng, hắn cũng sẽ không nói thêm cái gì. Nga, kia thật là nên mua, cha, chúng ta thật sự muốn đi ra ngoài chơi sao? Đi nơi nào chơi? Vừa nghe mọi người đều có phân, cha cũng không xem như loạn tiêu tiền, lang văn đau lòng thì đau lòng, lại cũng nhận đồng, ngược lại ngửa đầu hỏi một cái khác vấn đề. Liên ở Thương Châu cảnh nội chơi chơi đi. Tháng sau nhị thuốc muốn khảo thí, chúng ta phải về tới cấp nhị thuốc cố lên cổ vũ, nhà ta thư viện cũng không sai biệt lắm nên khai trương, cho nên làm cuối tháng hoặc tháng sau sơ chúng ta nhất định phải trở về. Mặc kệ là hắn vẫn là nguyên chủ, đi qua xa nhất địa phương chính là huyện thành, cụ thể nơi nào hảo chơi, lại có cái gì có thể chơi, hắn cũng không rõ ràng lắm, đến lúc đó chỉ sợ còn phải nam nhân nhà hắn dẫn đường mới được, nơi này dù sao cũng là hắn đất phong sao. Ơn kia cha chúng ta kế tiếp muốn đi đâu? Bọn họ còn không có lên xe ngựa, rõ ràng cha còn có mục đích địa, Lăng Văn không cấm nghi hoặc, hiện tại trong nhà mua sắm chuẩn bị đồ dùng sự tình đều từ Tống Thúc phụ trách, hẳn là không cần bọn họ lần lượt từng cái đi mua đi. Đi lưu người bảo lánh nơi đó mua vài người trở về, ta tưởng. Cái gì? Lại mua người? Lăng Kính Hiên nói còn chưa dứt lời đã bị Lăng Văn đột nhiên kinh hô cấp ngạnh sinh sinh cắt đức tất cả mọi người không khỏi dừng lại bước chân, đồng thời cũng đưa tới không ít người qua đường ghé mắt, lang văn tự giác lại thất thố, khuôn mặt nhỏ xấu hổ đến đỏ bừng, hảo nửa ngày mới lôi kéo hắn cha đến trong một góc nhỏ giọng nói, cha, nhà ta không phải đã có rất nhiều hạ nhân sao? Sao lại muốn mua người A? Những người đó đã đủ rồi đi. Lần này ta muốn mua không phải bình thường hạ nhân, tiểu văn, còn nhớ rõ cha cùng ngươi đã nói sao? Phụ thân ngươi thân phận không đơn giản, chúng ta sớm hay muộn là phải rời khỏi ở kia phía trước ta tưởng trước giúp mãi bọn họ an bài hảo để tránh chúng ta về sau trở về tìm không thấy chính mình ra ra nãi tính tình ngươi cũng rõ ràng thiện lương có thừa quyết đoán không đủ liền tính vứt bỏ phụ thân ngươi không nói chuyện tương lai nhị thúc cao trùng nhà chúng ta cũng là muốn cùng quan phủ giao tiếp ra nãi không thể vĩnh viễn đều như vậy cho nên ta muốn đi cho bọn hắn mua mấy cái gia đình giàu có ra tới lao sao sao Làm các nàng giáo giáo ra nãi quý củ, ta này không thể là loạn tiêu tiền a, này tiền là không thể tỉnh, còn có chính là, cha tưởng cho ngươi phụ thân bồi dưỡng một đám hữu dụng người, ta nghĩ tới, cùng với đối ngoại nhận người, không bằng trực tiếp mua mấy cái mười mấy tuổi trẻ điểm tiểu tử trở về dạy dỗ, ít nhất bọn họ bán mình khế nắm ở chúng ta trên tay, không sợ bọn họ sinh ra phản cốt không phải. Kỳ thật này đó lăng kính hiên hoàn toàn là không cần cùng nhi tử nói. Nhưng từ hắn xuyên qua đến hiện tại, hắn liền chuyện gì đều không có dấu giếm được hắn, chuyện này cũng giống nhau, hắn là bọn họ trưởng tử, tương lai là muốn kế thừa tức vị thế tử, hắn hy vọng từ nhỏ liền đem hắn bồi dưỡng thành có thể toàn phương vị tư duy nhân tài, không câu nệ với nho nhỏ đáy giếng bên trong. Phụ thân hắn, về sau sẽ rất nguy hiểm sao? Kích động cảm xúc chậm rãi bình phục đi xuống, lăng văn đôi mắt lóe lóe, thấp giọng lo lắng nói. Hắn có một lần không cẩn thận nghe được, nghiêm ca kêu phụ thân hoàng thúc. Sau lại hắn lặng lẽ hỏi nhị thúc, nhị thúc nói đó là hoàng thất độc hữu xương hô, mà nghiêm ca là hoàng tử, có thể làm hắn kêu hoàng thúc người cũng chỉ có vương gia. Hơn nữa lăng kính hàn cố tình dẫn đường, kỳ thật hắn đã sớm biết, phụ thân chính là đại danh đỉnh đỉnh chiến thần thịnh thân vương. Bất quá bởi vì cha bọn họ vẫn luôn không nói cho hắn, hắn cũng không cùng bất luận kẻ nào nói, hắn tin tưởng tới rồi thích hợp thời cơ. Phụ thân hoặc cha sẽ chủ động nói cho bọn họ Sẽ, bất quá cha sẽ không làm hắn có nguy hiểm Tiểu văn tin tưởng cha sao Lấy lăng kính hiên con khéo Sao lại nhìn không ra hắn dị trạ Biết hắn có lẽ đã đoán được Lăng kính hiên sủng lịch sờ sờ đầu của hắn Tầm mắt lướt qua hắn nho nhỏ bả vai nhìn về phía cách đó Không xa chờ bọn họ nghiêm thịnh duệ đám người Ai muốn dám để cho hắn bị thương Hắn liền phải hắn mệnh Nếu là địa quốc Hắn cũng không ngại làm ra không thuộc về thời đại này vũ khí nóng san bằng đối phương quốc thổ thành trì. ân Ngừng đầu nhìn hắn hai mắt, lang văn thật mạnh gật đầu, đối cha hắn là trăm phần trăm tín nhiệm. Ha ha! kia chúng ta liền đi thôi, phụ thân bọn họ còn chờ đâu? Bị nhi tử tín nhiệm cảm giác so kiếm lại nhiều tiền đều sảng, lang kính hiên lôi kéo hắn đi rồi trở về, đi bước một đi hướng nhà mình chờ ở đối diện nam nhân nhà mình chương 212 một loạt tan bài, viên thiệu kỳ. Lăng Kính Hiên đã không phải lần đầu tiên mua người, hắn đưa ra yêu cầu sau, lưu người bảo lãnh tự mình cho hắn chọn 2-30 cái phù hợp người được chọn, trong đó lao sao sao 5 cái, 12-17 thiếu niên 36 cái, cuối cùng Lăng Kính Hiên tuyển 2 cái lao sao sao, đều là hơn 40 tuổi không nơi nương tựa phụ nhân, phân biệt là trịnh thị cùng Lan Thị, trong đó Lan Thị nghe nói vẫn là bị hạch tội quan gia phụ nhân. Trưởng Phu Nhi Tử đều bị lưu đẩy, nàng cùng trong nhà nữ quyến. Cũng bị đánh thành nô tịch, đời này chỉ sợ là không có cơ hội tái kiến thân nhân. Mặt khác hắn còn tuyển 20 cái thiếu niên, tuổi phổ biến ở 14 năm tả hữu, đương hắn đem người mang về nhà thời điểm. Lăng Vương Thị không tránh được lại nhắc mãi một phen, bất quá Lăng Kính Hiên hoàn toàn không để trong lòng là được. Ngày hôm sau liền phân phó hai cái lao sao sao bắt đầu giáo Lăng Vương Thị cùng trong nhà bọn hạ nhân quý củ. Đến nỗi kia 20 cái thiếu niên, hắn toàn bộ giao cho tiểu đồ đệ triệu sơn, làm hắn dạy bọn họ xem nhân thể mạch lạc đồ, bối huyệt vị cùng. Đơn giản y thì học dược lý thương thức, vì làm cho bọn họ tinh tâm học tập, cũng sợ bọn họ quấy dày đến sắp muốn khảo thí lăng kính hàn. Lăng kính hiên đặc biệt làm lão tống bọn họ đàng ra một gian hạ nhân phòng làm bọn họ học tập nơi. Theo sau, lăng kính bằng lại ra mặt tìm lý chính thỉnh lần trước những cái đó phụ nhân. Lấy 5 cân một văn tiền giá cả thuê các nàng rửa sạch mỗi ngày còn thường ấm, kiểm tra công tác từ lòng trương thị cùng chu nô thị phụ trách, quy củ giống nhau thực nghiêm khắc, đặc biệt là vệ sinh phương diện, bất quá những cái đó phụ nhân nhóm cũng chưa gì câu oán hận, thậm chí thực cần mẫn là được, phải biết rằng, loại này nông nhàn thời điểm, tráng lao động ở bên ngoài thủ công một ngày nhiều nhất cũng. Liền 20 văn kiện đến tiền, người bảo lãnh còn muốn rút ra tiền thuê. Các nàng liền ở cửa nhà là có thể kiếm tiền, tay chân lênh lại nói, một ngày kiếm cái mấy chục văn đều không thành vấn đề, chuyện tốt như vậy, chẳng sợ Lăng Kính Hiên bọn họ yêu cầu dườm ra một ít, bọn họ cũng là nguyện ý. Đồng thời, lúc trước Lăng Kính Hiên giao cho Vương Kim Ngọc bọn họ bản vẽ cũng toàn bộ làm ra thành phẩm, nhìn dáng vẽ đều thực không tồi, Lăng Kính Hiên ngày hôm sau liền tự mình đi tìm lý chính, làm hắn làm đảm bảo ở trong thôn tìm tay chân linh hoạt phụ nhân đại lượng chế tắc thành phẩm. Đương nhiên, bọn họ mỗi tổ người phụ trách làm việc đều không giống nhau. Ngày hôm sau Lý Chính liền cho hắn tìm 30 cá nhân, cái này số lượng xa xa không thể thỏa mãn lăng kính hiên nhu cầu, hắn lại làm lão. Tống đi phụ cận mấy cái thôn phân biệt tìm bọn họ Lý Chính, thuyết minh ý đồ đến, dùng một lần liền chiêu mộ 100 nữ công, lấy mỗi ngày 25 văn tiền công thuê bọn họ. Không lâu trước đây hắn cái tới chuẩn bị sang năm ủ rượu nhà xưởng tạm thời đàng ra tới, phương diện này chất lượng yêu cầu cùng kiểm tra liền từ Vương Kim Ngọc lang Vương thị hai chị em phụ trách, Trình thị cùng Lan thị từ bên hiệp trợ. Đương nhiên, khởi công phía trước, mặc kệ là buồn thôn người vẫn là mặt khác thôn người, chỉ cần thông qua Vương Kim Ngọc nghiệm chứng, Lang Kính Hiên đều yêu cầu các nàng cần thiết muốn ký tên một phần dài đến một năm lao công khế nước. hơn nữa trực tiếp dứt khoát nói cho các nàng, tay chân đặc biệt nhanh nhẹn, mỗi tháng đều sẽ có 500 văn tiền thưởng cùng 5 cân thịt phân thưởng, tương phản, cái loại này gian dối thủ đoạn, chẳng những không có tiền công nhưng lấy, còn phải gánh vác bọn họ kéo. Dài thời hạn giao hàng tổn thất, đều là ở nông thôn phụ nhân, tự nhiên không dám cùng thần tài nhảy nhót, mỗi người đều tỏ vẻ sẽ nghiêm khắc tuân thủ bọn họ định ra quy củ. Như thế an bài xuống dưới, không sai biệt lắm lại là mấy ngày đi qua, mắt thấy 10 tháng đem tẫn, Lăng Kính Hiên đặc biệt dặn dò Thủy Xanh chiếu cố hảo Kính Hàn, lại cấp hai cái đệ đệ cùng cha mẹ dặn dò một phen mới cùng Nghiêm Thịnh Duệ mang theo hai cái tiểu bao tử ra cửa, mở ra bọn họ muộn tới tuần trang mật chi lữ. Nếu là tuần trang mật, trừ bỏ phụ trách chiếu cố tiểu bao tử Lăng Vân, còn lại hạ nhân bọn họ một cái cũng chưa mang. Bất quá, thấy Nghiêm Thịnh Duệ muốn đích thân đánh xe, thận thân với chỗ tối Nghiêm Sam không thể không chủ động đi ra gánh vác khởi đánh xe nhiệm vụ. Dọc theo đường đi bọn họ từ Thanh Dương huyện đến sông Lưu huyện, Vân ẩn huyện, Lưu Giang huyện, người một nhà vui vẻ du ngoạn, tới rồi bên sông huyện thời điểm, nghe nói huyện thành ngoại Mai Lâm mở ra, bọn họ còn đặc biệt lưu lại. Hai ngày, 10 ngày sau, liên tục du lãm mười mấy huyện thành, bò qua núi cao, chơi qua lăng kính hiên chính mình làm kích thích phiêu lưu, còn cưới qua đêm vãn hoa thuyền, thưởng thức xong các nơi danh thắng cổ tích sau, bọn họ lại đường vòng từ bên kia trở về đi. Vừa lúc phải trải qua thương châu châu phủ, nghiêm thịnh duệ đề nghị đi vương phủ trụ hai ngày, ngay từ đầu lăng kính hiên là đồng ý, sau lại nhìn thấy ven đường tìm tới nghiêm dực cùng nghiêm tư, biết được hoàng đế thánh chỉ đang ở tiên đến. Trên đường, hai người không thể không thay đổi kế hoạch thẳng đến lăng gia thôn. Chờ bọn họ trở về thời điểm, không sai biệt lắm đã là nửa tháng chuyện sau đó, trong lúc này, đầu tháng thời điểm, lăng thành hoa đám người bị kéo đến nháo sự chém đầu. Tội danh là bắt cóc giết người, đến nồi đến tột cùng có phải hay không, chỉ sợ cũng không ai dám kỹ càng tỉ mỉ do hỏi. Tóm lại, Lăng Thành Hoa đã chết, hai vợ chồng già tức giận đến một bệnh không dậy nổi, vừa mới bắt đầu Lăng Vương Thị hai vợ chồng thiện tâm, còn làm người tặng hai chỉ gà mái già cùng thịt qua đi. Đương nhiên, Lăng Vương Thị nhà mẹ đẻ cũng không rơi rớt, ai biết buổi chiều Lăng Thành Tài liền chạy tới nói cái gì Lao Thái Thái muốn gặp bọn họ, xem ở Lao Thái Thái bệnh nặng phần thượng. Lăng thành tài hai vợ chồng mềm lòng đi, nhưng nàng thế nhưng một mực chắc chắn là bọn họ tiêu tiền mua được quan phủ định rồi lăng thành hoa tử hình, hồn nào bọn họ không chết tử thế được, muốn bọn họ đền mạng từ từ, làm đến hai người tức khắc trong lòng vô cùng lạnh vô cùng lạnh, từ đây sau không bao giờ quản bọn họ.